Đào Duệ đứng ở lầu 3 quảng 3 thất phía trước cửa sổ, nhìn tụ ở trên quảng trường mấy ngàn người. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến hảo những người này trên mặt đều là kinh hoàng thất thố, còn có một bộ phận nhỏ người ở khóc, đặc biệt là thai phụ, ngày thường lại như thế nào cường đại, lúc này cũng không thể chém giết ta. Đào Duệ nói, cho các ngươi nửa giờ thời gian, tưởng rời đi căn cứ người lập tức thu thập đồ vật từ địa đạo đi. Tang Thi không biết địa đạo xuất khẩu, nơi đó thực an toàn. ta sẽ làm không gian dị năng giả giúp các ngươi mang lên xe đưa các ngươi đi ra ngoài bất quá hôm nay rời đi mọi người ngày sau lại không được tiến vào ta căn cứ không muốn đi lại không thể chiến đấu người tỉ như thai phụ đứa bé y, y dược nghiên cứu viên từ tử những người này lập tức tiến vào lô cốt nếu này chiến thắng ta tự mình đi tha các ngươi ra tới nếu này chiến bại lô cốt có nguyên vẹn thủy cùng đồ ăn các ngươi xuyên thấu qua theo dõi chờ đến bên ngoài tang thi đàn rời đi trở ra lời này nói xong Trên quảng trường lập tức hôn loạn lên. Một nửa người không hề nghĩ ngợi liền quyết định lưu lại, bắt đầu ôn tập chiến đấu động tác, còn có một nửa người đều ở do dự, nhưng nửa giờ thực đoạn thực đoạn, muốn chạy người không có do dự bao lâu, vài phút sau liền có người khóc lóc chạy đi rồi. Loại sự tình này một khi có người đi đầu, lập tức liền có người đuổi kịp. Căn cứ hiện tại đại khái 3.000 người tả hưu, cuối cùng có 800 người quyết định chạy lấy người. Bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận đều là đào rệ dọn đến căn cứ quân sự sau mới gia nhập người. Không có trải qua quá căn cứ rời, không có trải qua quá các loại tân dược nghiên cứu phát minh kinh hỷ, đối đào duệ, đối căn cứ đều không có như vậy thâm hậu cảm tình cùng tín nhiệm. Bọn họ hiện tại duy nhất tưởng chính là không thể giống thành phố S an toàn căn cứ như vậy tiêu diệt, bọn họ muốn sống. Cho nên bọn họ lựa chọn đi. Lương Vũ Nhu do dự một chút, quyết đoán lựa chọn rời đi. Tinh thần hệ tang thi vương, ngắm lại đều đáng sợ, nói không chừng khi nào bị khống chế cũng không biết. Hơn nữa đám kia tang thi cũng quá nhiều. Thượng vận a, nàng hiện tại không có không gian bảo mệnh, một chút cảm giác an toàn đều không có, cũng không dám lưu lại mạo hiểm. Nàng nghĩ đến không gian lại là vô cùng hối hận. Đào duệ phía trước rõ ràng chỉ có ngũ cấp, vẫn là cầm nàng vòng cổ lúc sau mới biến thành lục cấp. Những cái đó linh tuyển thủy khẳng định đối tu luyện có trợ giúp a, nói không chừng chính là áp suất sau linh khí. Nàng nếu bây giờ còn có không gian linh tuyển, nàng nhất định ở bên trong tu luyện đến thất cấp trở ra. Đáng giận đào duệ quá gian trá, cư nhiên đem nàng linh tuyển lừa đi. Nàng hiện tại hoàn toàn đã quên lúc trước nàng như thế nào cầu đào duệ cho nàng dị năng, phàm là có sai đều là người khác sai. Nàng còn cảm thấy đào duệ quá gây vạn, sẽ lộng điểm dược liền không đem các đại căn cứ để vào mắt, sớm muộn gì sẽ đắc tội ngạnh cha tử thiệt to lớn. Lần này đào duệ đối thượng lục cấp tăng thi vương, nếu không chết khẳng định cũng sẽ chịu cái trọng thương linh tinh, dù sao căn cứ át gặp bị thương nặng. Đến lúc đó, nàng phỏng chừng kia mấy cái căn cứ khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Đào Duệ mặc kệ một trận chiến này thắng hay thua đều xong đời. Cho nên nàng cần thiết chạy. Lương Vũ Nhu tự giác phân tích đến rõ ràng, sở hữu có thể lấy đồ vật đều cầm, bối cái đại bao, cũng không quay đầu lại mà vào địa đạo, chạy ra căn cứ. Kỳ doanh doanh đi đến đào Duệ bên người, nhìn bỗng nhiên thiếu một phần ba đám người, cảm giác có điểm không thích hứng. Bọn họ thật sự đi rồi à? Ta còn tưởng rằng, nàng chưa nói đi xuống, mặt thế vốn dĩ chính là như vậy, là nàng chờ mong có thể có càng tốt kết quả. Đào Duệ cười nói, như vậy không phải thực hảo sao. Ngươi cho rằng ta vì cái gì luôn là làm cho bọn họ làm lựa chọn. Chúng ta cũng không cần như vậy nhiều người. Kỳ doanh doanh sừng sốt, hồi tưởng bọn họ từ mạt thế bắt đầu một đường đi tới sở hữu quá vãng, bừng tình nói, ngươi là tự cấp chúng ta thế lực tẩy bài. Đào Duệ gật gật đầu, cười đến thực vui vẻ, một lần lại một lần tẩy bài, lưu lại, đều là nhất trung tâm với căn cứ, trung tâm với ta. Như vậy chúng ta căn cứ mới có thể phòng thủ kiên cố. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, mà hắn cũng không có chiếu cố mọi người nghĩa vụ. Phải đi người đều đi rồi, không có phương tiện đánh nhau người cũng mang theo chính mình đồ vật cùng người nhà tư biệt, tiến vào lô cốt. Mà những người khác, tất cả đều tự rắc mặc vào rắn chắc quần áo, trọng lên áo mưa rủng đi mưa, mang lên mắt kính khẩu trang bao tay, toàn bộ võ trang mà đứng thành hàng chờ đợi khai chiến. đao duệ đối trận chiến đấu này kỳ thật tin tưởng thực đủ, nhưng thấy như vậy một màn vẫn là cảm động, tựa như hắn ngự giá thân trinh kia một lần. sở hữu tướng sĩ đều là như vậy tín nhiệm hắn nguyện ý đem tánh mạng giao cho hắn tùy hắn cùng nhau chém giết hắn biết chính mình sẽ không chết hắn sẽ thắng lợi nhưng bọn hắn không biết như vậy bọn họ còn có thể tin tưởng hắn đây là hắn muốn nhất người đào duệ tạm thời không nghiên cứu chế tạo ra kháng độc đan thăng các bản nhưng hắn dùng linh tuyển thủy làm một đám linh tuyển kháng độc đan kháng độc đan có thể đem tăng thi virus áp chế ở một cái điểm thượng linh tuyển thủy có thể tiêu trừ tăng thi virus này hai người kết hợp Ai bị cắn lập tức ăn vào này đan dược liền có thể tiếp tục chiến đấu. Đào duệ cho mỗi cá nhân đã phát năm viên, sau đó đứng ở quảng trường trên đài cao. Hôm nay một trận chiến này là vì bảo hộ gia viên của chúng ta, cũng là vì sinh tồn đi xuống. Hôm nay, chúng ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Khai chiến. Đào duệ cái thứ nhất từ cửa thành bay vút đi xuống, thẳng đến lục cấp tang thi vương. Tiếp theo phạm tề, tần vũ, lôi khiếu, hạ lâm, kỳ doanh doanh. Chu Dương Dương chờ cao dai dị năng giả sôi nổi ra khỏi thành đi tìm cao Gia tăng thi đối chiến. Mà đào viễn phong cùng tạ thu lan tắc đứng ở trên tường thành chỉ huy quân đội nổ súng xạ kích, đồng thời phái xe tăng ra khỏi thành mở đường, mọi người đi theo quân đội cùng dị năng giả tiến công. Tinh thần hệ tăng thi vương có trong nháy mắt mê hoặc, đại khái là không nghĩ tới đào Duệ sẽ khuynh xảo xuất động, thình lình đánh nó no cái trở tay không kịp. Nhưng nó đã không phải nhân loại, cũng không có sợ hãi hoặc mặt khác cảm xúc. chỉ là bắt đầu bình tĩnh mà khống chế cao giai dị năng tăng thi đến chính mình chung quanh bảo hộ đồng thời toàn lực công kích đảo duệ người này cho nó cảm giác quá nguy hiểm nó tinh thần công kích thế nhưng đối hắn mất đi hiệu lực đây là nó có dị năng lúc sau lần đầu tiên chịu khổ hoạt thiết lư tự nhiên muốn trước diệt đảo duệ không ngừng là cao giai tăng thi nó còn đối nơi xa chạy tới kỷ doanh doanh đám người phát động tinh thần công kích muốn khống chế bọn họ cùng nhau đối phó đảo duệ kỷ doanh doanh bọn người có trong nháy mắt hoảng hốt rốt cuộc lục cấp tăng thi đối bọn họ là thật lớn áp chế nhưng bọn hắn trên cổ phòng ngự mặt dây đột nhiên lệnh nhập tâm tỷ băng đến bọn họ một cái run run tỉnh quá thần tới tức khắc đều là nghĩ mà sợ không thôi càng thêm hết sức chăm chú khẩn trương mà công kích đào duệ học theo lập tức dùng thần thức khống chế tăng thi vương bên người một cái tứ cấp tăng thi đột nhiên chiều lục cấp tăng thi phát ra mấy đạo băng tiễn tang thi vương nháy mắt dùng mình xả quá gần nhất hỏa hệ tứ cấp tăng thi ngăn trở phản kích hai chỉ tứ cấp tăng thi một băng một hỏa hung hăng chạm vào nhau, quả thực là hỏa tinh đâm địa cầu, có cái tiểu nổ mạnh hiệu quả. Tăng thi vương đã xuất lĩnh mặt khác cao dài tăng thi tránh thoát, bên cạnh bình thường tăng thi liên thảm, bị nổ mạnh dư ba lộng chết một tảng lớn. Mà kia hai chỉ tứ cấp tăng thi tắc đánh lên. Tăng thi vương có chút nổi giận, lập tức cởi bỏ đào duệ đối kia tứ cấp tăng thi khống chế, nhưng cao thủ so chiêu, vẫn là sát chiêu, liền tính chỉ như vậy trong chốc lát, kia hai chỉ tăng thi cũng tiêu hao không ít dị năng. Tang Thi Vương muốn cho chúng nó hấp thu nhị cấp Tang Thi tinh hạch bổ sung, nhưng đào duệ sấn kia hai chỉ Tang Thi yếu đi điểm, bay nhanh vứt ra lưỡng đạo đuổi gai đằng, cuốn lên chúng nó liền ném tới rồi phạm tề cùng tần vũ trước mặt. Ngũ cấp đối tứ cấp đồng dạng có áp chế, hai cái ngũ cấp cao thủ một đôi thượng tứ cấp Tang Thi liền phát ra toàn lực công kích, tức khắc đem chúng nó đánh thành trọng thương. Sấn nó bệnh muốn nó bệnh, lôi khiếu hạ lâm đồng thời huy kiếm, lưỡng đạo kiếm khí trực tiếp bổ ra kia hai chỉ Tang Thi đầu, thu hoạch hai quả tứ cấp tinh hạch. mới vừa một khai chiến đối phương liền tổn thất hai viên đại tướng căn cứ mọi người lập tức sĩ khí đại trấn hoan hô một tiếng tiêm máu gà giống nhau mà nhảy vào tang thi đàn tang thi vương còn lại là nổi giận khống chế bên người sở hữu cao giai tang thi toàn bộ nhằm phía đào duệ đào duệ lúc này ngược lại lui một chút khoảng cách ở một chỗ đất trống bắt đầu dùng thổ hệ dị năng cùng một hệ dị năng vướng ngã tảng lớn tang thi làm căn cứ mọi người chém giết đồng thời hắn không ngừng cắt đứt tang thi vương phát động tinh thần công kích tang thi vương muốn công kích phạm tề bọn họ Tinh thần công kích ở nửa đường liền cùng đào duệ thần thức chạm vào nhau, hai tương triệt tiêu. Tăng thi vương tưởng khống chế bên ta tăng thi biến động đội hình, phát động công kích, còn không có khống chế thành công liền lại cùng đào duệ thần thức chạm vào nhau, trực tiếp triệt tiêu. Tăng thi vương là tinh thần hệ dị năng, lục cấp tăng thi trước mắt trước tăng thi giới chính là vương. Nó có thể khống chế mặt khác tăng thi, nó có được trời ưu ái ưu thế, tinh hoạch không đủ, nó còn có thể công phá căn cứ, đem thượng vạn người biến thành tăng thi. bồi dưỡng cao giai tang thi tới bảo hộ nó nhưng này hết thể tiền đề đều là nó muốn phát động tinh thần dị năng hiện tại đào duệ cùng nó dị năng giống nhau cường mặc kệ nó làm cái gì đào duệ đều chặn nó này liền giống đem nó quan vào chân không pha lê cháo nó từ đây chỉ có thể nhìn chiến trường nôn nóng lại là làm cái gì đều không dùng được mà đào duệ bên kia bộ hạ đều có tư tưởng đều có chiến thuật nó bên này tang thi đàn ly hắn lại biến thành bản năng động vật nháy mắt trở thành năm bẹ bảy mảng bị đám kia háo mưa người hùng hăng thu hoạch tang thi vương chừng mắt đào duệ phát ra sắc nhọn tiếng tê nó không ngừng chiều đào duệ phát ra tang thi công kích sau đó điên cuồng mà chảo bên cạnh tăng thi móc ra tinh hoạch bổ sung linh lực nó ở đua đua nó có được vô số tăng thi hiểu rõ chi bất tận linh lực chờ nó háo không đào duệ linh lực đào duệ liền biến thành bất kham một kích ra giòn nó là có thể một kích phải giết nhưng đào duệ cảm giác linh lực không đủ khi trực tiếp từ không gian lấy ra một lọ linh tuyển thủy uống lên Ngáy mắt hồi huyết đào duệ sấn tang thi vương giật mình khi không chế tang thi đàn bốn phía cây cối thảm cỏ thổ địa toàn bộ trở nên sắc nhọn tang thi đàn tức khắc một mảnh hỗn loạn ngã xuống dẫm đạp trực tiếp bị chắc chết chính hắn liền giết một tảng lớn sau đó hắn lại uống lên một lọ linh tuyên thủy thậm chí bất thời giờ cấp phạm tề kỷ doanh doanh bọn họ ném mấy bình linh tuyên thủy căn cứ này phương sức chiến đấu tiêu thăng mà tang thi vương lại chừng lớn mắt nhìn chằm chằm đào duệ uống nước cái chai vạn phần khó hiểu nó có thể cảm ứng được đó là so tứ cấp tinh hoạch càng thuần túy linh khí nó tốn thời gian háo lực bắt như vậy nhiều tăng thi hấp thu tinh hoạch đều không bằng đào duệ uống kia một lọ Hùng chi đào duệ còn không dừng mà uống sau đó không ngừng công kích tăng thi vương lập tức phát hiện nó tưởng hao hết đối phương linh lực ý tưởng tan biến nó không những làm không được còn sẽ bị đào duệ hao hết linh lực sau đó bị đào duệ giết chết nó lục cấp tinh hoạch cũng sẽ trở thành đào duệ chiến lợi phẩm làm đào duệ trở nên càng cường đại nghĩ thông suốt điểm này lúc sau Tăng Thi Vương bắt đầu sinh lưu ý. Nhưng nó chỉ là tinh thần hệ Tăng Thi, Đào Duệ lại còn có thủy thổ mộc tam hệ dị năng, liền tính bọn họ đều là lục cấp, Đào Duệ thực lực cũng so nó cường một mảng lớn. Quan trọng nhất chính là, Đào Duệ đòn sát thủ bảo mệnh thần khí còn không có khai đâu. Đào Duệ vẫn luôn ngăn đón Tăng Thi Vương không được nó đi, cũng không cho nó đối những người khác phát động công kích, chờ đến hai cái giờ qua đi, Tăng Thi Đàn đã chết một nửa lúc sau, Đào Duệ đột nhiên thu hồi đối Tăng Thi Vương ngăn trở. cùng thời gian mở ra bảo mệnh thần khí, tăng thi vương không có thoải mái còn có chút không thể tin tưởng, nhưng nó phản ánh nhanh chóng, cơ hồ là lập tức liền đối đào duệ phát động toàn lực một kích, nhưng cũng là lập tức, nó liền đã chịu cực độ bị thương nặng. đó là nó có ký ức gần nhất phát động mạnh nhất một kích, nhưng nó cảm giác kia công kích toàn rơi xuống nó trên người mình. rõ ràng đào duệ cùng nó công kích đối thượng nhiều lắm triệt tiêu mà thôi, vì cái gì, nó sẽ đã chịu như vậy nghiêm trọng công kích, tăng thi vương là tinh thần hệ tăng thi. Nhưng bị tinh thần công kích làm cho tinh thần tán loạn, hoảng hốt không thôi. Nó trơ mắt nhìn Đào Duệ bay nhanh tới gần, trong tay bụi gai thứ chiều nó giữa mày đâm tới. Nó tưởng phản kích tránh né, nhưng nó vừa mới có cái này ý tưởng, liền cái gì cũng không biết. Đào Duệ nhất cử đâm thủng Tăng Thi Vương đầu, lấy ra hắn trong đầu dị thường xinh đẹp lục cấp tinh hạch. Tăng Thi Vương đã chết. Đào Duệ thanh âm vẫn như cũ không lớn, mà hắn lời nói vẫn như cũ vang ở mỗi người bên hai. Mọi người đồng thời trông lại. Chỉ thấy Tăng Thi vương bị hắn quải tới rồi trên cây, đã chết đến không thể càng chết. Trong đám người buộc phát ra càng mãnh liệt tiếng hoan hô, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, liều mạng giống nhau mà sát Tăng Thi. Bọn họ chỉ còn lại có 2.000 nhiều người, Tăng Thi lại còn có 4-5.000, là bọn họ gấp hai còn nhiều. Nhưng bọn hắn không sợ, liền tính đã đánh thật lâu, bọn họ cũng không cảm thấy mệt ngược lại ý chí chiến đấu sụp sôi, bởi vì bọn họ thủ lĩnh thắng, bọn họ cũng không thể thua. Tăng thi đàn chung còn thừa hai chỉ tứ cấp tăng thi bị phạm tề cùng tần Vũ xử lý kỳ doanh doanh đám người cũng đã tiêu diệt những cái đó tam cấp tăng thi lúc này bọn họ đang ở rửa sạch sở hữu nhị cấp tang tăng thi mà quân nhân nhóm dẫn dắt bình thường cư dân đối thượng tượng những cái đó bình thường tăng thi tắm máu chiến đấu hăng hái chiến trường Vĩnh viễn đều là oanh oanh liệt liệt đào dệ bay vút đến cư dân phía trước dẫn bọn hắn đấu tranh anh Dũng vì bọn họ mở đường bọn họ nháy mắt an toàn rất nhiều cũng an tâm rất nhiều Vũ khí chính xác đều đại đại tăng cường, bắt đầu rồi đối tăng thi đơn phương tàn sát. Trận chiến tranh này lại rằng co suốt một giờ, sở hữu tăng thi, một cái không dư thừa. Đương căn cứ ngoại tăng thi thành đôi, căn cứ người đứng ở kia thi đôi chung thời điểm, không biết là ai đột nhiên lên tiếng khóc lớn, tiếp theo tất cả mọi người khóc lên, tiếng khóc rung trời. Không biết là may mắn đại gia còn sống, vẫn là kích động đại gia chiến thắng như vậy cường tăng thi đàn. Tóm lại, lần này đại gia hung hăng phát tiết một hồi, khóc đến trời đất lũ ám. Đào Duệ thần thức đảo qua, xác định sở hữu tang thi thật sự chết lúc sau, liền làm đại gia hồi căn cứ chúc mừng. Ngày này Mỹ thực không hạn lượng cung ứng, ở trên quảng trường ăn đại hình tiết đứng, khai lửa trại tới tối. Bọn họ lần này bởi vì lại tu luyện hồi lâu, sở hữu cao giai tang thi đều bị cao giai dị năng giả ngăn lại, cho nên bọn họ không một cái chết. Bọn họ mỗi người có năm viên linh tuyển kháng độc đan, có người đã ăn sạch, nguy hiểm khi bên người đan dược dư thừa người còn sẽ phân hắn một viên. đại gia đi theo đảo duệ lâu như vậy lực ngưng tụ cực cường thời khắc mấu chốt nửa điểm ích kỷ ý tưởng đều không có vì thế cũng một cái tụt lại phía sau đều không có nay quả thực là thần thoại nhưng bởi vì bọn họ có truyền kỳ giống nhau thủ lĩnh có miễn dịch dự vật lại có cường hãn dị năng giả cùng quân đội bọn họ chính là sáng lập như vậy thần thoại dựa sạch chiến trường hoa bọn họ suốt 3 ngày thời gian nhưng thu hoạch là thật lớn thượng vạn viên tinh hoạch còn có không ít cao dài tinh hoạch hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bọn họ nơi này là không có khả năng lại tụ tập cái gì tang thi đàn phụ cận có thể bị kia tang thi vương kêu gọi đều chết ở trên chiến trường có lẽ nguyên kịch bản chung cái kia tinh thần hệ tang thi chính là ở công phá an toàn căn cứ sau thăng cấp tới rồi lục cấp tang thi vương sau đó tiếp tục một người tiếp một người mà công phá căn cứ hoặc là hấp thu mặt khác tang thi tinh hoạch không ngừng thăng cấp nếu không có gặp được cái gì thiên địch có lẽ nó thật sự có thể ở mặt thế xương vương xương bá rốt cuộc nhân loại dị năng giả thăng cấp không có nó mau cũng không có nó phương tiện nhưng này cũng không nhất định nhân loại mỗi lần ở đối mặt hai nạn thời điểm đều có thể đoàn kết nhất trí đối mặt vi rút cũng luôn là có thể nghiên cứu chế tạo ra tương ứng dược vật có lẽ nguyên kịch bản chung cuối cùng vẫn là nhân loại thắng lợi đâu nhưng nguyên kịch bản chỉ tới nguyên chủ chết thời điểm liền kết thúc đào duệ cũng không biết kế tiếp phát triển hắn chỉ biết tại đây một đời hắn tiêu diệt lục cấp tăng thi vương cái kia tinh thần hệ tăng thi không cơ hội trở nên càng cường đại rồi Này lúc sau, đào duệ ở căn cứ bên ngoài bày ra mê ảo trận. Từ đây trừ bỏ bọn họ căn cứ người, ai cũng không biết như thế nào tiến vào căn cứ, thậm chí tìm tới nơi này cũng nhìn không thấy căn cứ, chỉ biết không ngừng đi loanh quanh. Cái kia điệu đạo cùng lý, từ điệu đạo đi ra ngoài người, liền tính tiết lộ điệu đạo khẩu cũng vô dụng. Vài ngày sau đào duệ mới thu được mặt khác căn cứ thử tính ăn ủi bọn họ là nghĩ đào duệ căn cứ diệt, qua mấy ngày, tăng thi đàn phỏng trường cũng tan, lúc này mới tùy tiện liên hệ một chút. xem còn có hay không người sống sót ai ngờ tiếp tuyến viên cao hưng phân chấn mà cấp mấy đại căn cứ giảng thuật bọn họ xuất sắc ngoạn mục chiến đấu vừa vặn tiếp tuyến viên là đào duệ fans cơ hồ đem đào duệ nói thành thần tiên mà bọn họ một người cũng chưa chết sự càng là làm mấy đại căn cứ hoàn toàn không tin nhưng vô luận như thế nào căn cứ quân sự không có việc gì đào duệ cũng không có việc gì thậm chí trong căn cứ nổi danh phạm tề thần vũ chờ mấy đại dị năng giả cũng hoàn toàn không có việc gì mấy đại căn cứ đều ngốc lập tức đưa ra lại đây an ủi thuận tiện trao đổi vật tư cùng dược vật thỉnh cầu tựa như lương vũ nhu suy đoán như vậy cho tới nay mấy đại căn cứ cũng chưa học được đào duệ kháng độc đan ngay cả bọn họ chế tác dược vật cũng không có đào duệ những cái đó dược vật dùng được cho nên bọn họ luôn là phải dùng rất nhiều vật tư tới đổi đào duệ dược vật tâm lý đương nhiên không cân bằng bọn họ thật sự tưởng sấn căn cứ quân sự lọt vào bị thương nặng khi hung hăng chén ép chạy tới phân một ly canh bọn họ có rất nhiều phi cơ trực thăng có rất nhiều quân sự dùng xe Nhưng mặc kệ là cái gì, cũng chưa tìm được căn cứ quân sự, ngay cả ở không trung đều nhìn không tới, muốn xác định tọa độ, nhìn đến cũng là một ngọn núi. Mà bọn họ tới đào Duệ chế định địa điểm sau, bị bịt kín đôi mắt liền vào căn cứ quân sự. Nay làm bọn hắn khiếp sợ không thôi, chờ vào căn cứ về sau, đào Duệ làm tất cả mọi người ra tới hoan nghênh còn cười nói sáng tỏ phía trước đại chiến đi rồi 800 người tả hữu, hiện giờ chỉ còn lại có 2.000 nhiều người. Nay càng làm cho người tới khiếp sợ, căn cứ nơi nào đã chịu bị thương nặng. Căn bản chính là hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí cao dai dị năng giả giống như còn càng nhiều, căn cứ thực lực trở nên càng cường. Đào Duệ dẫn bọn hắn tham quan một chút căn cứ, mọc cực hảo trái cây, rau dưa, lương thực, còn có dưỡng đến cực hảo da cầm, gia súc, thậm chí còn có chuyên môn ngư trường dưỡng cá tôm của linh tinh thủy sản vật, cùng mặt khác căn cứ so sánh với nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên. Đào Duệ lại thỉnh bọn họ đến diễn võ trường. làm nhà mình dị năng giả thể hiện rồi một chút ngũ cấp dị năng tứ cấp dị năng cũng làm bình thường lao hán tiểu hài nhi triển lãm một chút áo mưa người chiến trường sắt chiêu mấy đại căn cứ đại sứ ước chừng 50 người xem xong đều có muốn đổ mồ hôi lạnh cảm giác kinh sợ đào duệ tuyệt đối ở kinh sợ bọn họ bọn họ đánh những cái đó tiểu tâm tư nhất định đã sớm bị người xem thấu ở đào duệ hiền lành mỉm cười chung bọn họ từ đầu tới đôi đều tinh thần căng chặt sợ hủy hoại cùng đào duệ hợp tác loại này thế đạo nếu lấy không được kháng độc đan kia nhất định sẽ bị mặt khác căn cứ vứt ra một cái phố lúc sau bọn họ lại nghe xong kỹ càng tỉ mỉ thả chân thật phiên bản chiến đấu tình huống lại lần nữa bị chấn đến hồn vía lên mây đào duệ cư nhiên không phải bốn hệ dị năng giả hán cư nhiên là năm hệ dị năng còn có đào duệ cho mỗi người năm viên cái kia tân dược cư nhiên bị tăng thi cắn ăn một viên là có thể tiêu trừ tăng thi virus đây là kháng độc đan thăng cấp bản a bọn họ cư nhiên không biết đào duệ đã nghiên cứu ra như vậy cao cấp dược vật Đào Duệ một người có được thủy thổ một, không gian còn có tinh thần hệ dị năng, hắn sẽ chữa bệnh chế dược, phát triển căn cứ, rốt cuộc có cái gì là hắn sẽ không. Này vẫn là người sao? Nhưng loạn thế gia tiêu hùng từ xưa đến nay đều là loạn thế chung xuất hiện kinh tài tuyệt diễm khiếp sợ lịch sử nhân vật, Đào Duệ chính là mạ thế chung nhân vật như vậy, bọn họ không thể không phục. Cũng là đến lúc này, bọn họ mới ý thức được Đào Duệ là trăm triệu không thể đắc tội, cũng là trăm triệu không thể xảy ra chuyện. Đây mới là có khả năng cứu vớt mặt thế nhân tài, phía trước bọn họ có những cái đó tiểu tâm tư, quả thực chính là hết ngồi đáy giếng. Cuối cùng trao đổi giao dịch khi, đào duệ tỏ vẻ kháng độc đan thăng cấp bản rất khó luyện chế, dùng đến dược vật đã dùng hết, nếu bọn họ có thể tìm được, kia có thể tiếp tục luyện, nếu tìm không thấy, kia tạm thời vẫn là chỉ có thể dùng kháng độc đan. Hắn là dùng linh tuyển luyện, sự cấp toàn quyền, hắn không hy vọng chính mình căn cứ người chịu chết, cho nên mới dùng linh tuyển. nhưng không có khả năng toàn bộ mặt thế đều dựa vào một ngụm linh tuyển hắn linh tuyển dưỡng không được toàn bộ thế giới vẫn là muốn dựa chân chính nghiên cứu chế tạo dược vật mới có thể cho nên hắn nói cho bọn họ một cái giả dược thảo danh đảo cũng không thể tính giả bởi vì cái kia dược thảo là hắn ở hắn kia bổn mỹ thực toàn khoa tìm được tuy rằng mỹ thực toàn khoa bao hàm chính là sở hữu có thể trở thành đồ ăn đồ vật nhưng cái kia dược thảo làm cực phẩm mỹ thực gia vị liêu trong sách cũng nói kia dược thảo từ không đến có như thế nào dưỡng dục quá trình Chẳng qua cái kia dược thảo là tu chân thời đại mới có, nếu bọn họ thật sự vạn hạnh có thể tìm được, kia thật đúng là có thể dùng kia dược thảo luyện chế tân dược. Cho nên cuối cùng giao dịch vẫn là kháng độc đan cùng mặt khác dược vật, đào duệ lấy chiến đấu hao tổn bị tử, đề cao giá cả, muốn càng nhiều vật tư. Mấy đại căn cứ người cũng không dám cò kè mà cả, lần này thật sự hoàn toàn bị đào duệ kinh sợ ở, đặc biệt là bọn họ xem qua kia viên lục cấp tăng thi tinh hoạch sau, thật sự như vậy cúi đầu, nói hảo sau lập tức rời đi. rời đi khi bọn họ lại là bị che lại đôi mắt đưa ra đi sau đó bọn họ liền phát hiện bọn họ lại tìm không thấy căn cứ cái này làm cho đào duệ căn cứ càng hiện thân bí thậm chí có người suy đoán đào duệ là cái gì cổ võ thế gia truyền nhân hoặc là huyền học thế gia truyền nhân tóm lại đào duệ thành mọi người đều biết truyền kỳ thành đương thời thần bí nhất cường đại nhất năm hệ cường đạo thoát đi căn cứ người đều trận tròn mắt bọn họ đi thời điểm cho rằng kia căn cứ khẳng định xong đời sẽ giống thành phố ép căn cứ giống nhau bị công phá Nhưng kết quả là cái gì? Cứ nhiên một người không chết. Lập tức liền có người quay đầu chạy về đi, đương nhiên là như thế nào đều tìm không thấy nhập khẩu, thậm chí tìm không thấy căn cứ bóng dáng. Có lẽ định hàng đơn vị phóng ra đạn đạo có thể tạc đến căn cứ, nhưng hiện tại đào dược dược mới là đại gia hy vọng, ai có tật xấu sẽ như vậy đối phó hắn. Kia tuyệt đối sẽ trở thành thế giới công địch. Lương Vũ Nhu càng ốc, nàng quá khó tiếp thu rồi. Nàng thoát đi này dọc theo đường đi có thể nói là nhiều lần trải qua gian nguy. rất nhiều lần thiếu chút nữa chết, còn có một lần bị tang thi cán. nàng la nuốt vào kháng độc đan, chính mình nhận tâm tức đi miệng vết thương mới giữ được mệnh. trên đường tin tức bế tắc, không biết căn cứ quân sự tình huống, nàng thật vất vả tới tân căn cứ, kết quả lại nghe nói đào duệ bọn họ một chút việc không có, còn tiêu diệt cái kia tang thi đàn, lại bắt đầu cùng các đại căn cứ giao dịch. nàng tưởng tượng mấy đại căn cứ chen ép đào duệ tình huống căn bản không phát sinh, kia mấy đại căn cứ thậm chí cúi đầu xương thần, sương đào duệ căn cứ vì đệ nhất căn cứ. kia nàng chạy trốn vất vả, tức thị thống khổ không đều nhận không sao. Nàng tân tìm căn cứ là cái thực lực rất mạnh căn cứ. Nàng cũng suy nghĩ, ở tân căn cứ hảo hảo sinh hoạt càng tốt, đào duệ bên kia lại hảo, đào duệ những cái đó trung tâm nhân vật tất cả đều chán ghét nàng, cư dân cũng bài xích nàng, nàng một chút hạnh phúc cảm đều không có, tới bên này không bao nhiêu người biết nàng, nàng liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Nhưng nguyên nhân chính là vì cái này căn cứ thực lực không tồi. Cho nên nàng một cái nhị cấp thổ hệ dị năng giả liền có vẻ quá bình thường. Đặc biệt là, nàng không có nghị lực mài giũa dị năng, lá gan lại tiểu, không dám chém giết, dị năng chính xác không cao, nàng ở dị năng giả chung cũng là bị khinh bị cái kia, quá đến một chút đều không tốt. Nàng còn phát hiện mặt khác căn cứ đãi ngộ so đào duệ bên kia kém một mảng lớn, còn không có rau dưa trái cây ăn, ngày thường gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây, số lượng đặc biệt thiếu, cũng chỉ cung cấp căn cứ cao tầng. Giống nàng loại này bình thường dị năng giả căn bản xem đều nhìn không thấy. Đào Duệ bên kia chính là thường xuyên cấp mọi người thêm cơm A. Nàng hối hận đã chết, hối hận lấy vòng cổ đổi đồ vật, hối hận trong lúc nguy cấp chạy trốn, hối hận đắc tội Đào Duệ, hối hận rất nhiều rất nhiều, nhưng không có biện pháp. Nàng đã nghe nói Đào Duệ căn cứ ẩn tặng rồi, nàng không cảm thấy chính mình có thể tìm được, càng không cảm thấy Đào Duệ sẽ làm nàng lại đi vào. Nàng nhớ rõ quá rõ ràng, Đào Duệ nói, phàm là chạy lấy người. Về sau liền lại không được tiến hắn căn cứ. Lương Vũ Nhu không có trở về hy vọng, chỉ có thể ở một cái người khác nhìn thực hảo, nàng lại thập phần ghét bỏ trong căn cứ hôn nhật tử, sau đó theo một cái tứ cấp dị năng giả. Chẳng qua bên này căn cứ không giống đào duệ căn cứ như vậy kỷ luật tiên minh, cường, giả, cũng không chỉ có một bạn nữ, tứ cấp ở cái này căn cứ đã là thực lực tối cao dị năng, giả. Lương Vũ Nhu thành hắn hậu viện 6 người chi nhất, nhìn như ngăn nắp, kỳ thật khổ không nói nổi, cả ngày đều cực độ không thoải mái. Đào Duệ rửa sạch ra một tòa nhà thương nghiệm, dẫn dắt y học nghiên cứu viên ở bên trong cả ngày nghiên cứu vi rút vaccine phòng bệnh. Đương nhiên hắn cũng không bỏ xuống tu luyện, hắn hiện tại có không gian có linh khí, tu luyện tốc độ còn càng nhanh. Hai tháng lúc sau, hắn thành công trúc cơ. Ở thế giới này dựa thiên địa chi gian linh khí trúc cơ cơ hồ là không có khả năng, Đào Duệ dùng linh tuyển làm được, cho nên hắn gặp ba đạo thiên lôi. Độ lôi kiếp ở tu chân giới thực bình thường, ở chỗ này lại là tuyệt vô cận hữu. đương đạo thứ nhất sấm xét đánh xuống thời điểm toàn bộ căn cứ người đều sợ hãi kinh hoàng thất thố mà chạy đến trên quảng trường xem xét đã xảy ra chuyện gì kết quả xa xa nhìn đến đào duệ ngồi ở mái nhà thượng kia lôi thế nhưng liền bổ tới hắn đỉnh đầu thật nhiều người ở thét trói thai nhưng ba đạo sấm xét qua đi đào duệ bị phách đến đen như mực thân thể đột nhiên liền trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu sau đó từ lầu ba mái nhà bay vút mà xuống trong nháy mắt kia thật nhiều người đều đống nhiên minh bạch cái gì kêu tiên nhân Kia một màn cho người ta chấn động quá lớn, bởi vì căn cứ có máy phát điện, không ít người thậm chí đem kia thần kỳ một màn ghi lại xuống dưới. Lúc sau cái kia video liền truyền bá tới rồi mấy đại căn cứ, lại là thật nhiều người đã chịu chấn động. Thật sự quá chấn động, nguyên lai đào duệ không phải bị xét đánh, mà là độ kiếp. Độ kiếp là có ý tứ gì ai đều biết, nhưng chẳng lẽ gì năng giả thật sự tính tu luyện giả sao? Trên đời thật sự có độ kiếp sao? Đương mấy đại căn cứ xứ giả lại lần nữa nhìn đến đào duệ thời điểm. Cái loại này vượt cấp lực lượng áp chế, bọn họ là rõ ràng chính xác cảm nhận được, mà Đào Duệ bày ra ra thực lực ở bọn họ xem ra đã là tiên nhân thủ đoạn. Từ đây càng thêm không ai dám lộn xộn tâm tư, Đào Duệ căn cứ cũng từ đây liền trở thành đệ nhất căn cứ, tất cả mọi người cam nguyện thần phục. Đào Duệ ở mặt thế Trung thành chân chính hoàng đế, cũng thành mọi người nhất trở mong cứu thế giả. Như vậy thần kỳ người nếu không phải cứu thế giả, kia mới kêu kỳ ba đi. Đào Duệ đương nhiên không có cô phụ bọn họ chờ mong. Hắn không ngừng ở trong hiện thực nghiên cứu, còn mỗi ngày ở tinh thần không gian chung nghiên cứu. Theo hắn thực lực tăng lên, hắn thần thức cũng càng cường đại hơn, hắn hiện tại có thể ở tinh thần trong không gian học tập 48 giờ. Cho nên hắn một ngày có thể trở thành 3 ngày dùng, chỉ dùng nửa năm thời gian, hắn liền thành công luyện chế gia thăng cấp bản kháng độc đan, cũng chính là ăn vào chân trinh có thể miễn dịch tăng thi virus rút đăng dược, hắn đặt tên đều miễn dịch đan. Miễn dịch đan vẫn là xuất bản lần đầu, khẳng định còn có không đủ địa phương. tỷ như 50 cá nhân ăn vào sẽ có một người mất đi hiệu lực nhưng không quan trọng có thể lại phục một viên nhiều lần dùng không có nguy hại hơn nữa khẳng định dùng được sẽ không sở hữu đan dược đều mất đi hiệu lực lần này hắn trọng điểm giáo hội mười mấy người luyện đan sau đó phái hướng mấy đại căn cứ hiện giờ mấy đại căn cứ đều chịu hắn quản lý hắn phái đi người chính là chuyên viên cùng đi luyện đan viên quá khứ còn có dị năng giả coi như bảo tiêu bảo hộ luyện đan viên luyện đan viên đi trước mấy đại căn cứ mục đích chính là làm cho bọn họ có thể ở căn cứ chung quanh tìm kiếm dược vật ngay tại chỗ luyện đan lớn nhất hạn độ bảo hộ mọi người miễn dịch đan một khi đẩy ra tăng thi liền bị bị thương nặng thật nhiều người bắt đầu ra ngoài săn giết tăng thi đào duệ còn tuyên bố huyền thưởng lệnh ai giết cao giai tăng thi đều có thể được đến phong phú treo giải thưởng vì thế thật nhiều cao giai dị năng giả thành thợ săn bắt đầu nơi nơi đuổi giết cao giai tăng thi cao giai tăng thi đại biên độ giảm bớt kia dư lại chính là bình thường tăng thi phàm là động tác nhanh nhẹn điểm đều có thể giết chết nhân loại nên đón mặt thế tới nay tốt nhất thời điểm đào duệ bên này rất nhiều người đều gia nhập quân đội sau đó ra ngoài thành trước tăng thi mặt thế thực mau liền đại biến đến dạng thực mau đào duệ nơi này liền biến thành tân thế giới thủ đô tuy rằng hắn căn cứ quân sự vẫn là cất giấu, nhưng căn cứ phụ cận chung quanh dần dần xuất hiện rất nhiều người bọn họ xây dựng tân căn cứ liền tưởng tượng thủ đô dựa xác vì thế thủ đô dần dần mở rộng đào duệ căn cứ cơ hồ liền thành hoàng cung đào duệ đã làm hoàng đế Quản lý một cái thiên hạ loại sự tình này cưới xe nhẹ đi đường quen. Thực mau liền đem điều tra đến người sống sót đăng ký lên, đem các căn cứ chia làm tỉnh nội thành tới quản lý. Tuy rằng vừa mới bắt đầu là hao phí một ít thời gian, nhưng hết thảy đều là gọn gàng ngăn nắp, dần dần bắt đầu khôi phục văn minh trật tự. Đương nhiên cũng lọt vào quá rất nhiều phản kháng, hắn đối người phản kháng thái độ chính là không hề để ý tới, ái như thế nào như thế nào. Bọn họ nếu chính mình có bản lĩnh, kia bọn họ tự nhiên có thể bất hòa hắn cùng nhau. tựa như hắn từ trước làm hoàng đế thời điểm, quanh thân cũng có một ít tiểu quốc, bọn họ đơn độc sinh hoạt, có yêu cầu liền tới giao dịch, không yêu cầu liền tự lực cánh sinh. nhưng vô luận là mặt thế, vẫn là mặt thế lúc sau, muốn tự lực cánh sinh đều thực không dễ dàng. chậm rãi, vẫn là tuyệt đại đa số người đều lựa chọn quy thuận. hai năm sau, tăng thi hoàn toàn biến mất, đào duệ làm chuyên nghiệp đoàn đội chế định thích hướng tân thế giới tân pháp luật. tỷ như những cái đó dị năng giản nên như thế nào quản lý, này cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn ở ban đầu xuyên qua tu chân giới, cũng là đỉnh tồn tại, quản lý qua những cái đó tu vi rất cao người, hết thể đều có quý củ. Bởi vì đào duệ kinh nghiệm phong phú, tân thế giới không thể hiểu được liền phi thường hài hòa. Những cái đó làm sằng làm bậy người, cơ hồ đều bị bắt lại nhốt vào ngục giam. Đào duệ bày trận pháp ngục giam, bọn họ cho dù có dị năng đều trốn không thoát tới. Mà những cái đó tưởng hảo hảo sinh hoạt người, lại lần nữa đi vào xã hội, xây dựng thành thị, tiến vào các ngành các nghề công tác. đi trường học học tập kết giao tân bằng hữu tuy rằng bởi vì dị năng trong sinh hoạt thật nhiều sự tình đều thay đổi dạng nhưng mới lạ sinh hoạt cũng giống nhau có thể thực hạnh phúc mà cái kia vì bọn họ khai sáng kỷ nguyên mới người thành bọn họ trong lòng vĩnh viên anh hùng 87. chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo ai idol một đào duệ lại lần nữa tỉnh lại cảm thấy chính mình là đói tỉnh dạ dày đau hệ thống kịp thời nhắc nhở nói duệ ca trong phòng không ai hoàn cảnh an toàn có thể yên tâm dung hợp ký ức Hảo. Đào Duệ lên tiếng, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ Đào Duệ là ba năm trước đây tuyển tú xuất đạo idol, hắn sướng nhảy năng lực giống nhau, nhưng nhan giá trị cao, còn đặc biệt sẽ vòng phấn. Biểu diễn khi trước hạ mắt, chọn cái mi, quay người lại tùy tay mang theo một chút bên hông và táo dọ xương tiểu thịt. Người khác làm như vậy có lẽ khó coi, nhưng hắn chính là năm chắc đến gãi đúng châu ngứa, siêu cấp liêu nhân, chọc đến khán giả kinh hỉ thét trói thai. Sôi nổi vì hắn đầu phiếu đưa hắn xuất đạo. Nguyên chủ còn đối ngược phấn, cố phấn không thầy dạy cũng hiểu, ngẫu nhiên ở trong lúc lơ đãng nhìn đồng đội làm ra điểm mất mát biểu tình, làm fans não bổ vạt phần, tin tưởng vững chắc hắn nhất định là chịu xa lánh, nhất định ở luyện tập khi bị chê cười, nhất định là nỗ lực sau không đuổi theo thượng đồng đội khổ sở. Bởi vậy mỗi lần đội nội các thành viên fans đại chiến khi, nguyên chủ fans luôn là sức chiến đấu mạnh nhất. Còn có nguyên chủ ở sân bay lẻ loi một người chờ phi cơ. Lục Tiết Mục không cẩn thận lộ ra một đoạn thủ đoạn bị phát hiện mặt trên dán băng keo cá nhân, bất đắc dĩ tỏ vẻ cần thiết giảm béo. Lên đài biểu diễn đối với chính mình đèn bài nhìn thật lâu, gặp được Lưu Lượng, Cao Thị Phi nữ tinh liền xào chính phú sau đó thị hiểm. Nay đó truyền đạt cấp fan tin tức chính là, đồng đội không thích hắn, công ty không thèm để ý hắn, bị thương còn muốn thượng Tiết Mục, rõ ràng thực gầy còn buộc hắn giảm béo. Đèn bài so đấu thua hắn khổ sở, nữ tinh cho không xào chính phú. Tóm lại, nguyên chủ xuất đạo ba năm. Lúc trước nam đoàn đều ở hai năm trước giải tán, hắn còn không có bất luận cái gì giống dạng tác phẩm. Nhưng thật ra các loại đề tài một đồng lớn, mỗi lần lục tiết mục, bước trên thảm đỏ tất có hot setup, còn không phải mua hot setup, tất cả đều là hắn lầm đạo phèn dựa đề tài nhiệt độ làm ra tới hot setup. Không thể không nói, nguyên chủ ở phương diện này phi thường thông minh, mỗi lần đều làm được không dấu vết, trừ bỏ những cái đó bị hắn kéo dẫm lăng xê minh tinh cách hướng đến hộp máu. Những người khác cũng, cũng chỉ có trong vòng một bộ phận người sáng suốt thấy do hắn là người. Đại bộ phận người, đặc biệt là hắn fans, hoàn toàn bị hắn lừa bịp. Thậm chí hắn ngẫu nhiên tiểu làm đều sẽ bị fans tìm được các loại lấy cớ. Rốt cuộc hắn như vậy nỗ lực, nhưng không hề bối cảnh chịu công ty hạn chế. Thật nhiều sự đều là công ty bước đầu. Đào Duệ nhìn nguyên kịch bản chỉ nghĩ nói, nguyên chủ thật là thế kỷ đại cha nam. Trước kia những cái đó cha nam hãm hại còn chỉ có bên người ba năm cá nhân, nguyên chủ đâu? Lừa gạt chính là thượng ngàn và fans. Nguyên chủ am hiểu sâu nam sắc bị lực, vừa xuất đạo liền ở không giấu vết mà buôn bán nam sắc, lại dùng các loại thủ đoạn ngược phấn, làm fans vì hắn tao ngộ đau lòng, đồng tình hắn, thế hắn không đăng giá, thế hắn minh bất bình, do đó đầu nhập càng nhiều cảm tình, càng nhiều tinh lực tới duy trì hắn, mỗi dạng số liệu đều điên cuồng đánh bảng chỉ vì đưa hắn đi càng cao địa phương. Mà nguyên chủ cũng không đem fans để vào mắt, chỉ khi bọn hắn là thượng vị công cụ. Có nồi làm fans đỉnh, có chỗ lợi liền chính mình lấy. thế cho nên hắn ở giới giải trí thanh danh còn chưa thế nào hư hắn phèn thanh danh cũng đã là có tiếng động bị nhân sương chi vì tà giáo nguyên chủ dựa này đó vẫn luôn bảo trì cao lưu lượng vô tác phẩm thế nhưng hồng đến 35 tuổi đột nhiên bị tuân ra lén kết giao đếm rõ số lượng vị bạn gái có lẽ liền bạn gái đều không tính là chính là bạn giường mỗi một vị đều ở hắn bên người đương trợ lý cho nên cơ hồ mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện tàng đến kín mít hắn một lần thói quen tính kéo dẫm Đắc tội tân tấn đình lưu, bị đối phương cho hấp thụ ánh sáng. Đối phương fans cũng không phải ăn chay, trực tiếp đem chuyện này náo đến mọi người đều biết. Mà nguyên chủ fans còn lại là như bị xét đánh không thể tiếp thu hộ nhiều năm như vậy, đau lòng nhiều năm như vậy idol cư nhiên vẫn luôn ở lừa bọn họ. Quan trọng nhất chính là, bị cho hấp thụ ánh sáng còn có một đoạn ghi âm, đúng là nguyên chủ đề cập fans khinh thường nhìn lại mà mỉm cười nói. Nay quả thực là trùy tâm chi đau, so thất tình còn muốn đau 100 lần. Bởi vì đây là thật sự không hề giữ lại trả giá a. phật lập tức thoát phấn hồi dẫm, nhưng nguyên chủ mấy năm nay đã kiếm được đầy buồn đầy chén, dựa vào 35 còn có vẻ thực tuổi trẻ cao nhan giá trị, hắn thuận lợi leo lên một cái phú bà, yên tâm thoải mái mà rời khỏi giới giải trí chạy tới ăn cơm mềm. Hắn biến mất đến dứt khoát lưu loát, nhưng hắn phen sở giới giải trí để lại thực trọng ấn ký, ai nhắc tới tới đều là cười nhạo. Gặp qua phòng ở sụp, chưa thấy qua sụp như vậy hoàn toàn, đây là liền nền đều hãm đi xuống a. mấy năm nay fans che chở nguyên chủ các loại kinh điển nôn luận đều bị làm thành biểu tình bao nhất kinh điển liền thuộc một câu duệ duệ siêu nỗ lực a mọi người đều cười đây là nỗ lực cái gì nỗ lực lừa fans sao thật sự đem hắn sở hữu fans đều khí hộp máu cố tình nguyên chủ đã toàn thân mà lui bọn họ rốt cuộc tìm không thấy hết giận đối tượng loại này nghẹn khuất ở rất nhiều nhân tâm thật sự rất nhiều rất nhiều năm đều tán không đi thậm chí ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt đào duệ ngồi dậy che lại cái chán hắn nhiệm vụ lần này chính là trở thành fans trong lòng nhất lóng lánh tinh còn muốn tìm cơ hội bồi thường một chút bị hắn kéo dẫm lăng xê người đến nỗi nguyên chủ cái kia thiếu đạo đức đồ vật hiện tại đang ở thời không cục trong ngục giam chân tình thật cảm truy tinh đâu đương nhiên hắn mỗi lần chân tình thật cảm trả giá toàn bộ đuổi theo tinh lúc sau đều sẽ cảm nhận được thần tượng nhân thiết sụp đổ nhân phẩm thấp kém không để bụng fans thống khổ sau đó có khi không chỗ phát nghẹn khuất đến nổi điên như thế mười lần sợ là muốn điên thật là thiên đạo hảo luân hồi Đào Duệ hiện tại xuyên qua tới thời gian điểm thực hảo, nguyên chủ còn không có như vậy gan lớn, không có lộng cái gì bạn dường trợ lý tại bên người, cả ngày chỉ nghĩ kéo dẫm lăng xê tăng lên lưu lượng, lộng tới tài nguyên nhiều kiếm tiền, cùng với nhiều hơn vòng phấn. Cho nên đào Duệ hiện tại thay đổi hoàn toàn tới kịp, không cần vì nguyên chủ gánh tội thay. Hắn sờ sờ dạ dày bộ, đói đến khó chịu. Ai có thể nghĩ đến hắn ở mặt thế cũng chưa cảm thụ quá đói khác, tới Thái Bình thịnh thế, vẫn là cái rất có tiền ai đổ, cư nhiên sẽ sinh sôi đói tỉnh. đào duệ nhanh chóng tiến vào mình tinh nhân vật rời giường đem giường đệm sửa sang lại hảo nhanh chóng rửa mặt xong ra cửa tìm người nguyên chủ đang ở chụp một cái kêu sơn dã nhân ra tiết mục từ giới giải trí hai vị nam tính tiền bối dẫn dắt một nam một nữ hai vị tuổi trẻ van bối thường trú giống tứ khẩu nhà giống nhau xử lý nông gia viện tiếp đón mỗi kỳ lại đây làm khách khách nhân đại gia sẽ ở bên nhau làm việc ngọn nhạc sau đó dùng nỗ lực đạt được nguyên liệu nấu ăn làm một đốn bữa tiệc lớn vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm nhẹ nhàng một chút Chính là cái loại này tràn ngập pháo hoa khí chậm tổng nghệ, dạ tỉnh phi thường cao. Nguyên chủ gần nhất lưu lượng bay lên, công ty vì hắn tranh thủ tới rồi tới tham gia cơ hội, phi thường khó được, Nguyên chủ đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng cơ hội. Hắn sẽ không làm việc nhà nông, cũng không khôi hài, cùng mặt khác mấy cái lai like khách so sánh với không có gì lượng điểm, dứt khoát liền làm sự tình. Nguyên chủ hôm nay buổi sáng tới nông gia viện, cùng đại gia chào hỏi về sau liền tỏ vẻ có chút không thoải mái, có thể là bị cảm nắng. Khi chủ nhân ra tự nhiên là làm hắn chạy nhanh nghỉ ngơi, hắn lại kiên cường mà tỏ vẻ muốn hỗ trợ, vì thế hắn làm việc nhà nông nhi làm được không hảo liền có giải thích, hắn không thoải mái á hắn còn mang bệnh lao động, cỡ nào chuyên nghiệp. Chờ ăn cơm chưa thời điểm, hắn liền tỏ vẻ muốn giảm béo, tiểu Miêu dường như chỉ ăn một lát rau xanh, còn trước tiên ở trong nước xuyến mới ăn. Xem hắn ăn về điểm này đồ vật đều khó chịu, người khác một khuyên, hắn liền bất đắc dĩ mà cười cười, tỏ vẻ không có biện pháp, nhất định phải giảm béo. Vì cái gì nhất định phải Hắn là chưa bao giờ nói, hỏi lại liền lắc đầu không nói. Kia còn có thể vì cái gì? Khẳng định là công ty máu lạnh a, nếu như vậy gầy còn buộc giảm béo. Ăn xong mấy khẩu đồ ăn lúc sau nguyên chủ liền đương nhiên mà ngủ trưa, ngủ suốt 3 cái giờ, thuận lợi tránh thoát đến trên sườn núi đảo khoai tây lao động. Người khác không lương đỉnh đại thái dương đảo, lại một sọt sọt bối trở về, trên đường còn rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, hắn đâu, thoải mái dễ chịu mà làm ngộng đẹp đâu. Chứ bỏ dạ dày đau, mặt khác đều hảo Đao Duệ chính là lúc này tỉnh lại. Ở nguyên kịch bản chung, nguyên chủ tỉnh sẽ lập tức chạy ra đi cho đại gia xin lỗi, làm bộ ngủ quên bộ dáng, được đến tha thứ sau liền vẫn luôn thường lui tới chú khách quý kia đối huynh muội bên người dựa. Tỷ Như cùng ca ca chơi vũ bộ, ca ca là diễn viên đương nhiên sẽ không nhảy, liền có vẻ nguyên chủ còn có điểm nghiệp vụ năng lực bộ dáng. Tỷ Như cùng muội muội nói chuyện hiếm, cố ý vô tình mà giúp điểm tiểu đội, sau đó lại khách khí điểm, chính phủ cùng tỷ hiểm liền đều an bài. Như thế như vậy, Nguyên chủ ở cái này trong tiết mục lại thượng hót sẽ ấp, nhưng hắn là lần đầu tiên tới tham gia cái này tiết mục, cũng là cuối cùng một lần. Thường chú bốn vị nghệ sĩ đều không thích hắn, tiết mục tổ cũng không thích. Hiện tại đào duệ xuyên qua tới, đương nhiên không thể tùy ý thất thố như vậy phát triển. Hắn vừa ra khỏi cửa liền thẳng đến tiểu đồng bọn tá khoai Tây địa phương, xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta ngủ quên. Tới, ta và các ngươi cùng nhau, hiện tại muốn làm cái gì? Nay kỳ tới làm khách trừ bỏ hắn còn có hai vị nữ diễn viên cùng một vị nam diễn viên, đều là người trẻ tuổi. Bọn họ ba cái hơn nữa ca ca muội muội, đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, ngồi dưới đất không nghĩ động. Ca ca Tiêu Tần có chút thở hổn hển mà nói, "Không cần, chúng ta đều lộng xong rồi, đem này đó bán cho Tiết Mục tổ đổi ăn là được." Đào Duệ gật đầu nói, "Hảo, ta đây cho các ngươi đổ nước." Hắn đi cho bọn hắn mỗi người đều đổ nước lại đây, còn đánh buồn thủy làm cho bọn họ rửa tay. cầm hộp nước khăn giấy lại đây làm cho bọn họ lau mồ hôi. Vị kia nam diễn viên cười như không cười mà nói, "Ai, Đào Duệ không cần như vậy, chúng ta nghỉ một chút chính mình đi là được, này làm cho giống như ngươi hầu hạ chúng ta giống nhau, không thích hợp." Đào Duệ dương gương mặt tươi cười sờ soạng đầu, "Ta này không phải ấy nay sao? Vừa mở mắt ta liền ngốc, như thế nào còn ngủ quên? Tương đương với các ngươi đem ta kia phần đều gánh vác, quá vất vả, ta cần thiết đến làm điểm cái gì bồi thường các ngươi. Hôm nay ta chính là đại gia tiểu đệ" có việc các ngươi phân phó tới ta cho các ngươi ớn ớn đào duệ nói liền thượng thủ cấp tiêu tần ấn bả vai tiêu tần vừa định nói không cần đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc kinh ngạc nói ngươi này thủ pháp có thể a học quá đi đào duệ cười nói chúng ta cả ngày luyện sướng nhảy một luyện vài tiếng đồng hồ toàn thân đau nhức chính mình học được massage liền có thể tùy thời ớn ớn người bên cạnh nghĩ thầm tới hắn lại muốn bán thảm lại nghe hắn xoay câu chuyện bất quá ta còn không có cho người khác ấn quá đâu Tiêu tần ngươi chính là cái thứ nhất hưởng thụ này đãi ngộ, lâm vang, ta cho ngươi cũng ấn ấn, lập tức liền khoan khoái. Ba vị nữ hải tử khẳng định là không thể ấn, các nàng vui vừa nói, như vậy cảm giác chúng ta mệt đâu, chúng ta cũng cho ngươi chia sẻ nhiệm vụ A, như thế nào không tốt như vậy đãi ngộ. Đào duệ một bên bang nhân mát xa một bên nói, ta cho các ngươi làm khoai tây bụi thế nào. Siêu ăn ngon. Với lúc thời gian này, chúng ta ăn cái buổi chiều trà. Khoai tây bụi Này cái gì phối hợp. có thể ăn ngon sao tin ta đừng nhìn ta giảm béo ta kỳ thật siêu hái mỹ thực nghiên cứu quá chờ lát nữa bảo quản các ngươi ăn đến hận không thể nuốt rớt đầu lưỡi đào duệ nói được vẻ mặt tự tin xứng với hắn hiện giờ 22 tuổi tươi mới cao nhan giá trị xoáy mặt thật sự mạc danh có một loại mị lực làm người đều đã quên hắn phía trước chán ghét mấy người trong lòng nói thầm trách không được hắn có thể vòng như vậy nhiều phấn đâu đây là thiên phú đi đào duệ chủ nghệ không nói xuất thần nhập hóa đi cũng đã đạt tới năm sao cấp nhà ăn đầu bếp trình độ hắn nói tốt ăn đồ vật đương nhiên không phải không khẩu nói bậy. cấp tiêu tần cùng lâm vang mát xa xong hắn liền trên mặt đất chọn mấy cái khoai tây chiều phòng bếp đi thấy phòng bếp bắp còn nói chúng ta ăn đỉnh thời điểm uống điểm bắp nước đi muội muội lâm nhà nói ta lộng quá bắp nước không tốt lắm uống ngươi là muốn hướng trong phối hợp khác sao thêm chút đường cùng sữa bỏ đi ta chờ lát nữa lộng điểm các ngươi nếm thử đao duệ giặt sạch tay liền cầm lấy bên cạnh một cây dưa chuột khai ăn Cùng lại đây mấy người đứng ở bên cạnh, cười nói, ngươi không phải lộng buổi chiều trà. Như thế nào chính mình ăn thượng? Đào duệ ngượng ngùng mà sờ soạng dạ dày bộ, giữa trưa không như thế nào ăn, đói đến dạ dày đau. Ta cảm thấy ta buổi tối khẳng định đến ăn nhiều một chút, hôm nay tám phần giảm không được phì. Hắn tự nhiên mà đi đến bệ bếp trước, cùng hai vị tiền bối chào hỏi, Lý Lao Sư, Phương lão Sư, hôm nay buổi tối ta ăn cái gì à? Lý Lao Sư cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cảm thấy ta có thể ăn một con trâu. Ngủ một giấc ta mãn huyết sống lại. Đào Duệ khai cái vui đùa, nói, giữa trưa như vậy thật tốt đồ ăn, đem ta thèm nhà, cố nén mới không ăn, hối hận hối hận. Phụ trách làm bữa tiệc lớn Phương lão Sư nghe vậy thuận miệng nói một câu, giảm béo chủ yếu vẫn là vận động, ăn vẫn là muốn ăn no. Đào Duệ nhìn ra được bọn họ đối hắn có điểm bất mãn, đây là khẳng định, hắn cười một chút, nhỏ giọng nói, ta này không phải lười sao, có thể bất động liền bất động. Ta đây suy nghĩ ăn ít điểm thiếu hút vào nhiệt lượng phải. Kết quả đói đến dạ dày đau, đã chịu giáo hấn. Buổi tối ta có thể ăn hai đại chén cơm. Nói xong lời nói hắn một cây dưa chuột cũng ăn xong rồi, dạ dày vào đồ ăn nhiều ít thoải mái một ít, lúc này mới lại lần nữa rửa tay nói. Ta cho đại gia làm khoai tây trứng gà bì đỉnh, không phải ta thổi, ta tay nghề thật sự có thể. Buổi tối ta còn có thể dùng khoai tây cho các người làm vài đạo khác đồ ăn. Tiêu Tần đứng ở bên cạnh xem hắn, Phun Tào nói. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, tiểu tâm vả mặt, trước đêm này một đạo làm ra tới lại tưởng khác đi. Đào Duệ giơ tay so cái ok thủ thế, trên mặt mang theo thanh xuân rào rạt tươi cười. Hắn hôn quá giới giải trí, đương quá diễn viên, đương quá biên kịch, đương quá nhà đầu tư, duy độc không đương quá idol. Cho nên idol cái này thanh xuân sức sống hình tượng, hắn yêu cầu tìm xem cảm giác, thích đứng một chút. Nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy à, trước kia khai giải trí công ty thời điểm bồi dưỡng quá không ít idol đâu. Hắn đôi chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Làm mỹ thực với hắn mà nói không ngừng cưới xe nhẹ đi đường quen, còn thực cảnh đẹp ý vui, rốt cuộc hắn cũng là đã làm ăn bá người. Hắn một phen nước chảy mây trôi động tác đem mấy cái tiểu đồng bọn đều hấp dẫn lại đây, ngay cả hai vị lao sư đều ngẩng đầu nhìn nhìn. Phương lão sư còn gật đầu nói, khác không nói, này kỹ thuật sắt giao thực có thể, so với ta điều cường. Đào duệ trước đem khoai tây làm thành khoai tây nghiền, lại đánh trứng gà, phóng lò nương nướng. Lúc này hắn bắt đầu làm bắp nước. tiết mục có sữa bò tài trợ hắn cầm sữa bò làm đồ ăn vừa lúc còn cấp sữa bò đánh sóng quảng cáo không bao lâu bắp nước liền làm tốt nghe lên mãi hương mãi hương đồng thời màu vàng nhạt tơ lửa bìa đỉnh cũng làm hảo hắn lại ở mặt trên hơn nữa một chút điểm xuyết, lập tức mỹ mạo lên hắn đối đại ra cười nói thỉnh nhóm nháp mội mội lâm nhã thực thích ăn gấp không chờ nổi mà liền dùng ngũ nhỏ từ múc một ngũ phóng tới trong miệng nháy mắt lộ ra kinh hỉ tôi cười ăn ngon thật sự ăn ngon thật sự Ta nếm nếm, ta cũng thử xem. Tất cả mọi người cầm dược đỉnh nhấm nháp, dược đỉnh sẽ không quá ngọt, bảo lưu lại một chút khoai tây độc hữu hương vị, còn có trứng gà mùi hương, liền hai vị tiền bối cũng cảm thấy thực không tồi, Bất chi bất giác liền đem một chén nhỏ dược đỉnh ăn xong rồi. Phương lão sư nói, cái này khá tốt, tới ngươi dạy dạy ta, trở về ta giao cho nữ nhi của ta cũng làm nếm thử. Bằng không nàng nhìn đến tiết mục khẳng định nháo muốn ăn. Lúc này Lâm Nhã lại kinh hỉ nói, bắp nước cũng hạ uống. phương lão sư nguyên nếm thử cái này ta cảm thấy ngươi nữ nhi khẳng định cũng thích cái này uống quá ngon hai vị nữ nghệ sĩ cũng vừa uống vừa gật đầu đào duệ thực sự có mấy lần đây là bị giới giải trí chậm trễ đầu bếp a tiêu tần một ngụm uống quang bắp nước lại muốn đào dư lại bị lâm nha đệ lại đoạt lại đây Ngại hương bắp nước đại hoạch khen ngợi đào duệ này dừng lại ngọ trà cũng viên mãn thành công làm mọi người đối hắn hảo cảm độ đều bay lên như vậy một chút kỳ thật hắn làm đều là thực bình thường đồ vật nhưng ngự chủ làm được lại bình thường đồ vật cũng có thể ăn rất ngon chính là tỷ lệ hỏa hậu còn có nấu cơm khi thủ pháp muốn nắm giữ hảo thôi phương lão sư liền thích chủ nghệ cùng đào duệ tìm được rồi tiếng nói chung lôi kéo hắn hàn huyên một hồi lâu ngoài ý muốn phát hiện đào duệ không phải chỉ biết giống nhau hai dạng mà là thật sự tinh thông chủ nghệ khác tiểu đồng bọn đều đi trong viện nói chuyện phiếm hoặc là tìm cái trò chơi chơi đào duệ ở trong phòng bếp cùng phương lão sư liêu tám món chính hệ thuận tiện trộm thịt ăn chính là phương lão sư vẫn luôn ở hầm thịt kho tàu. Phương lão sư ta nghe không sai biệt lắm, ta trước giúp đại gian đến một khối, hắn kẹp ra tới một khối phóng tiểu cái đĩa thượng, hơi chút không năng liền lập tức ăn. Phương lão sư buồn cười mà lắc đầu, ngươi này còn giảm méo đâu, ăn thịt kho tàu ăn đến tầng nước. Đào duệ xua xua tay, chờ trong miệng thì tan xong mới nói, ta cảm thấy thiên hạ duy mị thực không thể cô phụ, hôm nay dạ dày đau lúc sau ta liền đại triệt hiểu ra, ta quyết định về sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau đó nỗ lực vận động ra tăng tiêu hao lượng. Phương lão sư thực tán đồng, ngươi vẫn là tiểu hài nhi đâu, hơn 20 tuổi hơi chút động nhất động liền sẽ không béo. Như bây giờ liền khá tốt, không cần giảm." Đào Duệ cười nói, "Ta đây nghe phương lão sư, không giảm. Nếu không ta lại nếm một khối đi, vừa rồi không nếm ra mùi vị tới." Phương lão sư cười mắng một câu, nhưng thật ra không ngăn cản. Rốt cuộc Đào Duệ giữa chưa không ăn cơm, vẫn là dạ dày đau đau tỉnh, lúc này ăn một chút gì lót lót cũng hảo. Cơm chiều đào duệ thật sự làm bốn đạo đồ ăn, nhanh sói khoai tây, rau xà lách cuốn khoai tây nghiền, làm tạc khoai tây phiến cùng tương nấu khoai tây khối. Tiêu Tần nếm hương vị chụp vài cái tay khen, "Đào duệ ngươi trụ này được, ta quá yêu ngươi làm này đó." Lâm Nhã cũng liên tục gật đầu, vẫn luôn ăn yêu nhất nhanh sói khoai tây, lời nói cũng chưa thời gian nói. Lý Lao sư cố ý làm ra khôi hài bộ dáng nói, "Ai, các ngươi nói như vậy, Phương lão sư nếu không cao hứng à, chẳng lẽ Phương lão sư cho các ngươi làm mỹ thực còn chưa đủ?" tiêu tần vội nói không đúng không đúng cái này hai loại phong cách đào duệ làm giống ăn vặt lâm nhã vội vàng bổ sung phương lão sư buồn cười nói thích ăn đều đến ăn sạch ra nhưng không cho thừa mấy người đều ở động tác bay nhanh mà gấp đồ ăn đào duệ kia vài đạo đồ ăn đều giống ăn vặt chủ yếu là vì phối phương lão sư làm thịt kho tẩu cùng cá hầm cải chua hai vị nữ nghệ sĩ ăn trong chốc lát thập phần cảm khái hôm nay đào khoai tây thời điểm chúng ta còn nói đâu Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian đều phải có sợ hãi chứng thấy khoai tây liền sợ. Không nghĩ tới lúc này mới đến buổi tối liền ăn thượng. Đào duệ chắp tay trước ngực đối đại gia cười nói, cảm tạ đại gia hánh diện. Hôm nay thật là quá vất vả đại gia, ngày mai buổi sáng chồng chọn ta nhiều loại điểm. Tiêu tần treo ghẻo mà cười nói, kỳ thật ngươi có làm hay không sống không quan hệ, hảo hảo cho chúng ta làm tốt ăn là được đúng hay không. Đối. Không thành vấn đề, khác ta không dám nói am hiểu, nấu cơm ta chính là năng thủ. đào duệ thẳng thắn ngực cam đoan nói xong lại gia nhập đoạt đồ an đại quân bữa tối ăn đến không sai biệt lắm tiêu tần liền đem di động cờ tờ vờ dịch lại đây kêu vài người ca hát đào duệ là duy nhất ca sĩ tự nhiên là làm hắn trước điểm nguyên chủ ở cái này phân đoạn là siêu nghiêm túc tú ngón giọng tuy rằng sướng một đầu đơn giản ca sướng đến cũng không tệ lắm nhưng đại gia ở bên nhau là vì chơi mặt khác mấy cái đều là diễn viên hắn như vậy ngược lại ảnh hưởng không khí nhưng hắn lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc cũng vô pháp chán ghét hắn ngược lại cảm thấy hắn có phải hay không quá ngay thẳng chất phác hiện tại đào duệ bắt được mị rộ phổn trực tiếp liền điểm hai đầu siêu hải mau ca lôi kéo tiêu tần cùng lâm vang lung tung rối loạn cùng nhau sướng hắn mang theo bọn họ hai cái làm đơn giản nhất lẹp xẹp động tác biên sướng biên lẹp xẹp còn muốn làm quái ném đầu quả thực là vừa ra quần ma loạn vũ đem đại gia cười đến ngựa tới ngựa lui thẳng hô đào duệ thần tượng tay lại không có đào duệ đâu chỉ thần tượng tay lại không có hắn quả thực thả bay tự mình lúc sau còn ôm tiêu tần anh em tốt mà sướng nổi lên kinh điển lão ca lại ở vài vị nữ nghệ sĩ ca hát thời điểm cùng tiêu tần lâm vang cùng nhau lấy một đống lá cây đương cánh hoa hướng các nàng chung quanh giải loại đồ vật này không kinh nghiệm loạn giải nói thật sự hình ảnh đặc biệt suy sụp một chút mỹ cảm cũng không có có thể nói năm mao đặc hiệu đem hai vị tiền bối cười đến không được lúc sau bọn họ còn chơi nối tiếp thành ngữ cân não đột nhiên thay đổi đoán tự trò chơi đào duệ một lần cũng chưa thua có đôi khi còn có thể ra đề mục đem đại gia khó xử trụ cố tình đáp án vẫn là đặc biệt khôi hài cái loại này mỗi khi đậu đến đại gia cười ha ha liền lý lao sư đều cảm khái phòng nhỏ hảo chút thiên không như vậy vui vẻ đào duệ cùng đại gia ở chung đến đặc biệt hòa hợp phía trước cái loại này ẩn ẩn bị đại gia không mừng trạng thái đã hoàn toàn không có vốn dĩ đại gia liền không thế nào thục một chút việc nhỏ không xem như cái gì mâu thuẫn vậy không có mỹ thực giải quyết không được vấn đề lại nói mặc kệ là người nào có một phương diện đặc biệt xuất sắc là có thể làm người lau mắt mà nhìn. Mọi người đều biết đào duệ sướng nhảy giống nhau, nhưng hiện tại giới giải trí có thể hay không hồng cũng không chỉ dựa vào thực lực, đại gia sẽ không cố ý chọn cái này. Mà đào duệ nấu cơm siêu ăn ngon liền quá ra ngoài dự kiến, đặc biệt là hắn cùng đại gia ở chung một buổi trưa, mọi người đều cảm giác được đến hắn tính cách thực hảo, song thương rất cao, tự nhiên mừng rỡ cùng hắn ở chung. Đến nỗi hắn vừa tới thời điểm vì cái gì như vậy không thảo hỷ, Đại gia đương nhiên mà đem kia coi như là thân thể không thoải mái dẫn tới, rốt cuộc nguyên chủ ngay từ đầu liền nói thực không thoải mái không phải sao? Có thể thông cảm, có thể thông cảm. Buổi tối tắm rửa thời điểm, trong phòng tắm không có camera, đào duệ liền vào không gian, trước tiên uống lên một bát lớn linh tuyển thủy, lúc này mới cảm giác thật sự mãn huyết sống lại. Hệ thống nói, Duệ ca, ngươi hiện tại muốn tu luyện sao? Đối, giúp ta nhìn điểm, có tình huống lập tức cho ta biết. đào duệ đem trong không gian linh tuyển dẫn một bộ phận biến thành bể tám chuyên môn ngâm mình ở bên trong thả lỏng tu luyện dùng lúc này ngâm đi vào liền cảm giác cả người sảng khoái so phao suối nước nóng còn muốn thoải mái gấp trăm lần như là lỗ chân lông đều mở ra linh khí phía sau tiếp chức mà chạy tiến trong thân thể tẩm bổ hán đào duệ nắm chặt thời gian tu luyện lần này có linh tuyển không gian liền không cần phải xen vào thế giới linh khí thế nào ở trong không gian linh khí nồng đậm hắn thực mau liền dẫn khí nhập thể đem công pháp vận hành một cái tiểu chu thiên khi tắm gian không nên lâu lắm hắn thực mau liền thu công ra phòng tắm, làm khô tóc chuẩn bị ngủ nhưng liền như vậy một chút thời gian nguyên chủ trên người những cái đó mỏi mệt cùng không khỏe đã trở thành hư không tinh thần tràn đầy hắn cùng tiêu tần bọn họ lại nói đùa vài câu mới ngủ ngày hôm sau có hệ thống cái này đồng hồ báo thức đánh thức hắn hắn thành tiểu viện nhi rời giường sớm nhất người đào duệ lặng lẽ rửa mặt xong đi đến trong viện một bên làm kéo rối động tắc một bên đối màn ảnh cười nói ngày hôm qua ta biểu hiện quá kém Đến tìm cơ hội bù trở về. Ta tính toán hôm nay vì đại gia làm một đốn cơm sáng, không biết đại gia có thể hay không thích. Hắn đi phòng bếp mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, lẩm bẩm, ngày hôm qua còn thừa một chút thịt gà, làm cháo gà không tồi. Ở lộng một chút. Ngoại hương tiểu màn đầu đi. Hai vị lao sư khả năng không yêu ăn ngoại hương, bọn họ liền không thêm sữa bò. Đào Duệ nói làm liền làm, thiết gà ti thiết hành gừng tỏi thời điểm lại tú một cây lao công, còn có cùng mặt trưng màn đầu, động tác thuần thụ. Liền mạch lưu loát. Chờ hắn đem đồ vật đều làm thượng, trong phòng mới có người rời giường. Là tiểu viện nhi mội mội lâm nhã, nàng rời giường bối tiếng Anh. Bởi vì lập tức muốn đi diễn diễn có rất nhiều tiếng Anh lời kịch, nàng tiếng Anh không tốt lắm, trong khoảng thời gian này chính bù lại đâu. Nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng có người thức dậy so nàng sớm, cầm thư lại đây kinh ngạc nói, ngươi đều làm thượng cơm lạc. Thơm quá a, Đào duệ lau lau tay cười nói, ngày hôm qua các ngươi không phải nói ta làm được còn được không? Ta liền nghĩ hôm nay cho đại gia làm bữa sáng, loại này thể nghiệm còn rất khó được. Ở nông gia tiểu viện nhi, thổi sáng sớm phong cấp người một nhà làm bữa sáng, rất có ý tứ. Lâm nhã gật gật đầu, nơi này chính là rất có gia cảm giác. Lâm nhã tương đối nội hướng, nói xong liền không biết nói cái gì. Đào Duệ chủ động hỏi, người ở học tiếng Anh a Lâm nhã cầm lấy thư nhìn mắt, đau đầu nói, đúng vậy, trước kia không hảo hảo học tiếng Anh, hiện tại phải dùng liền xuất ruột. Kỳ thật đem lời kịch bối hảo là được. nhưng là không biết vì cái gì âm đọc luôn là có điểm không chuẩn. Đào Duệ nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Ta tiếng Anh cũng không tệ lắm, ta đọc một lần cho ngươi nghe nghe. Lâm Nhã đương nhiên là đồng ý, hai người ngồi vào hành lang hạ nhìn cùng quyển sách đọc tiếng Anh, hình ảnh đột nhiên trở nên vườn trường tiểu tươi mát, chính là cái loại này đồng học thần đọc giống nhau, mặc danh mà còn có điểm duy mỹ, không phải thấy được tình yêu, là giống như thấy được thanh xuân. Đào Duệ xuyên qua mấy lời, thường xuyên dùng đến tiếng Anh, Khẩu âm mải rua đến phi thường thuật khiết. Hắn đọc một lần, Lâm Nhã liền kinh ngạc mà giơ ngón tay cái lên, cảm thấy hắn đọc đến hảo hảo. Sau đó Đào Duệ liền cẩn thận mà giáo nàng như thế nào phát âm, có cái gì tiểu kỹ xảo có thể sử dụng. Nàng là Đào Duệ yêu cầu bồi thường người, cho nên Đào Duệ cùng nàng nói đều là nhất thực dụng đồ vật. Lâm Nhã nghe nghe còn cố ý chạy tới cầm tiểu sách vở, đem hắn nói toàn nhớ xuống dưới, làm cho giống ở vườn trường học tập giống nhau. Rời giường ra tới Lý Lao Sư cùng Phương Lão Sư đều sửng sốt hỏi, đây là làm gì đâu? Lâm Nhã cao hưng nói, Đào Duệ dạy ta tiếng Anh phát âm đâu đều là chính hắn tổng kết, so Lão Sư giáo đến còn dễ dàng lý giải. Lý Lao Sư cười nói, thiệt hay giả? Ta cũng lại đây nghe một chút. Hắn nghe Đào Duệ nói một lát liền biết Đào Duệ không phải hù lộng Lâm Nhã, ánh mắt không khỏi ấm áp chút, khen, Tiểu Duệ thật đúng là có điểm độ vận, xem ra lần này giúp chúng ta Tiểu Nhã đại ân. tiếng anh phát âm vẫn luôn là nàng nhất sầu sự lâm nhã ngượng ngùng mà cười cười đào duy nói lâm nhã muội muội đặc biệt thông minh chính là phía trước không tìm đối phương pháp tìm đúng rồi khẳng định thực mau liền học được ta thấy lâm nhã liền cảm giác giống thấy nhà mình muội muội đặc biệt không nghĩ xem nàng phát sầu, chắc không được trên mạng đều kêu nàng quốc dân muội muội thật sự giống lý lao sư cười nói chúng ta cũng cảm thấy là muội muội đặc biệt văn tính hiểu chuyện hảo hảo chúng ta không cần lại khen bằng không hôm nay muội muội ngượng ngùng ra tới lúc này phương lão sư phát hiện trong phòng bếp làm cơm sáng vừa thấy đều mau chín cười nói ta bất việc nhi hôm nay tiểu duệ đừng đi rồi lưu tại này cho ta hỗ trợ đi về sau ta chính là chúng ta tiểu viện nhi đại lao ra chỉ phụ trách chiêu đái khách nhân khác gì cũng không làm người tưởng mở lý lão sư phun tào một câu tiêu lên đào duệ cùng đi phòng bếp xem bữa sáng đào duệ lại quấy hai bàn rau trộn chờ mọi người đều lên liền khai cơm tự nhiên lại thu hoạch một hồi ca ngợi Rốt cuộc hắn làm cơm là thật sự ăn ngon. Sơn Dã nhân ra mỗi kỳ khách nhân đều sẽ không ở lâu, giống nhau chính là trụ một đêm, ngày hôm sau giữa chưa ăn cơm xong liền đi rồi. Cho nên buổi sáng hôm nay, bọn họ ở đi phía trước lại xuống ruộng trồng rau. Lần này đào duệ chính là biểu hiện rất khá, hắn đời trước có một hệ dị năng, vừa mới bắt đầu còn không có căn cứ thời điểm, sở hữu đồ ăn đều là hắn loại, hơn nữa hắn xuyên 70 niên đại thời điểm cung cố ý nghiên cứu quá các loại thực vật động vật. trồng trọt với hắn mà nói là thuần thục ngành nghề hắn cố ý biểu hiện đến không thuần thục cũng vẫn là so những người khác hảo rất nhiều nhìn tựa như tương đối thông minh vừa học liền biết cái loại này thực mau liền thuận thủ bắt đầu nhanh chóng trồng trọt loại xong hắn liền thuận thế đi cách vách tiêu tần nơi đó giúp hắn loại hai người cùng tuổi đào duệ tìm hắn thích đề tài liêu lên một bên nói giỡn một bên loại từ xa nhìn lại lại có loại hảo ca hai cảm giác lý lao sư cùng phương lão sư đứng ở trong viện bưng chén trả xem bọn họ Thấy như vậy một màn, Lý Lao Sư không khỏi mà cười nói, tiểu Duệ cùng chúng ta nông ra viện nhi còn rất hợp khách rõ ràng là idol đúng không, làm việc nhà nông nhi nấu cơm một chút không không khỏe. Phương Lão Sư nhớ tới trước một đêm, buồn cười mà nói, đâu chỉ này đó, hắn thả bay tự mình cùng tiêu tần quỷ khóc sói gào cũng một chút không không khỏe. Ta còn suy nghĩ hiện tại idol đều là cái này phong cách. Lý Lao Sư vội xua xua tay, không phải, đều phải tinh xảo một chút. Như vậy khá tốt. Phương lão sư nói như vậy một câu. Còn ở lục tiết mục, không có phương tiện nói thêm cái gì, nhưng hiển nhiên, bọn họ hai vị tiền bối đối Đào Duệ cái nhìn đã chuyển biến. Tư tiểu Duệ cái này xưng hô là có thể nhìn ra tới. Đào Duệ lần này cùng Đại gia giống nhau mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng bởi vì hắn không giấu vết mà tìm đề tải cùng Đại gia nói giỡn, Đại gia trở về thời điểm đều là hoàn thanh thiếu ngữ. Thương lượng khởi giữa chưa ăn cái gì thời điểm, Đào Duệ đề nghị ăn quế nướng, kia tự nhiên yêu cầu cái nướng bờ bờ cờ công cụ Sân rất lớn, chỉ là không có nướng bờ bờ cờ giá, vì thế ở mọi người đều đồng ý ăn que nướng lúc sau. Đào Duệ xung phong nhận việc, ở sân không có gì đáng ngại vị trí lũy một cái nướng bờ bờ cờ giá. Đào Duệ này cũng coi như chơi cái tiểu tâm cơ, hắn tại đây một tập biểu hiện lại hảo, qua này một tập cũng liền không hắn. Nhưng hắn lưu lại cái nướng bờ bờ cờ giá liền không giống nhau, mỗi lần quay chụp sân đều có thể chụp đến nướng bờ bờ cờ giá, nói không chừng sau lại khách nhân còn sẽ muốn ăn thịt nướng. Dùng đến cái này nướng bờ bờ cờ ra đâu Ở dưới giải trí hốn Ở lâu hạ dấu vết mới có thể hồng đến mau Phật nhất muốn nhìn đến hắn đỏ Hắn hiện tại chính là nếu muốn hết mọi thứ Biện pháp lưu lại các loại dấu vết Đại trời nóng ăn nướng bờ bờ cờ Cũng là không ai Nhưng tuy rằng đại gia nhiệt đến không được Ăn vẫn là thật cảm thấy ăn ngon Ăn đến khí thế ngất trời Nóng bỏng nóng bỏng lại uống băng đồ uống Toàn bộ nhi chính là một cái sàng tự Nay một tập quả thực muốn thành ăn bá Đào duệ đi thời điểm Các ca mội mội còn có điểm không tha, bởi vì cảm giác cùng Đào Duệ ở một khối giống như làm điểm cái gì đều khá tốt chơi dường như. Vốn dĩ đặc biệt náo nhiệt bầu không khí, đột nhiên bọn họ mấy cái đi rồi, dư lại một nhà bốn người an tĩnh lại thật là có điểm không thích ứng. Đào Duệ rời đi quay chụp phạm vi liền thay đổi người đại diện xe, người đại diện Lao Tề không yên tâm hỏi, thế nào? Không đắc tội với người đi. Đào Duệ cười nói, ta như vậy sẽ là người, như thế nào sẽ đắc tội với người đâu? Lao Tề nghĩ thầm. liền ngươi còn sẽ là người bị ngươi kéo dẫm những người đó sợ là sau lưng đều phải hận ngươi chết đi được hắn biết rõ đào duệ tính tình không tại đây mặt trên rồi dám miễn cho chọc đào duệ không cao hứng quay đầu lại đào duệ kích động phen tới công kích hắn đó chính là thai bay vạ gió dù sao công ty chỉ cần đào duệ kiếm tiền liền cái gì đều không để ý tới hắn cũng không cần để ý tới đào duệ mở ra cửa sổ xe đối với bên ngoài điển viên phong cảnh trụ bức ảnh nhiếp ảnh cũng là hắn cùng chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra học quá đánh ra tới ảnh chụp nhìn đều mỹ lao tể sau này coi kính nhìn thoáng qua tâm tình không tồi như thế nào còn chụp thượng chiếu ở kia thu thời điểm không chụp đào duệ cờ lạc mở lấy bù bắt đầu biên tập nội dung thuận miệng trả lời ta đây là cấp fan xem trên đường phong cảnh lao tể không nói ở hắn xem ra đây là đào duệ lại muốn lừa dối fan bái không có gì hiếm lạ nhưng đào duệ thật đúng là không phải nguyên chủ cả ngày lừa gạt fan lợi dụng fans, hắn lại là muốn quý trọng fans, yêu quý fans, cho nên hắn phát ảnh chụp chính là đơn thuần cùng fans chia sẻ cảnh đẹp, chia sẻ vui sướng tâm tình. Bởi vì chỉ cần hắn vui vẻ, hắn fans đều sẽ vui vẻ. Hắn trừ bỏ phong cảnh chiếu còn đã phát một chương chính mình ở trong xe tự chụp, xứng văn nói, kỳ lạ điền viên chi lữ, siêu cấp hưởng thụ, siêu cấp vui vẻ, cảm giác giống như tới một lần thế ngoại đảo nguyên. Làm đại gia cũng nhìn một cái ta trong mắt cảnh đẹp, ảnh chụp chung hắn ý cười tràn đầy. Vừa thấy liền quá thật sự vui sướng. Mà Duy Mỹ điển viên phong cảnh lệnh người vui vẻ thoải mái, thậm chí nghĩ tới đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Hắn ấy bù một phát đi ra ngoài liền có thật nhiều fans nhắn lại, có không ít fans đều biết hắn hành trình, đây là chụp sòng sơn dã nhân ra. Vừa thấy đến đảo duệ như vậy vui vẻ, bọn họ đối tiết mục này lập tức liền có thiên nhiên hảo cảm, siêu cấp chờ mong nhìn đến này một kỳ ba gia. Còn có fans cấp sơn dã nhân ra hoặc phỉ sỉ ổ ấy bù đã phát tin nhắn. Cảm tạ tiết mục tổ cho Đào Duệ một lần như vậy vui sướng trải qua. Tiết mục tổ mới vừa nhìn đến những cái đó tên rõ ràng là Đào Duệ Fenstein nhắn khi, kỳ thật hoảng sợ. Bởi vì Đào Duệ Fenstein danh bên ngoài, vì hắn vượt mọi trong gai, xé cái này xé cái kia. Tiết mục tổ phản ứng đầu tiên chính là nhà mình cũng muốn bị xé. Ai ngờ mở ra vừa thấy tất cả đều là cảm tạ lại nhìn đến Đào Duệ bồi bù, tiết mục tổ đối Đào Duệ cũng có không ít hảo cảm. Ít nhất cùng tin vỉa hè cái loại này ấn tượng không quá giống nhau. Đào Duệ phát xong người bố liền hỏi Lão Tề kế tiếp có cái gì công tác. Lao Tề nói, sáng mai muốn đuổi phi cơ đi thành phố S, ngày mai buổi chiều chụp một cái quảng cáo, hậu thiên ở bên kia chụp một cái tạp chí, ngày kia phi thành phố A có cái buổi họp mặt fan, vào lúc ban đêm bay trở về Yên Kinh, tiếp theo có cái phim thần tượng thử kính. Đúng rồi, 10 ngày sau có cái sân khấu biểu diễn, yêu cầu bất thời giờ đem ca vũ luyện thủ. Đào Duệ nghe từng hạng công tác, có điểm hít thở không thông, giống như đương một cái idol. Công tác so với hắn đã từng làm diễn viên thời điểm đội thật nhiều a, mỗi ngày đều là chuyện này, động bất động liền bay tới bay lui, quang lãng phí ở trên phi cơ thời gian liền không biết có bao nhiêu. Quả nhiên vẫn là muốn nhanh lên hồng lên, mới có thể đẩy rất một ít không thích công tác. Hắn dựa vào cửa sổ xe thượng thổi gió nhẹ, quang lên khỏe miệng. Lập tức liền phải mở ra idol chi lộ, sướng sướng nhảy nhảy là hắn trước nay không đề cập quá lĩnh vực. Hy vọng lúc này đây, hắn sẽ không làm đại gia thất vọng đi. 88. Chỉ biết ăn vạ lăng xe kéo dâm ai đổ, 2. Đào duệ tới chỗ ở khi, trời đã tối rồi. Lao tể ở dưới lầu căn bản là không xuống xe, cùng hắn chào hỏi liền đi rồi, nhìn ra được nguyên chủ có bao nhiêu không chiêu bên người người đã thấy. Nguyên chủ mới xuất đạo 3 năm, còn không có cái gì tích tụ, liền ở tại công ty an bài trong ký túc xá. Nói là ký túc xá, kỳ thật chính là hộ hình tương đối tiểu nhân phòng ở, 50 bình một phòng ở hắn đã có chút danh khí, không cần cùng người khác hợp trụ. Đào Duệ vào cửa sau liền kéo lên sở hữu bức màn, bắt đầu sửa sang lại nguyên chủ đồ vật. Những cái đó mao nhung thú đông, phim hoạt họa áo ngủ linh tinh, đều là nữ hải tử nhìn sẽ cảm thấy manh đồ vật, là nguyên chủ ở chụp ảnh hoặc phát sóng trực tiếp thời điểm lấy tới bãi chụp. Đào Duệ hoàn toàn không thích. Còn có nguyên chủ mặc quần áo phong cách, thích bán thảm có không ít có vẻ nhược, còn có cổ áo rất lớn một loan eo liền lộ ngực, còn có các loại nhợt nhạt kẻo sắc hệ, cùng với ở đào Duệ trong mắt kỳ kỳ quái, quái quái quần áo. Tóm lại, bình thường không vài món Đào ruệ rứt khoát đem này đó đều đóng gói ném. Dù sao hắn trong không gian cái gì đều có, không thiếu cái này. Đời trước thống trị mạ thế lúc sau, hắn liền bắt đầu thường thường chọn một ít đồ vật, phóng không gian đột lên. Linh tuyển không gian có thể mang bất cứ thứ gì đi, duy độc không thể dẫn người. Cho nên hắn ở không gian loại một mảnh dược viên, loại cây ăn quả lâm rau quả viên, lương điền, còn dưỡng da cầm da súc cùng các loại cá tôm cua. Đem không gian thay đổi đến sinh cơ bừng bừng. cũng bảo đảm đến bất cứ địa phương đều sẽ không khuyết thiếu đồ ăn. Kho hàng càng là phân loại thả các loại đồ vật, thư tịch, sản phẩm điện tử, công cụ, quần áo, gia cụ, ra xe từ từ, cái gì cần có đều có. Đặc biệt là quần áo, bởi vì đào duệ không xác định chính mình sẽ xuyên thành cái gì dáng người người, cho nên từ trẻ con phục đến lão niên phục các số đo quần áo đều chuẩn bị, còn chọn rất nhiều hắn thích kiểu dáng. Hiện tại hắn từ trong không gian tìm ra thích hợp số đo, quần áo mới thực mau liền treo đầy tủ quần áo. Hắn lại đem trên giường đồ dùng còn có ô ngối, thảm, đồ làm bếp, cái ly từ từ đều thay đổi một lần. Nguyên chủ vài thứ kia, trừ bỏ tất yếu giấy chứng nhận, văn kiện, đào duệ chỉ để lại fans đưa lễ vợ. Thật là có không ít, có quý trọng nguyên chủ dùng, tỷ như đồng hồ, có chỉ tỏ vẻ tâm ý tiểu thủ công, món đồ chơi linh tinh, đều bị nguyên chủ trồng chất đến trong giường là hôi. Đào duệ đem chúng nó lau khô, bãi ở phòng ở các địa phương. Như vậy lăn lộn đã tới rồi rạng sáng. Bất quá ở tại chính mình bố trí trong phòng càng thoải mái, phiền toái điểm cũng đang đến. Đào ngồi vào trên sofa, lười đến nấu cơm, ở trong không gian phản tiên tầng hầm ngầm chọn một chút, lấy ra một chén nóng hầm hập canh gà mặt, thương ngào ngạt mà ăn một đốn. Phản tiên tầng hầm ngầm cũng không sai biệt lắm chứa đầy, có các loại mới mẹ thịt cùng rau quả, còn có làm tốt các loại đồ ăn. Nhiệt thực khi nào lấy ra tới đều là vừa bỏ vào đi trạng thái, rau quả chờ vật liền tính mau lạ, bỏ vào đi cũng sẽ phản tiên đến nhất tiên trạng thái. Vô địch dùng tốt, lúc này có điểm mệnh thời điểm liền có tác dụng, không cần làm cơm cũng có thể ăn thượng mỹ thực. Đào Duệ ăn mỉ thời điểm khiến cho hệ thống mở ra thương thành giao diện, chọn lựa lần này cần mua đồ vật. Đời trước ngoại ý muốn được đến linh tuyển không gian, tích cóp tới mua linh tuyển tích phân liền dùng không đến. Hơn nữa hắn đời trước nhiệm vụ là giúp bên người vài người sống sót, hắn lại diệt tang thi giúp mọi người sống sót, được đến tích phân phiên vài lần, đột nhiên trở nên thực giàu có. Đào Duệ hồi tưởng một chút thế giới này tình huống. Cẩn thận sau khi tự hỏi, mua một cái phối phương chế tạo cơ. Phối phương chế tạo cơ, vẻ ngoài cùng một cái cứng nhắc giống nhau, chỉ cần giọng nói đưa vào chính mình muốn làm cái gì đồ vật, nghĩ muốn cái gì công năng, phối phương chế tạo cơ liền sẽ căn cứ thế giới trước mắt hiện có vật phẩm cấp ra một trường phối phương. Phối dược, xứng thuốc màu, xứng đồ trang điểm, cái gì đều có thể xứng. Bởi vì thực quý, cho nên công năng cũng rất cường đại. Đào duệ mua cái này là bởi vì đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nguyên chủ cái kia thiếu đạo đức đổ vật vì kiếm tiền cái gì đại ngôn đều tiếp, một lần tiếp cái đồ trang điểm đại ngôn, thường thường hỗ trợ tuyên truyền, thật nhiều fans đều mua. Kết quả dùng dị ứng, lạn mặt, nguyên chủ tức giận mà chỉ trích nhãn hiệu thương, kích động fans tìm nhãn hiệu thương bồi tiền, chính mình hoàn mỹ mà tránh thoát phân tranh, còn đem tiền kiếm được tay. Nhãn hiệu thương căn bản chính là cái vớt mau tiền công ty, trực tiếp đóng cửa chạy lấy người, tạo hương tất cả đều là fans, hoa như vậy nhiều tiền còn lạn mặt. chẳng những phiền lòng khó chịu còn muốn lại tiêu tiền trị mặt. Đào Duệ xuyên qua đảm đương nhiên là sẽ không đại ngôn cái loại này đồ vật, nhưng hắn nghĩ đến rất nhiều idol đều sẽ đại ngôn đồ trang điểm, fans đều sẽ mua. đồ trang điểm lại cơ hồ là fans đều sẽ dùng đồ vật, kia không bằng hắn liền chính mình khai cái đồ trang điểm công ty, cấp fans một cái an toàn đồ trang điểm. Đào Duệ đời trước vì nghiên cứu tang thi vì rút cái kia vaccine phòng bệnh, thật là nghiên cứu thật lâu, phí không ít tâm lực. tuy nói cũng thuận tiện cũng học được y thuật. nhưng rốt cuộc quá hào tâm tốn sức hiện tại vừa nhìn thấy phối phương chế tạo cơ liền lập tức mua tới hắn cảm thấy này máy móc nhất định có thể giúp hắn đại ân bất quá khai công ty sự còn phải sau này bài trước mắt mấu chốt nhất vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào làm một cái idol đem đã tiếp được công tác đều làm tốt hắn uống lên một ly linh tuyên thủy lập tức tinh thần gấp trăm lần bắt đầu lên mạng xem trước mắt mấy cái đỉnh lưu idol xem bọn họ ngày thường đều là như thế nào buôn bán ra đóng phim tham gia tổng nghệ ở các đại nổi danh tiệc tối thượng xứng nghệ này đó đều là ác không thể thiếu cách một đoạn thời gian phát trương tự chụp hoặc là phát sóng trực tiếp trong chốc lát bảo trì cảm giác thần bí nhưng cũng muốn bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ mỗi lần xuất hiện đều phải trang điểm lên xoáy khí bước người giống từ phim thần tượng hoặc truyện tranh đi ra giống nhau còn có rất nhiều các phương diện đều cùng bình thường nghệ sĩ không quá giống nhau đào duệ tổng kết một chút đều làm hệ thống nhớ kỹ Hán đối hệ thống nói về sau ngươi chính là ta quản gia kiêm trợ lý Nhất định phải kịp thời nhắc nhở tan nên chú ý sự hệ thống, duệ ca yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đào duệ dựa theo chính mình tổng kết tiêu chuẩn kiểm tra rồi một lần nguyên chủ buôn bán tình huống, kết quả chính là không hài lòng, không hài lòng, tất cả đều không hài lòng. Bởi vì nguyên chủ cơ hồ đều là đang làm tiểu tâm cơ, chụp quá hai bộ kịch rối tinh rối mù, thượng sân khấu sướng nhảy còn có theo không kịp vũ bộ cùng đi âm tình huống, quả thực rất rưởi Đào duệ dứt khoát đem nguyên chủ những cái đó tác phẩm toàn bộ tắt đi. miễn cho cay đôi mắt nay thật là nguyên chủ quá sẽ ma kết tinh lập nhân thiết nếu không loại thực lực này liền giới giải trí ngạch cửa đều vượt không tiến bảo. đào duệ lắc đầu lại bắt đầu xem kịch bản lao tề nói hắn quá mấy ngày muốn thử kính cái phim thần tượng này kịch bản là nguyên chủ tuyển không khác đơn giản là cấp tiền nhiều đào duệ đối nguyên chủ lựa chọn không có gì tin tưởng này vừa thấy quả nhiên cốt truyện căn bản là sớm mấy năm phim thần tượng kịch bản Tuy rằng sẽ không quá suy sụp nhưng cũng không hề tân ý hơn nữa vai chính nhân thiết không có thâm tình nam nhị thảo hỷ, diễn xuất tới lại là cái lạn tác phẩm. Hắn đem lúc ấy lao tể cho hắn tuyển mấy cái kịch bản đều tìm ra nhìn một lần, sau đó chọn chung một cái cổ ngẫu nhiên. Kỳ thật lao tể ánh mắt còn có thể, lúc trước liền cấp nguyên chủ kiến nghị quá, cái này cổ người gỗ thiết đặc biệt hảo, cốt truyện cũng thực mới mẻ độc đáo, có rất nhiều lập tức tiểu thuyết lưu hành ảnh, tuy rằng là cái ép ra mạ, nhưng có khả năng sẽ bạo. Nhưng ai làm nguyên chủ chỉ xem tiền đâu. Kịch bản xem cũng chưa xem liền tuyển tiền nhiều, lúc ấy lao tề sắc mặt đều không tốt. Nói là lao tề lao tề như vậy đều kỳ thật lao tề cũng mới 40 tuổi, diện mạo hàm hậu có một loại đại ca cảm giác, làm người đại diện tới nói, thực đáng tin cậy. Ít nhất nguyên chủ làm như vậy nhiều năm, bên người trước nay không ra quá sự, đây đều là lao tề quản được hảo. Chẳng qua Lão tề không thích nguyên chủ, chỉ đem này trở thành một phần công tác ở làm. Công ty làm làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, sẽ không có dư thừa khuyên bảo, lãng phí cảm tình. Đào Duệ cảm thấy như vậy hảo hảo làm việc không nhiều lắm lời nói tính cách vừa vặn, tạm thời không tính toán đổi người đại diện cùng công ty, liền cấp Lao Tề đã phát điều tin tức, nói thẳng, phía trước cái kia phim thần tượng còn không có thêm, đổi thành cái này, có hay không vấn đề. Lao Tề chính mơ mơ màng màng mà rửa mặt đâu, nhìn thấy Đào Duệ tới tin tức liền trước nhìn thời gian, rạng sáng 4 điểm. Vị này không phải không đến 9 giờ không dậy nổi giường sao. Hôm nay sớm cơ, hắn còn cố ý dậy thật sớm, tính toán tự mình qua đi kéo người đâu, kết quả Đào Duệ đã nổi lên. Hắn mở ra tin tức thấy rõ bên trong nội dung, một ngụm đánh răng thủy phun ra tới. Mẹ nó, lúc trước hắn nói cái này cổ ngẫu nhiên hảo một chút, Đào Duệ ngại tiền thiếu. Hiện tại bên kia cái gì đều nói hảo, Đào Duệ lại đổi ý. Lao tề thật là tức giận đến huyết áp bay lên, lập tức gọi điện thoại qua đi, Đào Duệ, không phải đều định hảo sao. Nay cũng không mấy ngày liền phải đi thử kính, ta như thế nào cùng người ta nói a? Đào Duệ bình tĩnh nói, bọn họ làm ta đi thử kính, đồng thời thử kính còn có hai người đi. Tuy rằng đại khái nói hảo, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng có khác lựa chọn, như thế nào liền không thể nói đi. Lao Tề nghẹn lời, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng thật là nói hảo a, này không phải đắc tội với người sao. Đào Duệ tiếp tục nói, cùng với lãng phí thời gian chụp cái lạc thiến, không bằng hiện tại đẩy, kịp thời ngăn tổn hại. Tiếp bộ cổ ngẫu nhiên định rồi người không, nhưng thật ra còn không có. hư cấu hài kịch, tuy rằng có bạo khả năng, nhưng cũng thực mạo hiểm. Nghe nói phiến phương bàn bạc người hoặc là huyện cự, hoặc là ở do dự, chủ động tưởng tiếp lại không có gì danh khí. Vậy thành, ngươi mau chóng cùng cổ ngẫu nhiên phiến phương liên hệ, ta có thể tham gia thử kính. Nghĩ đến nguyên chủ kỹ thuật diễn, đào duệ cố ý bổ sung một câu, ta này hơn nửa năm vẫn luôn ở nghiên cứu kỹ thuật diễn, đã tiến bộ rất nhiều, thử kính nhất định có thể quá, ta có tin tưởng. Lời nói đều bị hắn nói, lao tể còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ứng. Quay điện thoại phía trước, lao Tề thuận miệng hỏi một câu, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Đào duệ rối người, trả lời, không phải khởi, ta không ngủ a. Lao tể mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngươi không ngủ. Hôm nay muốn bay đến thành phố ép chụp quảng cáo, ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Ngươi! Được, ta đây liền làm tiểu chu đi tiếp ngươi. Chờ lát nữa tiểu chu tới rồi. Ngươi làm hắn nhanh lên thu thập hành lý, nhiều mang điểm mặt nạ. Sớm một chút xuất phát, ngươi ở trên xe ngủ nhiều trong chốc lát. Chúng ta sân bay thấy. Lao tể treo điện thoại liền xuất phát đi sân bay, cân nhắc chế chút cấp hai bên phiến phương gọi điện thoại nên nói như thế nào. Một bên là xin lỗi huyển cự, bên kia là dò hỏi có thể hay không hợp tác, nhớ tới đều phiền thoái. Hắn trong lòng thực khí lần này vỗ tay cơ quảng cáo là đào duệ trong tay thực tốt một cái đại ngôn, kết quả này làm tình còn không hảo hảo đối đãi. Tự nhiên cả đêm không ngủ, cũng không biết là chơi game vẫn là làm gì. Đến lúc đó nếu là khí sắc không tốt, còn thâm mắt trọng, ngáp liên miên, nhãn hiệu phương khẳng định không vui. Cuối cùng cầu ra ra cáo nãi nãi cho người ta nhận lỗi sự còn không phải muốn hắn làm. Tựa như hiện tại, đào duệ một ý niệm, nói tốt hợp tác liền từ bỏ, còn muốn đem phía trước đẩy rất tìm trở về. Cùng người ta nói lời hay lại là hắn, hắn đây là cái gì phá vận khí theo như vậy một người. Cố tình công ty không đồng ý thay đổi người. hắn chỉ có thể niết cái mũi nhận đào duệ chút nào không biết lao tể tức muốn hộp máu hắn ở nhà thong thả ung dung mà ăn bữa sáng lại uống lên ly linh tuyển thủy khôi phục tinh lực ở chợ lý tiểu chu gõ cửa phía trước hắn vừa vặn đem chính mình hành lý thu thập hảo idol mỗi lần xuất hiện đều phải đổi một thân trang điểm suy xét đến vài công tắc còn muốn đi sân bay hắn chứa đầy một cái đại hào dương hành lý tiểu chu vừa vào cửa thấy cửa dương hành lý liền sửng sốt duệ ca ngượng ngùng ta đã tới chậm ngươi đều đã thu thập hảo Thu thập hảo, không có việc gì, ngươi tới đủ sớm, chúng ta hiện tại đi. Ân, đi. Ta nhắc tới Dương hành lý, Tiểu Chu rất có ánh mắt mà đem kính râm, khẩu trang, mũ đưa cho Đào Duệ, dẫn theo Dương hành lý đi ấn thang máy. Nguyên chủ ghét bỏ Tiểu Chu sẽ không nói dễ nghe đã sớm tưởng thay đổi người, sau lại dứt khoát thay đổi nữ trợ lý. Đào Duệ nhưng thật ra cảm thấy cái này Tiểu Chu rất không tồi, kín miệng lời nói thiếu, nhãn lực kính cường, đi theo nguyên chủ một năm cũng không rất quá dây xích. Giao cho chuyện của hắn đều có thể làm tốt, là một nhân tài. Hắn lên xe sau nghe Tiểu Chu nói, đến sân bay sau đơn giản cho hắn hóa cái trang lại xuống xe, liền nói, "Tiểu Chu ngươi lại đường trợ lý lại đường tài xế lại đường chuyên viên trang điểm, vất vả, từ tháng này bắt đầu liền tăng lương 50% đi." A. Tiểu Chu sửng sốt, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Đào Duệ, có vài giây không phản ứng lại đây. Hắn nghe nói Đào Duệ tưởng khai hắn a, như thế nào đột nhiên nói tăng lương. Đào Duệ đối thượng hắn tầm mắt, cười nói: Trước thêm chút, chờ ta về sau kiếm được nhiều, lại cho ngươi thêm. Tiểu Chu vội xua tay nói, không phải, ta không phải chê ít, ta là quá kinh ngạc. Duệ ca, ta chính là trước kia học quá một chút hóa trang, kỹ thuật giống nhau, là có thể giúp ngươi đơn giản hóa hai hạng, không tính chuyện gì. Kia cũng giúp ta đại ân, bằng không lúc này còn phải cùng chuyên viên trang điểm càng tốt thời gian thượng trang, phiền thoái. Đào Duệ điều chỉnh một chút ghế dựa, Nam hảo nhắm mắt, ngươi chậm giải khai, an toàn đệ nhất, ta ngủ một lát. Hảo. Duệ ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Chu lái xe kỹ thuật không tồi, đem công ty cấp xứng bảo mẫu xe vững vàng mà khai đi ra ngoài, chiều sân bay chạy. Trên đường hắn lại từ kính chiếu hậu nhìn mắt Đào Duệ, Đào Duệ giống như đã ngủ rồi, rất an tĩnh. Con đừng nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này liền rất dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, chính là cái loại này thực sạch sẽ khí chất, rất giống trong thần thoại thiên sứ. Nhưng lại một chút không nữ khí, sẽ không có vẻ nương. Liền tính hiện tại giới giải trí idol không ít giống đào duệ trường như vậy đẹp cũng lại tìm không ra cái thứ hai hắn mỗi lần cấp đào duệ đơn giản trước trang thời điểm đều sẽ cảm khái gương mặt này như thế nào lớn lên đâu nhiều một phân ngại nhiều thiếu một phân chê ít hết thảy đều là vừa rồi hảo hóa trang tính dẻo cũng phi thường cao cố tình đào duệ giá người cũng không tồi thân cao 185 cũng là gãi đúng châu ngứa hắn vẫn luôn cảm thấy đào duệ hồng lên là đương nhiên chính là tiếc nuối đào duệ vẫn luôn không thích hắn nghe nói đã làm lao tề tìm kiếm tân trợ lý Tính toán đem hắn đổi đi. Hắn còn nghĩ phòng ở cuối tháng đến kỳ trước đổi cái tiền thuê tiện nghi ở đâu, thẳng đến tìm hạ công tác lại nói, không nghĩ tới liền như vậy tăng lương. Phía trước lương tháng là 6.000, chứng 50% nói, lập tức biến thành 9.000, thiếu chút nữa liền phải phá vạn. Này giá cả ở minh tinh trợ lý ngành sản xuất tuyệt đối tính lương cao, thật không nghĩ tới đào duệ sẽ lập tức cho hắn chứng nhiều như vậy. Tiểu chu tâm tình phi dương, lái xe đều so ngày thường càng nghiêm túc. Đào duệ tới sân bay khi. đã có không ít fans cùng chạm tỷ ở sân bay chờ tiểu chu nhanh chóng cho hắn hóa cái trang hắn gái hảo tùy tùy tiện tiện hóa một chút liền rất soái mới vừa đi tiến sân bay cùng lão tề hội hợp fans liền xuống tới lao tề nhanh chóng đánh giá hắn liếc mắt một cái phát hiện không có tiểu tụy không có quần thâm mắt trong lòng định rồi định bằng không bị chụp đến cái gì tiểu tụy bất kham ảnh chụp không chừng lại bị truyền thông đưa tin cái gì đâu bên cạnh có fans nhỏ giọng nói duệ duệ ngươi hảo vất vả a không phải vội cơ chính là đuổi vắng cơ Đều nghỉ ngơi không tốt. Đào Duệ nửa vui đùa tựa mà nói, ta vội vãn cơ chính là không nghĩ làm phèn tới sân bay à, ai biết vẫn là có nhiều người như vậy. a các phát nốc vội vàng chụp ảnh mấy cái chạm tỉ đều bông ca mê ra nhìn hắn hai mắt. Đào Duệ nói, các ngươi từ Hoàng ưu bọn đầu cơ, trong tay mua tin tức đi. Về sau đừng làm cho bọn họ kiếm cái này tiền, lưu trữ mua quần áo mua ăn đi, đối chính mình hảo điểm. Duệ Duệ, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi liếc mắt một cái. Đúng vậy Duệ Duệ, chúng ta không có gì cơ hội nhìn đến ngươi. Đào Duệ cũng không quá minh bạch các nàng vì cái gì muốn như vậy tiêu pha, vất vả như vậy chỉ vì liếc hắn một cái, nhưng này không ngại ngại hắn cảm nhận được các nàng thật cẩn thận, bởi vì hắn lời nói mới rồi, các nàng có một loại làm sai sự cảm giác. Hắn cười nói, không phải trách các ngươi, chỉ là không cái này tất yếu, về sau đừng tới, hảo hảo công tác hảo hảo học tập, nhiều xem ta tác phẩm là được, ta nỗ lực nhiều ra một chút tác phẩm, cho các ngươi ở trên tivi nhìn đến ta. còn có thể phát sóng trực tiếp cùng các ngươi hỗ động a có thể nhiều phát sóng trực tiếp vài lần sau. Có thể hay không nhiều út ảnh selfie. Duệ duệ ngươi mỗi tuần đều út ảnh selfie hảo sao. Mỗi ngày mỗi ngày. Đào duệ bày xuống tay, mỗi ngày quá khoa trương đi. Mỗi tuần hảo, liền chủ nhật buổi tối 8 giờ. Ta có thời gian liền phát sóng trực tiếp, nói không chừng ta còn không có chuyển hình trở thành diễn viên, liền trước thành cái vong hồng. Đào duệ vui đùa lời nói đem mọi người đều cho cười. Đi tới viếp thất. Đào Duệ cự tuyệt các nàng chụp ảnh ký tên yêu cầu, làm các nàng sớm một chút trở về. Đến phòng nghỉ làm tốt sau, Đào Duệ làm Tiểu Chu đi mua một đám nhiệt trà sữa, ở mỗi cái trà sữa ly thượng ký tên của mình, làm hắn đi đưa cho Fans. Tiểu Chu có chút kinh ngạc, bởi vì nguyên chủ vắt chảy ra nước, hồi quỹ Fans trước nay đều là hoài tươi cười, dễ nghe lời nói, này vẫn là lần đầu tiên bỏ tiền tặng đồ đâu. Tiểu Chu dựa theo Đào Duệ phân phó cấp Fans phân phát trà sữa, sau đó thúc giục các nàng rời đi. Fans phi thường không tha, nhưng lần này các nàng nghe lời mà rời đi sân bay, còn hảo vui vẻ mà đã phát đội bồ, các nàng được đến idol đưa trả sữa cùng ký tên. Đồng thời trạm tỷ chụp sân bay đổ cũng nhanh chóng tinh tu phát ra. Lần này sân bay đổ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, chẳng những có xoáy khí đi đường chiếu, còn có đào duệ cùng fans nói chuyện ảnh chụp. Có hiện trường ghi hình fans cũng đã phát trên video đi, tuy rằng hình ảnh có chút run rẩy, nhưng có thể nhìn đến đào duệ cùng fans hỗ động, còn có thể nghe rõ hắn nói. Thật nhiều fans đều ở hối hận, như thế nào không đi đưa cơ đâu. Bỏ lỡ tốt như vậy idol đối thoại cơ hội. Lao tề liền biết đào duệ cùng fans nói chuyện phiếm sẽ làm xảy ra chuyện, vừa đi xem siêu thoại, quả nhiên đã có người đang thương lượng cùng nhau tiếp cơ, hắn lập tức đưa cho đào duệ xem, sớm nói làm ngươi không cần mở miệng, cao lánh một chút. Akma kết tinh khẳng định muốn nói rốt cuộc là không nghĩ làm fans tiếp cơ, vẫn là trêu chọc càng nhiều fans tiếp cơ. Đào duệ một trận không nói gì, này không phải cùng hắn ý tưởng đi ngược lại sao. Cũng trách hắn quá không kinh nghiệm. Hắn mở ra chính mình ấy bù, trực tiếp đổi mới một cái. Về sau mỗi chủ nhật vãn 8 giờ út ảnh phì không được tiếp cơ đưa cơ đến hoạt động trường hợp tụ tập, không thích. Đem thời gian dùng ở càng có ý nghĩa sự thượng. Về sau ở không nên tụ tập địa phương gặp được, sẽ không để ý tới. Lao tề hít ngược một hơi khí lạnh, duỗi tay liền phải đoạt hắn di động. Đào duệ nhanh tay mà đưa điện thoại di động xủy trong túi, dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, nói, vậy bù mật mã ta sửa lại ngươi đừng nghĩ bước lên đi xóa bác về sau hủy bù ta chính mình quản lao tể vội la lên không phải ngươi không thể nói như vậy a sẽ rất phấn đào duệ mắt cũng không mở to không được tụ tập liền rất phấn không phải ý tứ này là sở hữu idol fans đều như vậy a này như thế nào quản được trụ hơn nữa ngươi nói chuyện quá cường ngạnh này không được đối fans ngươi đến ôn nhu điểm đào duệ bày xuống tay mang theo ý cười nói tiến tâm sẽ không dỡ ta vòng phấn là dựa vào thực lực chỉ cần có thực lực càng thật tình fans càng thích đào duệ quyết định không dựa theo mặt khác idol kịch bản tới dù sao hắn cùng mặt khác idol cũng không giống nhau chỉ cần hắn cũng đủ hảo fans liền nhất định sẽ thích hắn hắn trước kia đương ảnh đế thời điểm fans nhiều lắm đâu hắn cảm thấy không có gì ghê gớm lao tề cùng tiểu chu lại đều nghe được ngây người hắn vừa rồi nói gì dựa thực lực thật tình ha ha, thật đúng là dám nói ly thượng cơ còn có một đoạn thời gian đào duệ ngủ Hai người bọn họ lại đều nhìn chằm chằm di động, trong chốc lát soát một soát siêu thoại, trong chốc lát soát một soát hot xệ ấp, mắt thấy đề tài hơn tới càng cao. Bất quá chính như đảo duệ sở liệu, sự tình cũng không giống bọn họ nghĩ đến như vậy không xong. Giống cái loại này tùy tùy tiện tiện liền phóng lời nói thoát phấn, mang hắn quá đem chính mình đương hồi sự, không màng fans tâm tình fans, nguyên bản liền không tính cái gì phấn, càng như là một loại khác ý nghĩa thượng anh hùng bàn phím, luôn có chút cơ trí lên tiếng, toàn bộ chính là không nói lý trạng thái. Giống loại này, nói thật, hôm nay không thoát phấn ngày mai cũng sẽ thoát, có điểm cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ phan biến ạn tì, sớm đi sớm hảo. Đào Duệ nhiệm vụ là trở thành fans trong lòng nhất lòng lánh tinh, kia cũng là chân chính thích fans. Anh hùng bàn phím não tàn loại hình, liền tính ở nguyên kịch bản, bọn họ cũng không phải bị thương tổn kia nhóm người, là bọn họ thương tổn người khác tương đối nhiều đi. Chân chính fans nhìn đến đào Duệ bồi bồ, đều là cảm thấy đại gia có phải hay không quấy dày đến hắn. Tiếp theo nhìn đến hắn ở sân bay cùng fans nói chuyện phiếm video, cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại là khuyên bảo fans đừng hoa tiền tiêu bổng phí, đừng vất vả như vậy buôn ba, đừng ở nơi công cộng tụ tập quấy dày người khác, còn có đối chính mình hảo một chút. Này rõ ràng là ấm lòng vì fans hảo A, hơn nữa không cho đại gia tụ tập nơi nào có sai. Đây là bình thường lên tiếng hảo sao. Tóm lại, siêu thoại náo nhiệt một fan, chờ đến đào duệ đến thành phố S hạ cơ thời điểm, trừ bỏ nguyên bản liền cùng cơ chạm tỷ. cũng chỉ có hơn 20 người ở tiếp cơ. Đào Duệ quả nhiên như hắn theo như lời, còn không có xuống phi cơ liền mang lên kính dâm khẩu trang còn có mũ, đem chính mình che đậy đến kín mít, một đường không cười không nói lời nào không có dư thừa động tắc mà đi ra sân bay lên xe. Lần này sân bay đổ lại thành đặc thu đô, bởi vì ảnh chụp căn bản nhìn không ra là Đào Duệ, chạm tỷ chụp cái tình mình. Ai cũng không biết Đào Duệ vì cái gì đột nhiên như vậy, nhưng các fan đều chuẩn xác tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu. Hắn nguyện ý nhiều út ảnh sấp phì nhiều phát sóng trực tiếp, làm mọi người xem đến hắn. Nhưng hắn không muốn làm đại gia ở phi công tác thời gian tụ tập như vậy xem hắn. Đào Duệ đúng giờ tới quay chụp địa điểm, chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm bắt đầu cho hắn hoa trang. Quay chụp nhân viên công tác liền tìm đến Lao Tể, nhỏ giọng hỏi, hôm nay tình huống như thế nào? Đào Duệ có phải hay không tâm tình không tốt? Lao Tề lập tức nói, không thể nào, chính là khả năng trước một đêm không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm qua mới vừa vội xong một cái công tác. Thông, cao quá đuổi. Bất quá xin yên tâm, hắn quay chụp trạng thái khẳng định không thành vấn đề. Hy vọng không thành vấn đề đi. Nhân viên công tác ở nào đó trong đàn nhìn đến Đào Duệ sự, không biết hắn nháo cái gì chuyện xấu, đột nhiên có điểm lo lắng hôm nay quay chụp có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Đào Duệ nên sẽ không muốn lợi dụng bọn họ ngược phân đi. Lao tể cương cười đem người tiễn đi, lại nói vài câu lời hay, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng quay chụp. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng một chút đế đều không có. Chỉ có hắn biết đào duệ một đêm không ngủ, ở trên xe, trên phi cơ ngủ như vậy trong chốc lát có thể đỉnh cái gì dùng. Nói không chừng phát cái kia vậy bổ chính là thiếu giác, khi không thuận mới phát. Đáng tiếc hắn không tin Phật, bằng không lúc này thế nào cũng phải đem đẩy trời thần Phật đều bái một lần mới được. Kỳ thật bọn họ lo lắng đều dư thừa, đào duệ làm idol tuy rằng còn ở thích đứng kỳ, nhưng hắn chụp quảng cáo tuyệt đối là cưới xe nhẹ đi đường quen. Đặc biệt là di động quảng cáo, hắn trước kia không biết chụp quá bao nhiêu lần. mới vừa ngay từ đầu liền vào trạng thái cùng nguyên chủ kia phổ phổ thông thông biểu hiện so sánh với quả thực là vượt cấp tiến giai giống nhau mặc kệ quảng cáo đạo diễn nghĩ muốn cái gì cảm giác đào duệ đều có thể lập tức lĩnh hội hoàn mỹ phối hợp quảng cáo chỉ là một cái ngắn ngủn video đoạn ngắn mà thôi biểu tình liền như vậy mấy cái lời kịch cũng liền như vậy hai câu đào duệ một giờ liền chụp xong rồi chụp xong quảng cáo đạo diễn xem xong hồi phóng nói không thành vấn đề thời điểm chính mình đều ngốc. chụp nhanh như vậy bọn họ vốn dĩ dự tính chính là 8 giờ a hiện tại liền hóa trang giảng diễn thêm quay chụp mới tổng cộng 2 giờ mà thôi lao tể cùng nhân viên công tác khác cũng đều có điểm kinh ngạc phía trước cái kia nhân viên công tác còn cố ý chạy tới cùng lao tể và hắn giận đào duệ hôm nay trạng thái thực hảo a ngươi phía trước như thế nào cái loại này biểu tình hại ta lo lắng nửa ngày lao tể có điểm khờ mà cười cười này ta cũng không nghĩ tới a hắn cả ngày không có việc gì liền nghiên cứu kỹ thuật diễn đâu khả năng xác thật có hiệu quả nay quá có hiệu quả đóng phim thế nào ta là không biết nhưng chụp quảng cáo này hiệu suất siêu cấp cao lợi hại nhân viên công tác dựng cái ngón tay cái cao hứng mà đi rồi mọi người đều cao hứng a bởi vì có thể trước thời gian kết thúc công việc trực tiếp tan tầm lao tề đi tìm người muốn quay chụp ngoài lề lưu trữ về sau quảng cáo bá ra sau công ty liền có thể thả ra này đoạn ngoài lề ngoài lề cũng là phèn siêu gái xem đồ vật phảng phất như vậy liền có thể nhìn đến thích idol công tác khi là bộ dáng gì Lao tề bắt được video trước truyền phát tin một chút xem hiệu quả, kinh ngạc phát hiện lần này ngoài lề không có gì đáng thương, bị thương, khó xử từ từ bán thảm điểm, ngược lại tất cả đều là vui vẻ, tràn đầy vui vẻ. Liền hắn nhìn đến video tâm tình đều biến hảo rất nhiều, đào Duệ khi nào có như vậy cường sức cuốn hút. Không đúng, đào Duệ vẫn luôn liền có như vậy cường sức cuốn hút, nếu không ngày thường bán thảm như thế nào sẽ có như vậy nhiều fans đau lòng đâu. Nhưng lần này đào Duệ làm theo cách trái ngược, giống như tưởng đem sở hữu vui sướng chia sẻ cho đại gia giống nhau hắn đều có thể nghĩ đến fans nhìn đến này tắc ngoài lề tình hình lúc ấy có bao nhiêu cao hứng lao tể có điểm bị đào duệ lộng ốc càng có rất nhiều thấp thỏm bởi vì hắn không biết đào duệ muốn làm gì rất sợ đào duệ là ở cân nhắc làm một chuyện lớn tiểu trụ nhưng thật ra thật cao hứng bởi vì đào duệ kết thúc công việc hắn lượng công việc cũng đại đại giảm bớt hơn nữa hôm nay đào duệ còn cho hắn tăng lương hắn đi bồi đào duệ tá trang đem đào duệ đồ vật đều thu hảo Cẩn thận mà giống nhau không rơi. Lao tể thấy thế đi theo đào Duệ đi toilet, hỏi, ngươi muốn đổi trợ lý sự cùng Tiểu Chu nói sao? Ta cảm thấy không bằng chức nói cho hắn, làm hắn tìm xem tân công tác. Hắn bác phiêu cũng không dễ dàng, công tác bán hết hàng ảnh hưởng còn rất đại. Nga, chuyện này a, không đổi. Tiểu Chu thực không đổi, ta thực vừa lòng, hôm nay mới vừa cho hắn tăng lương thủy. Về sau nếu yêu cầu ra tăng nhân viên công tác, ta lại cùng ngươi nói. Đào Duệ sửa sang lại một chút quần áo. mang hảo mắt kính khẩu trang liền chuẩn bị đi rồi, Lao tể còn lại là che che trái tim mới theo sau. Ngày này thiên sao nhiều như vậy biến đâu? Nhiều non nửa thiên trống không thời gian, lão tể vốn tưởng rằng đào duệ sẽ đi chơi, hoặc là nơi nơi đi dạo, không nghĩ tới đào duệ trực tiếp hồi khách sạn. hắn ngẫm lại cũng đúng, đào duệ không nghỉ ngơi tốt, khẳng định ngủ bù đi. Kỳ thật đào duệ là trở về phòng đọc kịch bản đi. Quá mấy ngày muốn thử kính, hắn tuy rằng kỹ thuật diễn tinh vi. Nhưng thứ gì hồi lâu không cần đều sẽ có một chút mới lạ, hắn yêu cầu cẩn thận nghiên đọc kịch bản, tìm đúng nhân vật mỹ lực, mới có vạn toàn năm chắc hảo hảo biểu hiện. Có linh tuyển về sau chính là điểm này đặc biệt hảo, mặc kệ nhiều mệt, uống ly linh tuyển thủy là có thể khôi phục tốt nhất trạng thái. Hơn nữa linh tuyển Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu hiện tại cũng dùng tới, đương idol, mặt cùng dáng người đương nhiên nhất định phải đẹp. Ngày hôm sau chụp tạp chí, hoàn Mỹ phục chế trước một ngày thuận lợi. Bay nhanh hoàn thành quay chụp. Thả ngoài lề đào duệ lại là một cái sung sướng đại nam hài nhi, tràn đầy đều là vui vẻ. Tiếp theo bọn họ phi thành phố A tham gia một cái nhãn hiệu hoạt động, có một hồi buổi họp mặt fan. Thượng cơ cùng hạ cơ thời điểm fans đều chỉ có mười mấy, so ngày thường thiếu rất nhiều. Đào duệ trước sau che đến kín mít, chạm tỉ theo một đường cũng chưa chụp đến hắn lộ mặt, kia thật là đem hắn ở ấy bộ thượng nói quán triệt rốt cuộc a. Có người nhịn không được ở siêu thoại phát, đào duệ lén đối fans quá lạnh nhạt đi. Tuyến thượng những cái đó quan tâm fans nói đều là giả sao. Tuyến hạ gặp được liền như vậy khinh thường nhìn lại. Lần này lập tức một đống lớn người đem nàng phun trở về, nói không cho đi không cho đi, ngươi thế nào cũng phải đi trách ai được. Nói không thích không thích, không thích còn cho ngươi cười làm lành mặt. Nói lại nhìn thấy sẽ không lý, thỉnh nhiều chú ý hắn tác phẩm, cách hắn tư nhân sinh hoạt xa một chút. Mỗi cuối tuần xem hắn út ảnh sẽ phì không hương sao. Hắn hứa hẹn thường xuyên phát sóng trực tiếp không hương sao. Muốn gặp chân nhân liền mua buổi biểu diễn phiếu, mua hắn tham gia tiệc tối phiếu, hôm nay buổi họp mặt fan, không danh ngạch đường đi nữa, Duệ Duệ không thích tụ tập. Nhưng mà vẫn là có thật nhiều người tới hoạt động hiện trường, buổi họp mặt fan giữa sân chỉ có 200 vị fans, là đào Duệ đại ngôn trà sữa tổ chức hoạt động, quy mô nhỏ, nhưng bên ngoài đã vây đầy người. Lao tề nhìn đến siêu thoại fans phát hiện trường video, đưa cho đào duệ xem, chật chật chật, đến có hơn 1.000 người đi. Người xem người phát như vậy vậy bổ căn bản không có dùng. loại sự tình này không cần phải xem vào. Đào Duệ lấy qua di động nhìn trong chốc lát, nói, ngươi như thế nào biết vô dụng. Nói không chừng nguyên bản có 2.000 người, hiện tại chỉ còn lại có 1.000. Như vậy, chúng ta liên hệ một chút nhãn hiệu phương, ta từ cửa sau tiến, ta muốn đem bọn họ này thói quen sửa đổi tới. Lao tề nói bất quá hắn, không biết hắn vì cái gì đột nhiên như vậy quật, rõ ràng là thực thường thấy sự, chỉ cần xuống xe sau chào hỏi một cái liền xong việc nhi, mọi người đều làm như vậy. cố tình đào duệ ý nghĩ kỳ lạ muốn thay đổi fans thói quen thật đúng là không sợ rất phấn a đào duệ vốn dĩ làm việc liền có chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc hắn không thích như vậy vậy thay đổi nếu là cuối cùng thật sự không đổi được kia đến lúc đó lại nói bái không thử xem như thế nào biết đến nỗi rất phấn hắn thật đúng là không sợ hôm nay rớt hôm nào cũng có thể làm cho bọn họ phấn trở về đào duệ thật sự liền từ cửa sau lặng lẽ đi vào bên ngoài đổ fans liền hắn ảnh cũng không gặp Hội trường người chủ trì nói lời dạo đầu về sau liền thỉnh Đào Duệ lên sân khấu, hiện trường phèn lập tức buộc phát ra thật lớn tiếng thét trói thai. Đào Duệ cười đi đến trên đài, dựng thẳng lên ngón trỏ đối đại gia làm cái hư thủ thế, thanh âm lập tức nhỏ cười tới. Đào Duệ mới cười nói, làm đại gia đợi lâu, vất vả đại gia hôm nay tới tham gia gặp mặt sẽ. Không vất vả. Chúng ta không vất vả. Từ các nơi chạy tới như thế nào sẽ không vất vả đâu. Cảm ơn các ngươi tâm ý. cũng cảm tạ thuần duyên trà sữa cho chúng ta làm trận này buổi họp mặt fan. Đào Duệ đối người chủ trì cười cười, ý bảo hắn tiếp tục. Người chủ trì dựa theo hoạt động lưu trình, bắt đầu trà sữa tuyên truyền, dưới đài fans còn lại là đều cảm giác hôm nay Đào Duệ có điểm ấm, cư nhiên nghĩ tới các nàng là từ các nơi chạy tới, loại này lời nói hắn trước kia trước này chưa nói quá. Mọi người đều nhìn Đào Duệ, Đào Duệ cũng nhắc nhất, nhất nhìn trở về. Một trăm vị fans vất vả đã đến, cho nên hắn cũng nghiêm túc cùng mỗi người nhìn nhau một chút Thực mau liền đến idol cùng fans hỗ động phân đoạn, người chủ trì làm đào duệ tuyển hào 6 cái mã bài, mỗi vị fans trên cổ tay đều mang một cái bảng số, bị chiêu chung liền có thể lên đài cùng đào duệ cùng nhau làm trò chơi. Trò chơi đương nhiên đều là siêu cấp đơn giản, để tránh fans sẽ không làm cảm thấy mất mặt. Người chủ trì đầu tiên là làm các nàng trả lời một ít về thuần duyên trà sữa tiểu tri thức, đáp đúng là có thể được đến hai dương thuần duyên trà sữa, đáp sai rồi đương nhiên liền không có. Thật nhiều fans đều sẽ đem idol đại ngôn nhãn hiệu tương quan nhớ rõ thuộc đầu, nhưng cũng có thật nhiều fans chỉ phấn người, không như vậy chú ý hắn đại ngôn nhãn hiệu. Với lúc người chủ trì vấn đề thuần duyên có bao nhiêu loại khẩu vị thời điểm, trên đài có một vị fans liền không trả lời đi lên, đào Duệ ở bên cạnh sờ sờ cái mũi, nương tay ngăn trở miệng thời điểm, thấp giọng nói, 6 loại. Fans phản xạ có điều kiện mà trả lời, 6 loại, là 6 loại khẩu vị. Người chủ trì cười nói, đây là đào Duệ nhắc nhở ngươi, này có thể tính sao? Đào Duệ buông tay cười nói, vậy ngươi phía trước cũng chưa nói không thể nhắc nhở a, chỉ nói trả lời đúng rồi liền có thưởng, đúng hay không? Cho nên đương nhiên tính, mỗi người hai dương trà sữa, lần này uống xong liền nhớ kỹ khẩu vị. Ngươi chủ trì cười gật đầu, hảo hảo hảo, nếu Tiểu Duệ nói như vậy, chúng ta đây khiến cho Tiểu Duệ cho mỗi vị fans đều đưa lên phần thưởng. Đào Duệ thân thủ đem phần thưởng đưa đến sáu vị fans trong tay, sáu vị fans đều hảo vui vẻ, gắt gao dẫn theo trà sữa cái dương nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. kế tiếp lại chịu fans lên đài chơi ngươi so với ta đoán từ fans khoa tay múa chân đào duệ tới đoán đoán chúng khen thưởng hai dương trà sữa fans ngày thường lại không chơi cái này đứng ở trên đài khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng đào duệ thấy thế lập tức nói người chủ trì không bằng như vậy đi từ ta tới khoa tay múa chân làm các nàng đoán đoán chúng liền cho các nàng phần thưởng với lúc ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn mài giũa kỹ thuật diễn đâu cũng làm mọi người xem xem ta mài giũa thành quả nga Tiểu Duệ ngươi tới khoa tay múa chân. Hảo A, đại gia có nghĩ xem Tiểu Duệ tới so. Tưởng, fans khó được có thể như vậy gần gũi nhìn đến Đào Duệ, đương nhiên càng muốn xem hắn nhiều động động, mà không phải xem hắn ở nơi đó đứng. Cho nên Đào Duệ cái này đề nghị làm mọi người đều hảo hưng phấn, chủ yếu là, Đào Duệ thật sự hảo âm A, vừa thấy fans khó xử liền chủ động giải vây, qua ấm. Người chủ trì cũng nhìn ra Đào Duệ hôm nay đặc biệt phối hợp, vừa thấy fans phản ứng nhiệt liệt, lập tức gọi người thay đổi một đám từ ngữ. Cái thứ nhất buộc lộ quan điểm chính là, ủn chạm mạn. Đào Duệ cười ra tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem cho A, ba chữ, đặc đơn giản. Hắn nói liền làm ra ủn chạm mạn kinh điển động tác, một tay dựng ở trán trước một tay hoành phóng, còn phát ra công kích đặc hiệu thanh âm. Hiện trường nháy mắt cười hầm lên, các nàng khi nào gặp qua ai đổi như vậy chơi. Này cũng quá đáng yêu đi. ủn chạm mạn. ủn chạm mạn. Đoán để nữ sinh cùng dưới đài một chúng fans cùng nhau hô lên đáp án. đầy mặt đều là ý cười. Cái thứ hai từ là Mỹ Nhân Ngư, dưới đài fans thấy hưng phấn không thôi, lại xem đào duệ, hắn cư nhiên một chút thần tượng tay nải không có, trực tiếp liền ghé vào trên đài bày ra Mỹ Nhân Ngư tư thế, chủ yếu là thật mẹ nó xoáy a. Các nàng thế nhưng không biết Mỹ Nhân Ngư còn có thể có nam, hơn nữa một chút không nu Mỹ, hoàn toàn chính là xoáy. Nóc nhà đều phải bị tiếng thét chói thai ném đi. Này đề tự nhiên lập tức đã bị đón trúng. Lúc sau còn có chim cánh cụt, con lật đật. Tôn ngộ không, thường Nga, đào duệ một chút không có ngượng ngùng, không chút nào hàm hồ mà hoàn mị suy diễn ra tới, hiệu quả tuyệt đối là châm bạo buổi họp mặt fan, trở thành hoạt động tối cao quang thời khác. Cuối cùng tất cả tham gia trò chơi fans đều được đến phần thưởng, đương nhiên nhãn hiệu phương cũng cũng không làm mặt khác fans tay không mà về, ở hoạt động kết thúc khi, lại đưa cho hiện trường mỗi người một chương đào duệ thân thủ ký tên chiếu. Này có thể so được đến trà sữa càng làm cho các nàng vui vẻ, mỗi người rời đi khi đều là ý cười tràn đầy. cảm thấy tới lúc này đây thật là siêu đăng giá siêu cấp may mắn ai có thể nghĩ đến đào duệ tại đây một hồi buổi họp mặt phan thượng như vậy hoạt bắt đầu may mắn tới tham gia fans thật sự tâm tình hào bạo nhưng bên ngoài vây quanh những cái đó fans liền siêu cấp thất vọng rồi bởi vì đào duệ đi thời điểm lại là lạng yên không một tiếng động các nàng liếc mắt một cái cũng chưa thấy soát trong chốc lát ấy bổ siêu thoại phát hiện đào duệ đã xuất phát đi sân bay còn ở trong xe khai phát sóng trực tiếp đại gia sôi nổi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp Thật nhiều người đều ở xoát không nhìn thấy hắn ô ô ô. Đào Duệ nói, không có biện pháp, ta là cái nói được thì làm được người, nói lén tụ tập không để ý tới, liền tuyệt đối không để ý tới. Cho nên các ngươi đều mau trở về đi thôi, về sau không cần làm như vậy không ý nghĩa sự. Chính là tới gặp ngươi như thế nào là không ý nghĩa sự đâu. đao Duệ cười nói, bởi vì các ngươi cuối cùng chưa thấy được ta à, này còn không phải là không ý nghĩa sao. Nói như vậy, giống như cũng không tật xấu. Hắn đem fans rôi đến độ không lời gì để nói. Đào Duệ dặn dò nói, đều chạy nhanh về đi, không cần cấp bảo an nhân viên ra tăng lượng công việc. Chờ lát nữa ta về đến nhà về sau úp ảnh sắp phì bù các ngươi đều tới với bù hạ báo bình an. Duệ Duệ ngươi về sau thật sự không để ý tới chúng ta sao. Không phải a ta đối fans chính là thứ tốt, không tin các ngươi hỏi hôm nay ở giữa sân người. Chúng ta đây ở bên ngoài chỉ nghĩ gặp ngươi một mặt là được a Đào Duệ đương nhiên địa điểm điểm màn ảnh, hiện tại không phải gặp được sao. nói sẽ phát sóng trực tiếp này còn có thể giao lưu hô động đâu không tốt các ngươi đến hiện trường chỉ xem ta đối với các ngươi điểm một chút đầu có ý tứ gì về sau nhớ rõ đều đừng như vậy nhiều xem phát sóng trực tiếp liền xong việc nhi nghe lời phải có thể thế nào đâu đương nhiên là nghe hắn nói a đào duệ ở sân bay lại là kia phó một tia không lộ tư thế chạm tỷ đều phải hốm máu rõ ràng phát sóng trực tiếp thời điểm vẫn là ấm lòng tiểu thiên sứ nhưng tới rồi sân bay chính là không cho trụ này còn như thế nào ra đồ nga hiện tại đào duệ không cần các nàng ra đồ chính hắn ra về đến nhà lúc sau hắn liền đã phát trương tự chụp là hắn ở trên phi cơ chụp còn chụp tới rồi ngoài cửa sổ ánh đèn lóng lánh mỹ lệ cảnh đêm như vậy ảnh chụp thật là đại gia chưa từng gặp qua bởi vì nguyên chủ trước nay không phát quá trên phi cơ tự chụp a trạm tỷ cũng không có chụp đến quá hắn ở trên phi cơ bộ dáng Này trương tự chụp so nhiều ít chương sân bay đồ đều làm đại gia thích hảo sao vì thế ngắn ngủn ba ngày Đào Duệ sở hữu fans đều đã biết, Đào Duệ nói chuyện này là nghiêm túc. Không cần buôn ba truy hành trình là có thể đổi đến như vậy tự chủ, nay chẳng lẽ không phải càng tốt phúc lợi sao? 89. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dẫm idol. 3. Đào Duệ theo fans không cần tụ tập sự, trải qua ba ngày lên men bạo thượng hot xe Một bộ phận nhỏ anh hùng bàn phím chỉ trích hắn không ốm mà rên, không hảo hảo tăng lên nghiệp vụ năng lực, cả ngày nháo chuyện xấu. Còn không phải là tưởng lên hot xe sao? Quay đầu lại nói thêm câu nữa ước thúc không được fans, làm theo hưởng thụ bị fans vây quanh cái loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Đến lúc đó đã kiếm lời hảo thanh danh, lại thắng được fans yêu thích, còn phải cái người qua đường duyên. Thậm chí có người âm mưu luận, suy đoán đào duệ gần nhất ở tranh đoạt đại ngôn hoặc đoạt cái gì cái bản, cho nên muốn làm điểm sự tình tăng cường tồn tại cảm, còn phải là chính năng lượng sự tình. Còn có mặt khác idol fans, thấy đào duệ làm cái như vậy hạc trong bầy gà sự kiện, có vẻ các nàng idol không làm dường như... Lập tức không thoải mái, sôi nổi châm chọc nghĩa mai đánh đố Đào Duệ chính là nói nói mà thôi, làm tú đâu. Đào Duệ fans chính mình trong ổ xảo về xảo, nhưng đối ngoại là nhất chi A Đào Duệ làm các nàng đừng đi đón đưa cơ, đừng đi hoạt động địa phương tụ tập là chuyện tốt hảo đi. Lại nói tiếp còn hỗ trợ duy trì chỉ an trật tự đâu, vốn dĩ chính là chính năng lượng tiêu gọi. Mấu chốt bàn hiệp chuyện gì A? Quan người khác fans chuyện gì A? Này một đám nhảy ra tú tồn tại cảm, còn đem Đào Duệ nói được như vậy tâm cơ. Này sao được? Các nàng lập tức không xảo, thay đổi đầu thương nhất trí đối ngoại, đuổi theo anh hùng bản phím cùng nhà khác chào phúng fans full mấy cái phố. Sau đó các nàng ngoại ý muốn phát hiện người qua đường đối chuyện này quan cảm thực không tồi, thế nhưng có không ít người khen đào duệ làm rất đúng. Còn có người hiện thân thuyết pháp, nói nàng có một lần ở sân bay bởi vì ở một đám fans bên cạnh đi, bị tệ đến phiếu đều rất còn bị giẫm một chân. Tuy rằng kia fan lập tức liên thanh xin lỗi, nhưng nàng tâm tình vẫn là thật không tốt. Nếu đào duệ như vậy kêu gọi thành, nàng làm bình thường hành khách sẽ cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng loại như vậy bình luận dần dần toát ra tới, có đau đầu cảm thấy xảo, có mang theo tiểu hài tử sợ bị các nàng chạm vào, còn có đi mộ tràng quán làm việc gấp kết quả một đống lớn fans vây quanh ở kêu căn bản vào không được. Tóm lại, bọn họ đều phi thường tán đồng đào duệ làm chuyện này. Giới giải trí idol sự tình gì bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng đơn thuần từ người qua đường góc độ tới xem, bọn họ chính là cảm thấy đào duệ làm được rất đúng a. cho nên cửa này hot sẽ hợp đại phương hướng thế nhưng là khen đào duệ chỉ cần có người khen đào duệ fans liền cao hứng các nàng lại nhớ đến chuyện này cũng không cảm thấy thế nào vốn dĩ tuyệt đại bộ phận fans chính là không đi sân bay không đi tụ tập a các nàng đem không tụ tập chỗ tốt bày ra ra một hai ba điều tới phát đến đào duệ gậy bổ siêu thoại thêm tinh làm sở hữu fans nhìn đến đặc biệt là người qua đường đối đào duệ khen duy trì đây là phi thường khó được trước kia đều không có quá các đại phấn ra mặt kêu gọi fans nghe đào duệ nói đừng làm hắn khó xử ở nghe hắn nói cùng đừng làm hắn khó xử này hai điểm thượng fans nhanh chóng lấy được nhất trí ý kiến sôi nổi cùng bình biểu quyết tâm ai lại biết rõ cô phạm chính là cố ý tìm việc cấp đào duệ bôi đen giống nhau đánh thành an tỷ phan đương đối địch phương đối đãi lao tể từ ngày đó buổi sáng thu được đào duệ tin tức bắt đầu liền vẫn luôn dẫn theo tâm thẳng đến lúc này dư luận đi hướng định rồi hắn mới hơi chút yên tâm một chút đặc biệt là fans tiếp thu tốt đẹp làm hắn rất ngoài ý muốn cảm thấy đào duệ như vậy động kinh cũng không phải cái gì chuyện xấu vừa lúc cổ ngẫu nhiên phiến phương cũng cho hồi phục đồng ý đào duệ đi phỏng vấn bất quá bởi vì phía trước đào duệ cự tuyệt bọn họ bên kia đã ở bàn bạc mặt khác hai người đào duệ tưởng diễn khả năng yêu cầu thử kính cuối cùng tuyển giác dựa theo thử kính kết quả tới định lao tề một ngụm đáp ứng dù sao đào duệ cũng nói qua thử kính không thành vấn đề hắn nghĩ thầm xem đào duệ chụp quảng cáo phim ngắn cùng biểu diễn ngươi so với ta đoán thời điểm diễn đến độ cũng không tệ lắm nói không chừng trong khoảng thời gian này thật nghiên cứu kỹ thuật diễn đâu hẳn là không thành vấn đề liền tính thử kính không thành công lần này cũng có thể cấp đào duệ một cái giáo huấn làm hắn về sau đừng nghĩ vừa ra là vừa ra nên hảo hảo quý trọng cơ hội đào duệ biết tin tức này cũng không ngoài ý muốn đơn giản lên tiếng liền thúc giục lão tề cho hắn ước hảo sướng nhảy lão sư làm hắn mau chóng học dĩ vãng đều là lão tể thúc giục nguyên chủ chạy nhanh học đừng lên đài rất dây xích nay vẫn là lần đầu tiên bị hắn thúc giục cảm giác còn rất mới mẻ Gen sắt phải nhân lúc còn nóng ở bọn họ từ buổi họp mặt phan trở về ngày hôm sau lão tề liền mang đào duệ đi công ty thấy lao sư đào duệ vào thang máy vừa muốn đóng cửa liền nghe bên ngoài có người hô câu xin đợi một chút tiểu chu đem thang máy để lại kết quả đi vào tới chính là bị nguyên chủ kéo dẫm quá một người nguyên chủ trước đồng đội trình nhứ đào duệ chủ động đối trình nhứ cười một cái như vậy xảo chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm chúng ta đã lâu không gặp. Trình Như kỳ quái mà nhìn mắt đào duệ ở thang máy cách hắn xa nhất vị trí đứng yên lãnh đạo mà nói, không cần, có việc. Trình Như trợ lý cũng đối bọn họ bên này thực lãnh đạo. Lúc trước Trình Như là trong đoàn thanh nhạc đảm đường, ca hát là tốt nhất nghe cái kia. Có một lần biểu diễn dây thanh ra chút vấn đề mới vừa làm xong giải phẫu, biểu diễn khi liền không xứng hảo. Kết quả đào duệ nắm lấy cơ hội, lấy Trình Như cũng sẽ rất dây xích điểm này tới tẩy chính mình ngón giọng giống nhau sự thật. chính là tẩy thành hắn lên đài dễ dàng khẩn trương kỳ thật hắn sướng thật sự không tồi đại bộ phận người đều là dễ quên đào duệ xuất đạo khi liền sướng nhảy giống nhau chỉ là biểu hiện ra ngoài vẫn luôn đặc biệt nỗ lực sau lại bắt được cơ hội cứ như vậy tẩy dần dần cũng có không ít người cho rằng hắn kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm rốt cuộc như vậy nỗ lực khẳng định sẽ tiến bộ a hắn là vớt tới rồi chỗ tốt nhưng trình nhớ liền thảm vốn dĩ chỉ là đơn giản giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh chính là bị khấu trước rất dây xích mũ cùng khẩn trương Bản lĩnh không xong này đó từ liên hệ thượng, còn không có chỗ giải thích, tức giận đến lại không phản ứng quá nguyên chủ. Đây cũng là đào duệ muốn bồi thường nhiệm vụ đối tượng A, cũng may nguyên chủ không có bắt được một người liều mạng khi dễ, hắn hiện tại muốn bồi thường mỗi người đều là hơi chút bồi thường một ít liên hảo. Giống phía trước ở sơn dã nhân ra, hắn cùng tiêu tần anh em tốt hô động bá ra sau sẽ trở thành một đại xem điểm, còn có giáo lâm nhã tiếng anh phát âm, đều tính bồi thường xong rồi. Đào duệ suy nghĩ một chút. Cảm thấy tạm thời cũng không có gì biện pháp đồi thường Trình Nhữ, liền tiếp lời nói cười nói, "Vậy ngươi vội, về sau có rảnh trở ra ăn cơm, tiêu lên chúng ta đoàn vài người, thường liên hệ." Thang máy tới rồi, Đào Duệ đối Trình Nhữ nâng nâng cầm liền mang theo người đi rồi. Trình Nhữ nhìn hắn bóng dáng nhíu nhữ mi, lập tức ấn đóng cửa kiện. Ở hắn xem ra," Đào Duệ đột nhiên kỳ hảo tám phần là lại muốn lăng xê tín hiệu, đương nhiên là có bao xà trốn rất xa. Lao Tể quay đầu lại nhìn phăng qua, bội phục Đào Duệ này tố chất tâm lý đem người hố còn có thể như vậy vui tươi hớn hở mà chào hỏi cũng giống như người không có việc gì ngưu bức hắn chạy nhanh đem đào duệ đưa tới phòng luyện tập dặn dò một phen liền chạy lấy người lại lưu lại nói không chừng sẽ lại đụng vào đến ai vẫn là sớm đi thì tốt hơn miễn cho hình ảnh quá kích thích đào duệ làm tiểu chu chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi sau đó cùng lao sư khách khí một chút liền thỉnh lao sư dạy hắn vũ bộ hắn trước nay không học quá khiêu vũ tốt xấu nguyên chủ còn có điểm cơ sở tuy rằng không tốt lắm đâu nhưng nên biết đến cơ bản động tác đều biết cho nên lúc này lão sư giáo động tác hắn lý giải lên không khó khăn lắm chỉ là phải làm đúng chỗ tương đối khó hắn đem mỗi cái động tác yếu điểm đều nhớ kỹ còn trưng cầu lão sư đồng ý khai ghi hình đem dạy học quá trình lục xung dưới cũng làm hệ thống nhớ rõ tùy thời nhắc nhở hắn cho nên kế tiếp hắn luyện tập thời điểm liền vẫn luôn nghe được hệ thống thanh âm duệ ca cánh tay trái nâng lên một chút đùi phải hạ ngồi xuống hai tay lại mở ra một chút Ngẩng đầu ưỡn ngực, quay đầu. Vì thế Vũ đạo lão sư nhìn đến chính là Đào Duệ mỗi lần làm sai đều nhanh chóng điều chỉnh, hắn có chút ngoài ý muốn Đào Duệ thế nhưng đem tiêu chuẩn đều nhớ kỹ, căn bản không cần hắn nhiều lời, trước kia đều là muốn lặp lại rất nhiều biến, giáo một lần có thể đem hắn mệt đến chết kiếp. Chờ Đào Duệ nhảy xong, lão sư cười đệ thượng khăn giấy, khen, vũ đạo tiến bộ rất nhiều a, trong khoảng thời gian này có luyện tập. Đào Duệ xoa hắn gật gật đầu, có rảnh liền luyện, nhược hàng sao, nhiều luyện mới có thể tiến bộ. ta đều xuất đạo 3 năm lại không thành tích liền phải bị đào thải lão sư nháy mắt lý giải ai đổ đại bộ phận đều là ăn thanh xuân cơm thật có thể vẫn luôn hồng đi xuống thiếu chi lại thiếu mỗi năm tân nhân nhiều như vậy tất cả đều là soái khí tiểu ca ca nhân ra vì cái gì muốn thích một cái xuất đạo 3 năm cũng chưa tiến bộ người đâu nay còn thật có khả năng rốt cuộc nguyên chủ liền đỏ mười mấy năm bất quá giống nguyên chủ như vậy biết chơi đại khái cũng là giới giải trí đầu một phần lão sư đương nhiên không thể tưởng được Đào rệ cũng chỉ là dùng cái này giải thích chính mình biến hóa thôi. Hắn hồi thả một chút chính mình khiêu vũ ghi hình, hỏi, Lão sư ta có hay không cái nào động tác lý giải sai? Không có, đều thực tiêu chuẩn, chính là nhảy sai số lần có điểm nhiều, lên đài khẳng định không thể như vậy biểu diễn, vẫn là muốn tăng mạnh luyện tập. Ly lên đài không mấy ngày rồi đi. Đúng vậy, ta tính toán ở nhà hảo hảo luyện, vừa lúc còn có điểm khác công tác, 5 ngày sau ta lại đến thỉnh lão sư kiểm tra luyện tập hiệu quả đi. đào duệ xác định động tác không có lầm sau liền tính toán trở về chính mình luyện rốt cuộc hắn có tinh thần không gian có thể một ngày đương hai ngày dùng tăng mạnh luyện tập. lao sư nhún mày đáp ứng xuống dưới trong lòng lại cảm thấy vừa rồi bạch khen như vậy mấy ngày không đi theo lão sư hảo hảo luyện chính mình trở về có thể luyện cái cái gì sợ không phải lại lười biếng đi bất quá hắn là công ty mời đến lao sư giáo ai đều là giáo nếu đào duệ nói như vậy kia hắn nghe là được lúc sau đào duệ lại đi học ca hát tuy rằng chính là một bài hát nhưng cái nào vị trí điều cao điểm cái nào vị trí muốn xoay truyền thông thuận điểm cái nào vị trí muốn đoạn đến dứt khoát lưu loát này đó đều yêu cầu học đào duệ làm theo là đem dạy học quá trình lục xuống dưới sau đó đã kêu tiểu chu đưa hắn về nhà chờ lao Tể biết đến thời điểm hắn đều đã về đến nhà lao tề gọi điện thoại vô ngữ nói ngươi học non nửa thiên liền không học còn có không đến 7 ngày liền phải biểu diễn đào duệ chọn một thân đồ thể dục nói nếu ngươi không có tới điện thoại nói ta đã luyện thượng, Yên tâm, ta đối chính mình sự nghiệp phi thường đệ bụng, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, ngươi nên học được tin tưởng ta. Lời này nói, Lão Tể cũng không biết nên trở về cái gì. Đối, hắn là biết Đào Duệ đối sự nghiệp phi thường đệ bụng, từ Đào Duệ này 3 năm hao tổn tâm cơ mà làm nhiệt độ sẽ biết. Nhưng tin tưởng hắn gì đó, hại, lấy cái gì tin tưởng. Lao Tể khuyên Đào Duệ một hồi lâu, Đào Duệ đều kiên trì chính mình ở nhà luyện. Lao Tể cũng không có biện pháp, Đào Duệ làm gì đều đặc biệt có ý nghĩ của chính mình, không nghe lời cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn chỉ có thể đem năm ngày sau lão sư kiểm tra trước tiên đến ba ngày sau, tốt xấu xem một chút hiệu quả, đến lúc đó vạn nhất không được, còn có thời gian bổ cứu. Đào Duệ vì mau chóng kết thúc cái này đề tài, không chút do dự đồng ý lúc sau hắn liền vào tinh thần không gian, bắt đầu một lần lại một lần mà nhảy kia chi kính vũ. Hắn ở tinh thần trong không gian huyễn hóa ra một mặt tường gương, đối với gương tạo hình mỗi một cái vũ bộ. Tuy rằng tinh thần không gian luyện đồ vật chỉ ở tinh thần thượng có tác dụng, sẽ không hình thành cơ bắp ký ức, nhưng như vậy luyện tập có thể cho hắn biết chính mình nơi nào sai rồi, vì cái gì sai, như thế nào mới có thể thuận lợi mà làm được tiêu chuẩn, lại thực tế luyện tập liền sẽ đơn giản rất nhiều. Quả nhiên, hắn ở tinh thần không gian luyện 24 giờ sau, ra tới chân chính luyện tập vũ bộ thời điểm, chỉ sai hai ba lần liền thành công làm ra tiêu chuẩn động tác, đào duệ không biết mệt mỏi mà nhất biến biến khiêu vũ, mệt mỏi liền uống một chén linh tuyệt thủy. đói bụng từ trong không gian lấy ra nóng hầm hập đồ ăn liền khai ăn ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục nhảy Liên tính trên thế giới nhất khắc khổ nỗ lực người cũng không hắn tốt như vậy điều kiện có thể uống một chén linh tuyển thủy liền mãn huyết sống lại cho nên hắn luyện tập hiệu quả siêu cấp hảo hắn đều không có ngủ cảm giác tinh thần vô dụng liền uống linh tuyển thủy sau đó tu luyện tu luyện nửa giờ liền cái gì vấn đề cũng chưa cho nên ở người khác ngủ hoặc nghỉ ngơi thời điểm hắn còn ở luyện tập trên thế giới cũng không có không duyên cơ thu hoạch liên tính là đào duệ như vậy hiểu được rất nhiều đại lao ở lần đầu tiếp xúc vũ đạo thời điểm cũng chỉ có thể nhất biến biến máy móc mà luyện tập chẳng qua hắn bàn tay vàng có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi thôi đào duệ lại bào chế đúng cách ở tinh thần trong không gian luyện ca luyện chính ra tới tiếp tục luyện đem chuẩn âm luyện được phi thường chuẩn xác lại đem mỗi cái tiểu kỹ xảo đều nắm giữ hảo hắn suốt luyện 3 ngày 3 đêm đến công ty đi cấp lao sư kiểm tra thời điểm hai vị lao sư chấn động lao tề lần này cũng ở phòng luyện tập nhìn Sau khi xem xong, lấy hắn người ngoài nghề ánh mắt tới xem, là cảm thấy biểu diễn phi thường không tồi. Hắn sau lưng lặng lẽ hỏi hai vị lao sư, đào duệ rốt cuộc biểu hiện thế nào a? Lên đài có thể được không? Có cần hay không tăng mạnh huấn luyện? Hai vị lao sư liếc nhau, đồng thời lắc lắc đầu, nói như thế nào đâu? So với hắn mấy ngày hôm trước tới thời điểm, cất cao một mảng lớn, hắn có phải hay không chính mình lén tìm lao sư? Nếu đúng vậy lời nói, không cần giấu chúng ta, không có quan hệ. Lao tể vội vàng xua tay, không thể nào, hắn liền chính mình một người buồn trong nhà luyện. Một vị khác lao sư nói, kia khả năng hắn một đoạn này thời gian đều ở khắc khổ đi, liền hắn hôm nay biểu hiện, so với hắn trước kia mỗi lần sân khấu đều hảo. Lời này làm lao tể sửng sốt, thật sự. Hai vị lao sư gật đầu, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian, nhưng ít ra có cái kia cảm giác, ca hát khiêu vũ cũng chưa sai lầm, còn có dung hợp ở bên nhau xu thế. Đỉnh cấp idol thuận miệng sướng ca, tùy tiện nhảy vũ bộ. Đều là hồn nhiên thiên thành, là tự mang mị lực. Đào Duệ liền có một chút loại cảm giác này, tuy rằng mới một chút, nhưng đã thực không tồi, với hắn mà nói là cái đại tiến bộ. Nếu hắn ở phát ra mị lực thượng có thể lại tăng mạnh một chút, kia có thể cho cái này sân khấu thêm phân rất nhiều. Có thể làm Lão Sư nói ra nói như vậy, Lão tệ thật là cảm thấy thực kinh hỉ. Vốn tưởng rằng Đào Duệ chỉ đi hoai lộ, không chịu ở chính đạo trên dưới công phu, ai ngờ đột nhiên liền cùng thông suốt dường như biết tiến tới. Lao tể cùng Đào Duệ ăn cơm thời điểm, trong chốc lắt liếc hắn một cái, trong chốc lắt liếc hắn một cái. Đào Duệ mắt cũng không nâng mà nói, nhìn cái gì đâu. Ta trên mặt nở hoa rồi. Lao tể bày xuống tay, không có gì, ta chính là tò mò ngươi gần nhất như thế nào biến hóa lớn như vậy. Ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, trước tiên cùng ta nói, ta cũng có cái chuẩn bị. Làm sự tình cũng không thể làm bậy, đến lúc đó làm ra cục diện rồi dám, còn phải hắn thu thập, hắn đều mau trọc. Đào Duệ thở dài. Ta đi sơn giã nhân ra thời điểm, phát hiện lâm nhã so với ta tiểu ngũ tuổi, còn ở thượng cao trung đâu, cư nhiên đã đến quá hàm kim lượng rất cao thượng. Ta 22 tuổi xuất đạo 3 năm, cảm thấy chính mình rất tuổi trẻ, kết quả lâm nhã là cái ngôi sao nhí, tính lên đã xuất đạo 10 năm, tư lịch so với ta lão, kinh nghiệm so với ta phong phú, chuyên nghiệp năng lực so với ta cường. Đào duệ lắc đầu, ta lúc ấy thật sự, lập tức liền cảm thấy thời gian cấp bách đi lên. Ta đương cái idol. Nếu là sướng nhảy không được có thể hồng mấy năm. Nếu là kỹ thuật diễn lại không mài rũa tưởng truyền hình đều không thành, ta đây không phải chỉ có thể chờ lệnh. khác ta cũng sẽ không làm, đến lúc đó ta rửa cái gì sinh hoạt đi xuống. Về sau hàng năm giá hàng tăng cao, ta lại không thể kiếm tiền, ta đây sinh hoạt chẳng phải là càng ngày càng nghèo túng. khác không nói, liền nói phòng cùng xe, ta hiện tại một cái đều không có đâu. Lao tể cùng tiểu chu nháy mắt minh bạch, đây là chức nghiệp lo âu A, bọn họ đều có. Khó được đào duệ cư nhiên xem đến minh bạch, biết hắn như vậy làm đi xuống hồng không được bao lâu. Hai người đều là tán đồng gật đầu, lão tề còn an ủi nói, làm này một hàng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhiều nỗ lực. Có đôi khi liền tính nỗ lực cũng không nhất định có hồi báo, cũng may người tiền ở thủ đô mua không được phòng ở, đi 3-4 tuyến thành thị vẫn là có thể ở lại cái tiểu biệt thự, nếu hạ thấp điểm tiêu chuẩn, so với chúng ta vẫn là khá hơn nhiều, không cần quá lo âu. Không được, ta không tiếp thu được hạ thấp tiêu chuẩn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đối tương lai có toàn diện sự nghiệp quy hoạch, các ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp ta là được. Đúng rồi, chờ ta không ra tới, ta tính toán lại làm điểm tiểu sinh ý, phát triển hảo cũng là một cái lộ. Đào Duệ vừa ăn vừa nói, phi thường bình tĩnh, ở lao tể cùng tiểu chu nghe tới chính là cái lôi. Gì quy hoạch? Nói ra giúp ngươi tham nhiều tham mưu Ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Thật nhiều minh tinh làm buôn bán đều bồi tiền, khắc nghề như cách núi, này đến thật trọng. duệ nhún, nhún bay. tạm thời còn chỉ là cái ý tưởng, chờ ta quyết định hảo lại cùng các ngươi nói. Tóm lại hiện tại ta liền phải chiều diễn kịch cùng tăng lên sướng nhảy năng lực hai bên mặt vào tay, này bộ diễn ta nhất định phải được, nhất định phải hảo hảo trụ, liền tính cuối cùng kịch tập không bạo, ta cũng muốn làm mọi người xem đến ta kỹ thuật diễn đề cao một mảng lớn. Còn có ta muốn nhiều tham gia một ít có thể ca hát khiêu vũ tiết mục, quá hai tháng ta muốn phát ca, nhất vãn sang năm, ta muốn tổ chức buổi biểu diễn. Lao tể cùng tiểu chu yên lặng nhìn hắn. cảm thấy hắn ở ý nghĩ kỳ lạ. bất quá người sao, luôn có mộng tưởng. đào duệ nếu là thật sự lo âu tương lai, muốn như vậy vì mộng tưởng nỗ lực. kia đối bọn họ tới nói tuyệt đối là rất tốt sự. đừng giống như trước như vậy làm sự tình kích thích bọn họ trái tim liền hảo. hai người đối đào duệ thay đổi thích nghe ngóng, quả thực là cảm ơn trời đất. lao thể hồi công ty sau còn cùng đồng sự nhắc tới quá, dù sao mọi người đều đối đào duệ lo âu tương lai chuyện này có cái ấn tượng, đến nỗi hắn biến thành cái dạng gì. tạm thời không ai quan tâm lao tề dặn dò đào duệ hảo hảo luyện tập đương nhiên cũng không thể sơ sẩy cổ ngẫu kịch thử kính muốn đem kịch bản xem thục lần này thử kính liền ở biểu diễn mặt sau một ngày đào duệ đã sớm xem chín kịch bản tự giác không có gì vấn đề cũng may biểu diễn cùng thử kính đều là ở hiến kinh tiến hành bằng không hắn còn phải đuổi phi cơ đào duệ ở nhà ca hát khiêu vũ cùng nhau luyện lại luyện mấy ngày mấy đêm không biết luyện bao nhiêu lần cũng may hắn nơi nào đều sẽ không bị thương Dây Thanh cũng sẽ không mỏi mệt, trạng thái trước sau đều phi thường hảo, tiến bộ dị thường rõ ràng. Trung gian hắn còn khai thứ phát sóng trực tiếp, đã phát trương xuyên đổ thể dục tự chủ. Phải hỏi hắn gần nhất đang làm cái gì, Đào Duệ liền đúng sự thật nói, ta ở chuẩn bị sân khấu a, quá mấy ngày không phải có cái biểu diễn sao? Duệ Duệ vất vả như vậy ở luyện tập sao? Đến lúc đó nhất định rất đẹp. Siêu cấp chờ mong Duệ Duệ sân khấu, thật dài thời gian cũng chưa thấy Duệ Duệ sướng nhảy, Duệ Duệ đến lúc đó muốn hướng màn ảnh ngoài đào duệ khép cười một tiếng tưởng cái gì đâu hoài ủy không có chỉ có ca hát khiêu vũ ta luyện tập rất nhiều thiên đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỉ chỉ cần duệ duệ ở trên sân khấu ta liền thích duệ duệ không cần có áp lực ngươi cái dạng gì ta đều thích đào duệ bị các nàng duệ duệ duệ duệ kêu cảm giác răng đau nói chúng ta đánh cái thương lượng được không về sau đều đổi giọng gọi duệ ca ha ha ha vì cái gì a duệ duệ trưởng thành cảm thấy kêu nhũ danh thẹn thùng sao tốt duệ ca vừa lòng sao ha ha ha hai tuổi xác thật trưởng thành cười chết ta duệ ca duệ ca duệ ca nghe ngươi về sau đều kêu ngươi ca nghe nói nam hải tử đều thích bị người kêu ca quả nhiên không sai duệ ca ngươi nói cái gì là cái gì đều nghe ngươi đao duệ cười nói thật muốn đều nghe ta kia đến lúc đó đi tràng quán xem tiệc tối chú ý an toàn học tập công tác đều không cần đi trường hợp này nhiều lắm đâu về sau có rất nhiều cơ hội xem còn có một chút Không tiến tràng quán không được ở bên ngoài tụ tập. Biết biết, ai ở bên ngoài tụ tập ai là antifan, chúng ta đều nhìn chằm chằm. Duệ ca vì cái gì hiện tại đối chúng ta nhiều như vậy yêu cầu, không vui. Ô ô ô ta có khảo thí không thể đi, duệ ca ngươi nói cơ hội nhiều lắm đâu, về sau muốn nhiều một chút sân khấu a Yên tâm, phía trước không phải đáp ứng các ngươi muốn cho các ngươi nhiều nhìn đến ta sao. Ta ở nỗ lực công tác, về sau nhìn đến ta cơ hội sẽ càng nhiều. Ta mới đối với các ngươi một chút yêu cầu liền không vui. Ngẫm lại các ngươi đối ta có bao nhiêu yêu cầu. Lại nói ta đều xuất đạo 3 năm, đương nhiên muốn tìm kiếm đột phá làm chút thay đổi, vậy các ngươi đến cùng ta cùng nhau trở nên càng tốt, bạn tốt, cùng nhau đi, bằng không các ngươi không phải tụt lại phía sau. Lời này, giống như không tật xấu. Hành bá, dù sao ngươi yêu cầu cũng không khó làm được. Ngươi hảo tùy hứng A, nhưng là, chúng ta đương nhiên là phối hợp ngươi A. Đào duệ một tay trong cằm. Đối với màn ảnh vui vừa nói, các ngươi thật sự muốn nỗ lực, bằng không chờ ta tổ chức buổi biểu diễn còn có điện ảnh chiếu thời điểm, các ngươi cũng chưa tiền mua phiếu. Chờ ta phim truyền hình thượng giá thời điểm, các ngươi cũng không có tiền mua VIP, a, mất mặt không. Duệ ca học được dối fans, ta vừa học vừa làm, đã ở tích có tiền, ngươi dám không dám nhanh lên tổ chức buổi biểu diễn. Từ giờ trở đi tích có tiền, ngươi khai nhiều ít chàng ta đều đi, có bản lĩnh làm cái lưu động. Nói qua nói tất cả đều đến thực hiện A. chúng ta nhưng nhớ kỹ đâu tỷ lệ lộ diện thiếu không thể được theo đào duệ phong cách thay đổi hắn phèn phong cách cũng ở bất chi bất giác mà phát sinh thay đổi khả năng các nàng chính mình cũng chưa phát hiện nhưng các nàng xác thật đã bắt đầu cùng đào duệ sung sướng mà lẫn nhau rồi. sinh động sinh động rất nhiều mà không phải giống phía trước như vậy người máy giống nhau ca ca cái gì đều đối đào duệ thực vừa lòng loại này chuyển biến buôn bán qua đi lại là điên cuồng luyện tập còn muốn bất thời giờ đi cùng bạn nhảy ma hợp tập luyện Tiểu Chu tới giúp hắn thu thập nhà ở thời điểm, nhìn đến hắn luyện tập cái kia sức mạnh đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ ra hắn vì cái gì đột nhiên như vậy ham thích với sướng ảnh, trước kia không phải mỗi lần đều qua loa cho xong, tìm lấy cớ hôn qua đi sao. Rốt cuộc tới rồi biểu diễn ngày này, tiệc tối là nổi danh phát sóng trực tiếp ngôi cao làm mình tinh tiệc tối, đầu tiên là các vị mình tinh bước trên thảm đỏ, ở ký tên bản thượng ký tên, làm truyền thông chụp chút ảnh chụp, lại từ người chủ trì phỏng vấn vài câu mới tiến hội trường. Chờ mọi người đều tiến vào hội trường sau bắt đầu từng hạng biểu diễn, cuối cùng còn muốn ban phát một ít giải thưởng. Nguyên chủ đương nhiên là không có tiền cũng con đường lộng cao định, mỗi lần đều phải làm thiết kế sư đem quần áo căn cứ hắn dáng người hơi chút sửa chữa một chút, như thế nào cũng muốn đem hắn hảo dáng người hiện ra tới, mà lao tề mỗi lần đều vì những việc này buồn rầu không thôi. Bởi vì tiệc tối sau khi kết thúc đào duệ nhất định sẽ diễm áp mặt khác ai đổ. Tuy rằng diễm áp giống nhau là nào đó nữ minh tinh làm sự, Nhưng nam tinh chi giàn cũng có ai soái ai không soái so đâu a, Đào Duệ liền mỗi lần đều phải làm một ít chính mình càng soái, đem ai ai xấn đến ảm đạm không ánh sáng linh tinh thông bản thảo, một lần lại một lần khoanh lại nhan phấn. Bất quá lần này Đào Duệ không làm lão Tề lo lắng, hắn trực tiếp từ trong không gian tìm một thân không có tiêu chí cao định tây trang, cắt may hợp thể, hoàn mỹ phụ trợ hắn dáng người, hơn nữa lộ ra điểm quý công tử hình tượng, sẽ không quá ổn trọng cũng sẽ không quá thanh xuân. trực tiếp đem hắn nhan giá trị từ trăm phần trăm tăng lên tới một trăm phần trăm nhị lao tề nhìn đến hắn thời điểm đôi mắt đều mở to chút cố ý vây quanh hắn vòng một vòng hỏi ngươi từ nào mượn tới tây trang a mua không chính hiệu đi thôi đào duệ xuống xe chiều thảm đỏ đi đến hắn thẩm mỹ luôn luôn thực hảo hơn nữa giơ tay nhấc chân gian lộ ra tự tin mang theo một loại nói không nên lời khí trước mới vừa vừa ra chàng liền hấp dẫn sở hữu lực chú ý thật nhiều fans chờ ở thảm đỏ trước Vừa nhìn thấy hắn lập tức thét trói thai, duệ ca. Đào duệ nghe thấy được, đối với các nàng cười, sau đó so cái im tiếng thủ thế, chụp ảnh khi cô ý hướng các nàng, làm các nàng có thể chụp đến hắn chính mặt. Người chủ chỉ nói, hoa, tiểu duệ hôm nay rất soái khi à, nghe nói tiểu duệ cũng có vì đêm nay sân khấu hảo hảo chuẩn bị đúng hay không. Đào duệ gật đầu, gần nhất có chút hiểu được, ta cảm thấy xem như cái loại này cái gọi là thông suốt đi, cho nên liền tăng mạnh luyện tập, hy vọng có thể có điều đột phá. Người chủ trì cười nói, cảm giác hôm nay tiểu Duệ thực tự tin a nhìn cùng trước kia có điểm không giống nhau, là bởi vì mau đến sinh nhật sao. Lại lớn lên một tuổi liền càng ổn trọng. Đào Duệ thuận thế giải thích một chút, khả năng thật là nguyên nhân này, chính là một ngày nào đó đột nhiên làm hạ tương lai quy hoạch, sau đó cảm giác rất nhiều phương diện đều hẳn là có điều thay đổi, trở nên càng tốt. Ta tưởng ta có thể là hy vọng mọi người xem đến ta trưởng thành đi. Ta tin tưởng mọi người đều sẽ nhìn đến ngươi trưởng thành. như vậy ta cũng ở chỗ này chúc phúc ngươi càng đổi càng tốt hảo trước hết mời tiểu duệ vào bàn chờ mong ngươi đêm nay xuất sắc diễn xuất cảm ơn đào duệ cười một cái lại đối fans huy xuống tay liền bước đi nhập hội tràng fans đều biết đào duệ hiện tại thích bọn họ an an tính tĩnh cho nên vào hội trường tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xong đều cho nhau dặn dò trừ bỏ diễn xuất thời điểm không cần thét trói thai giao lưu cũng là nhỏ giọng giao lưu cùng mặt khác ra không hợp nhau chọc đến mặt khác ra fans nhìn các nàng vài mắt Đương nhiên, các nàng đèn bài vẫn là mang theo, nguyên chủ đã từng nói thích trời xanh cùng biển rộng nhan sắc, cho nên fans cho hắn tuyển tiếp ứng sắc là màu lam. Giới giải trí thật nhiều người tiếp ứng sắc đều là màu lam, nhưng không có biện pháp, thay đổi mặt khác nhan sắc làm theo đâm. Các nàng chỉ có thể ở nhan sắc sâu cạn thượng làm chút thay đổi, tận lực cùng người khác không phải cùng loại lam. Đại đại đèn bài thượng viết đào duệ tên, bởi vì đào duệ không được fans ở bên ngoài chờ, cho nên lần này tiến tràng so dĩ vãng nhiều không ít. chợt vừa thấy đèn bài còn rất đồ sộ. dùng fans nói tới nói, chính là ở bên ngoài tụ tập số lượng thua, kia ở đây trong quán đèn bài liền không thể thua. Bên ngoài tụ tập vài gia fans, đều là dơ đèn bài, lá cờ, biểu ngữ linh tinh. Hiện tại đào duệ fans ngồi ở tràng trong quán, nhìn phía trước vị trí thượng đào duệ, kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Các nàng đây là không cho bảo an thêm phiền thoái, từ đang lúc con đường thấy idol đâu. Hơn nữa cứ như vậy, idol lên đài sau thấy các nàng cũng sẽ vui vẻ à. Về sau nên làm như vậy, ai ái tụ tập ai tụ tập đi, dù sao các nàng không đi. Đào Duệ trên đường ly chàng đi thay quần áo chuẩn bị lên đài, hắn ở đợi lên sân khấu thời điểm, cùng tiểu chu muốn tới di động, chụp được fanser màu lam đèn bài hình ảnh, như là một mảnh hải dương, mặt trên tràn ngập đào Duệ tên. Âm nhạc vang lên, đào Duệ sướng khởi ca, mang theo một chúng bạn nhảy đi đến đài trung ương. Nguyên chủ âm sắc rất thêm hay, hơn nữa hiện tại đào Duệ cố ý ma chuẩn âm, còn đem này bài hát sướng trăm ngàn biến. Sương đến thập phần tự nhiên nhẹ nhàng đôi thói quen nguyên chủ trình độ fans tới nói nháy mắt có mở miệng giòn cảm giác dị thường kinh diễm giữa sân nháy mắt bùng nổ nhiệt liệt tiếng thét chói thai người khác đại bộ phận không nhớ rõ đào duệ trước kia thế nào nhưng liền lúc này đây quan cảm đều là cũng không tệ lắm a đào duệ bắt đầu kính ca nhiệt vũ vừa múa vừa hát hắn cư nhiên không thở hồn hện hơn nữa mỗi cái động tác đều tạm ở điểm thượng dứt khoát lưu loát không thể hiểu được xoáy khí đặc biệt là một ít động tác nhỏ Là trừ bỏ vũ đạo bên ngoài chính hắn thêm, vai cái đầu, động cái ngón tay, hoặc cái bước linh tinh, đại đại gia tăng rồi mị lực của hắn giá trị. Phát điên cuồng thét trói thai, rồi lại thường thường khống chế được không cần thét trói thai, bởi vì các nàng không nghĩ bỏ lỡ ai đổ sướng mỗi một câu, nhảy mỗi một động tác ra chính là có đôi khi thật sự nhịn không được, xem, hắn lại lùi lại bước lướt nghiêng đầu xem bên này, a a a hoàn toàn nhịn không được thét trói thai. Bất luận cái gì cảnh đẹp ý vui hình ảnh đều sẽ đã chịu yêu thích. bất luận cái gì êm thai âm sắc cũng đều sẽ đã chịu yêu thích đào duệ đem này hai loại hoàn mỹ mà kết hợp tới rồi cùng nhau có lẽ sướng nhảy hắn vẫn là người mới học còn có rất nhiều yêu cầu tiến bộ không gian nhưng phát ra tự thân mị lực loại sự tình này hắn cơi xe nhẹ đi đường quen cuối cùng kết thúc khi một cái khóc khóc biểu tình lại kiếp nổ tân một vòng tiếng thét trói thai đào duệ kết cục khi lão tề thật là thể sắc và tinh thần thoải mái hắn trước nay không nghĩ tới đào duệ cũng có thể có diễn hảo sân khấu ngày này ca tử không sai cũng không đi âm khiêu vũ vượt xa người thường phát huy quan trọng nhất chính là còn mị lực vô địch không phải hắn vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, hắn là thật cảm thấy đào duệ biểu diễn vì toàn trường tốt nhất liền tính mặt sau còn có khác tiết mục hắn cũng muốn như vậy cho rằng quá tạc cảm giác tạc cái này mãi đào duệ từ rời đi sân khấu liền vẫn luôn nghe Lao tề ở khen hắn tưởng cũng biết biểu hiện đến không tồi hắn nhanh chóng tán nung trang đổi về nguyên lai trang phục chuẩn bị hồi giữa sân lao tề sửng sốt nói Ngươi không cần lại đi trở về, dù sao mặt sau trao giải cũng không có chuyện của ngươi, chúng ta hiện tại liền có thể đi rồi. Hào chút nghệ sĩ đã đi rồi. Đào duệ đối với gương sửa sửa quần áo, ta suy nghĩ cẩn thận, ta có hôm nay toàn dựa ta fans. ta đây nhất nên quý trọng cũng là ta fans. Các nàng không biết từ địa phương nào xài bao nhiêu tiền mua này chương phiếu, liền vì tới xem ta. Liền xem như vậy một bài hát sân khấu ít nhiều a. Dù sao các nàng chỉ cần có thể nhìn đến ta liền rất vui vẻ. Ta đây liền ngồi ở nơi đó, thẳng đến tăng cuộc. Lao tể cùng tiểu chu đều ngây ngẩn cả người, không nói chuyện, nhìn đào Duệ bước nhanh đi ra ngoài lại ngồi trở lại nguyên lai like vị trí, còn thường thường nhìn về phía bên trái hoặc nhìn về phía bên phải, liền vì làm phía sau fans có thể nhìn đến hắn sướng mặt. Không thể không nói, nếu bọn họ là hắn fans, cũng sẽ vui vẻ. Hai người đều có chút không nói gì, bọn họ cảm thấy đào Duệ đại khái là đã trải qua cái gì việc tư, cho nên mới suy nghĩ nhiều như vậy. Cái gì tương lai lo âu? fed cảm thụ trước nghiệp quy hoạch đều là bởi vì suy nghĩ như vậy nhiều về sau mới thay đổi nhưng nếu đào duệ không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi dù sao bọn họ đều là bồi đào duệ cùng nhau công tác chỉ cần đào duệ là ở biến hảo không có gì mặt trái phát triển vậy hết thể đều là tốt fed cũng không nghĩ tới đào duệ sẽ lại trở về cái này làm cho các nàng toàn trường đều thực vui vẻ chờ đến cuối cùng tan cuộc thời điểm kỳ thật hơn phân nửa mình tinh đều đã đi rồi trong sân chỗ ngồi không không ít chỉ có đào duệ là không có giải thưởng còn vẫn luôn ngồi vào cuối cùng mặt khác minh tinh cùng ban tổ chức cũng không biết hắn ở kia làm gì ly chàng thời điểm đào duệ đi tới cửa mới quay đầu lại đối vẫn luôn nhìn hắn fens phất phất tay cười một chút a duệ ca các fan kích động không thôi đào duệ đưa lưng về phía các nàng lại huy xuống tay thật sự đi rồi bên cạnh có khác gia fans thấy được một người không cao hứng mà nói thầm làm cái gì tú a ai giống hắn cố ý lưu đến cuối cùng tại đây mị phấn đâu đi Đào Duệ fans có người nghe thấy được, xoay người liền phải xảo, một người khác giữ chặt nàng, mỉm cười nói, hôm nay cao hứng, đừng làm Duệ ca nhìn đến mặt trái tin tức. Cậu cắn ngươi một ngụm ngươi còn có thể cắn trở về sao? Đi! Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Đi đi đi! Bọn tỉ mội cùng đi ăn cái thông khoái, hôm nay hảo vui vẻ a. Các nàng một bộ không để ý tới người tư thế, người nọ tưởng xảo cũng vô pháp xảo, nói câu ngươi mắng ai là cậu đâu cũng không ai lý, tiếp theo người khác kéo lại. dù sao cũng là nàng nói chuyện không dễ nghe nhau lớn cũng không thú vị đào duệ phi thường nhanh chóng mà ly chàng, còn đặc biệt chú ý không có lưu lại rất rưởi từ đào duệ kêu gọi không tụ tập bị người qua đường khen sau các nàng liền có ý thức mà chú ý rất nhiều sự đại phấn kêu gọi nhất hô ba ứng các phương diện đều tận lực làm được tốt nhất cấp đào duệ mặt dài các nàng có đi liên hoan có hồi khách sạn nghỉ ngơi có vội vàng thừa tàu điện ngầm hồi trường học qua không lâu các nàng đồng thời thu được đặc biệt nhắc nhở Đó là Đào Duệ phát thủy Bù nhắc nhở. Chỉ thấy Đào Duệ đã phát một chương ảnh chụp là chàng quán trung tràn ngập Đào Duệ Lam Hải, không biết ảnh chụp như thế nào chụp có vẻ kia phiến Lam đặc biệt xinh đẹp, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn từ kia phiến màu Lam nhìn thấy các nàng tươi cười. Đào Duệ Huế Bù nói, cảm ơn các ngươi tới rồi xem trận này diễn xuất, hy vọng các ngươi thích. Sớm một chút về nhà, chú ý an toàn, nhớ rõ báo bình an. Không biết vì cái gì, thật nhiều fans trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Chính là một loại nói không rõ cảm thụ, nguyên lai các nàng làm sự hắn đều thấy được. Hơn nữa trong mắt hắn các nàng, lại là như vậy Mỹ. 90. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dâm idol. 4. Đào Duệ đi tham gia cổ ngẫu kịch thử kính. Xảo, đối thủ cạnh tranh chi nhất chính là cái kia trước đồng đội Trình Nhứ. Đào Duệ nhìn đến hắn liền lộ ra tươi cười, Trình Nhứ ngươi cũng tới thử kính. Chuẩn bị đến thế nào? Trình Nhứ không rõ hắn như thế nào có thể ở hố xong đồng đội lúc sau còn như vậy tự nhiên mà vậy. giống như bọn họ rất quen thuộc giống nhau trình như lãnh đạo mà nói còn hành đào duệ ngồi xuống hắn bên cạnh ta vừa thấy đến kịch bản liền đặc biệt thích thiếu minh chủ nhân vật này dụng tâm chuẩn bị thật lâu kỳ thật ta cảm thấy ngươi càng thích hợp thiếu minh chủ hảo huynh đệ khí chất thiên lãnh thoạt nhìn đặc biệt chính nghĩa nhân thiết cũng hảo mỗi lần thiếu minh chủ nghĩ ra vai điểm tử ở giang hồ giảo phong giảo vũ thời điểm hắn hảo huynh đệ đều sẽ càn hắn ngăn không được liền đi theo hắn giúp hắn thu thập cục diện rồi dám rất có tương phản manh Trình nhứ người đại diện Hà Tỷ chịu không nổi mà nhìn thoáng qua Lao Tể. Lao Tể, đây là có ý tứ gì a? Chúng ta trình nhứ cũng là tới thử kính nam chính a. Lao Tể xấu hổ mà kéo hạ Đào Duệ. Đào Duệ cười nói, không có gì đặc biệt ý tứ, chính là chân thành kiến nghị. Trình nhứ, ngươi suy xét một chút. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đi toilet. Đào Duệ đứng dậy đi toilet, Lao Tể lập tức đuổi kịp. Tới rồi không ai địa phương hắn vô ngự nói, ngươi cùng người ta nói những cái đó làm gì? Này không phải khiêu khích sao? Đào Duệ đôi tay cắm ở trong túi, nhúng nhún vai, vai chính ta muốn định rồi, thiệt tình cho hắn cái hảo kiến nghị. Vốn dĩ loại này bất cần đời nhân vật cũng không thích hợp hắn, hắn nếu là nguyện ý diễn nam nhị, nói không chừng có thể vòng phân đâu. Ngươi nhưng được, hắn có thể cho ngươi làm sướng. Vẫn là một bộ ép ra dà mạ sướng, hắn như thế nào sẽ nguyện ý. Chờ lát nữa thành thật điểm đi, hảo hảo thử kính. Đào Duệ không sao cả gật gật đầu, sau khi trở về liền không lại hướng trình như bên kia đi, tùy tiện tìm vị trí ngồi. chờ đến thử kính bắt đầu gọi người đào duệ là cuối cùng một cái đi vào phía trước hai người ra tới cũng chưa đi tựa hồ tưởng chờ một cái kết quả một cái khác cùng đào duệ cạnh tranh người còn ẩn ẩn lộ ra vui mừng đại khái đạo diễn đối hắn tương đối vừa lòng đi đào duệ vào cửa sau đạo diễn cho hắn một cái đoạn ngắn liền thí này đoạn thiếu minh chủ hiểu lầm huynh đệ cùng nhiều năm bạn tri kỷ quyết liệt diễn đi có hay không vấn đề đào duệ nhìn thoáng qua phát hiện là chuyện xưa tiểu cao trào thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn hắn nói Không thành vấn đề, bất quá có thể thỉnh Trình Như giúp ta đối diễn sao? Hắn tới diễn ta hảo huynh đệ. Đạo diễn đám người cho nhau nhìn nhìn, không có gì ý kiến, làm người đi hỏi Trình Như có nguyện ý hay không. Trình Như không biết như thế nào trong đầu tổng hiện lên đào dệ khuyên hắn nói, chính hắn cũng xem qua kịch bản, cũng không cảm thấy hắn có thể diễn hảo thiếu minh chủ, nhưng nếu là nam số 2 nói, giống như với hắn mà nói khó khăn liền hạ thấp rất nhiều. Vừa rồi thử kính thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đạo diễn không quá vừa lòng. lần này thử kính hẳn là ngâm nước nóng chẳng qua hà tỷ tưởng chờ cái kết quả hắn ở lưu lại chờ nghe thấy đào duệ muốn cho hắn phụ cho vai chính vẫn là diễn cái kia nam nhị hắn ma xui quỷ khiến mà liền đáp ứng rồi không màng hà tỷ ngăn trở đi vào cùng đào duệ đắp diễn đào duệ nhỏ giọng cho hắn giảng giải một chút yêu cầu hắn cấp ra cái gì phản ứng nay đoạn chủ yếu là thiếu minh chủ xuất diễn cho nên nam nhị chỉ là ẩn nhẫn không thói quen giải thích sinh khí như vậy lời kịch cũng chỉ có hai câu Đào Duệ nói xong, Trình Nhứ liền tỏ vẻ minh bạch. Chờ hắn nhớ kỹ lời kịch sau, Đào Duệ nháy mắt tiến vào trạng thái, eo lưng thẳng thắn, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, như là muốn cùng đối phương cắt bảo đoạn nghĩa, lại cả người đều tản ra một loại giày đặc bi ai, là ngươi đúng hay không? Là ngươi, đem Tố Tố hành tung tiết lộ đi ra ngoài. Trình Nhứ đạm mạc mà nhìn hắn, ngươi tưởng ta, trừ bỏ ngươi còn có ai? Ngươi vẫn luôn nói Tố Tố là ma giáo yêu nữ, không được ta cùng nàng lui tới, lần này nàng bị thương, chính đạo nơi nơi điều tra ngươi đã biết nàng nơi như thế nào giúp nàng giấu giếm. huống chi đào duệ cắn chặt răng ám hút khẩu khí huống chi ta nghe được bọn họ nói là vị mang cẩm lý ngọc bội bạch đi công tử cấp tin tức trình như hơi thấp túi đầu nhìn đến chính mình một thân bạch diyi cùng bên hông treo cẩm lý ngọc bội hắn suy tư lên như vậy rõ ràng mà chỉ hướng hắn chẳng lẽ là thù địch cố ý hãm hại kia có lẽ còn có nhằm vào hắn bước tiếp theo bấy rập hẳn là lấy bất biến ứng vạn biến đào duệ đang đợi hắn giải thích Lại chỉ chờ tới chờ mặc, trong mắt tức giận dần dần hóa thành thất vọng, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi khác, giống như như vậy mới có thể nói ra kế tiếp nói. Nếu ngươi không lời gì để nói, chúng ta đây huynh đệ chi nghĩa giống như này thụ. đao duệ nói rút kiếm bủ về phía phía trước, sau đó xoay người rời đi. Hắn rút đi sở hữu tức giận bi thương, lãnh đạo mặt bên lộ ra trong xương cốt kiên nghị, dường như mất đi huynh đệ sau, lập tức ổn trọng đi lên. Bởi vì ngày sau không còn có người sẽ khuyên hắn cản hắn. Cũng không còn có người sẽ bồi hắn lang bạt giang hồ Trình như ở hắn đi rồi Mới thấp thấp nói một câu Như vậy cũng hảo Vì cái gì hảo Bởi vì khả năng có người ở trăm phương ngàn kế hại hắn Như vậy hắn chính là nguy hiểm Đào Duệ tạm thời rời xa hắn mới có thể an toàn Đến nỗi hiểu lầm Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Về sau luôn có cơ hội giải thích Một đoạn này diễn thực đoạn Nhưng cảm xúc biểu đạt thực phức tạp Cố tình đào Duệ cùng Trình như diễn đến cực có sức giãn đem tất cả mọi người mang vào diễn chung. Thằng đến đào duệ đi đến ven tường lại bước nhanh trở về. Bọn họ mới ra diễn. Biên kịch kinh diễm mà giữ chặt đạo diễn nói nhỏ, đây là trong lòng ta thiếu minh chủ. Đạo diễn gật gật đầu, thập phần ngoài ý muốn, hắn đối đào duệ nói, ngươi đối kịch bản rất quen thuộc. Ta xem ngươi đem thiếu minh chủ nhân vật này tâm lý đắn đo đến phi thường hảo. Đào duệ khiêm tốn mà nói, bởi vì thực thích cái này kịch bản, cho nên nhiều đọc mấy lần, ở nhà cũng đối với gương luyện qua rất nhiều biến. buồn điều tiên phi sao đạo diễn càng vừa lòng phía trước bọn họ đệ kịch bản nghe nói đào duệ cự tuyệt hắn trong lòng còn có điểm không thoải mái nhưng hôm nay xem đào duệ thái độ phi thường hảo quan trọng nhất chính là đào duệ kỹ thuật diễn đủ để cái quá hết thảy hắn nửa câu vô nghĩa đều không có trực tiếp liền đánh nhịp làm đào duệ tới diễn thiếu minh chủ trình như ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đào duệ là thật sự thích này kịch bản nếu không không có khả năng diễn tốt như vậy trước kiếp nhưng không gặp đào duệ như vậy tích cực đã làm cái gì Kêu Đào Duệ đề cử hắn diễn nam nhị nói, hắn kỳ thật chính mình vừa rồi diễn một chút cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn tiến lên một bước, lễ phép hỏi, xin hỏi ta có thể thử kính nam số 2 sao? Đạo diễn sừng sốt, hồi tưởng hắn vừa rồi biểu hiện, kỳ thật hắn cùng Đào Duệ đáp ở bên nhau thực hợp phách. Lúc này một vị nhân viên công tác cùng đạo diễn thì thầm, nói cho hắn này hai người trước kia là một cái nam đoàn, là đồng đội, nhận thức 3 năm, không nói bọn họ có hay không ăn ý đi. dù sao bọn họ cùng nhau đóng phim khẳng định là có đề tài có nhiệt độ bọn họ này bộ phim giả mạ là có điểm mạo hiểm tác phẩm đạo diễn bản nhân đương nhiên thực thích nhưng cũng không thể bảo đảm thị trường thích cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới lưu lượng idol trên người kia nếu là hai vị idol vẫn là đã từng đồng đội có đề tài độ nói ngẫm lại sát thật thực không tồi nhưng đạo diễn đối tác phẩm vẫn là thực phụ trách làm đào duệ rời đi sau lại lưu trình nhứ nhiều thử một đoạn nam nhị đoạn ngắn buổi tối đào duệ nhận được trình nhứ cảm tạ điện thoại hôm nay đa tạ đề nghị của ngươi ta bắt được nam nhị nhân vật đào duệ cười nói ngươi đừng chê ta nhiều chuyện liền hảo lập tức liền phải cùng nhau đóng phim hợp tác vui sướng hợp tác vui sướng đại khái trình nhứ nghĩ tới phía trước bị hố quá vãng nói một câu liền quải điện thoại không có nhiều liêu ý tứ nguyên chủ đối trình nhứ hố đến kỳ thật có điểm tàn nhẫn bởi vì idol chính là như vậy bỏ lỡ thời cơ rất khó hứng lên hôm nay trình nhứ nguyện ý cho hắn làm sướng, trừ bỏ cái kia nhân vật thật sự thực không tồi bên ngoài Còn có cái nguyên nhân chính là Trình Nhứ không có hắn hồng, cho nên cho hắn làm xứng cũng không tính bôi nhỏ. Bằng không liền tính Trình Nhứ nguyện ý, hắn người đại diện Hà Tỷ cũng sẽ không đồng ý, idol không thể làm như vậy tự hạ giá trị con người sự. Cho nên kỳ thật nguyên chủ lúc trước mang tiếp ấu làm hại không ít người đối Trình Nhứ ấn tượng thành lên đài khẩn trương, giọng nói không tốt, ca hát đi âm lúc sau, Trình Nhứ liền không đi như thế nào đừng dốc. Chậm trễ nhân ra sự nghiệp, đương nhiên nếu muốn biện pháp bồi thường, đào duệ ở thử kính địa phương nhìn đến trình nhứ thực ngoài ý muốn nhưng lập tức liền nghĩ tới biện pháp này có hắn mang trình nhứ nhập diễn này bộ diễn tuyệt đối có thể giúp trình nhứ vòng phấn Hùng chi bọn họ hai cái là trước đồng đội ghé vào cùng nhau tự mang đề tài không phải hắn tự luyến hắn cảm thấy hắn nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao như vậy cùng hắn cùng nhau đóng phim trình nhứ tự nhiên sẽ thâm lây hiện tại bọn họ thuận lợi bắt được nhân vật cái này bồi thường liền hoàn thành một nửa đào duệ buổi tối khai phát sóng trực tiếp Hắn gần nhất không có gì tác phẩm, đành phải như vậy cùng fans gặp mặt. Fans hỏi hắn hôm nay quá đến thế nào? Đào Duệ suy nghĩ hạ liền cười nói, ta hôm nay thực vui vẻ, đi thử kính thành công, còn gặp Lão Bằng Hữu, về sau muốn cùng nhau hợp tác, hẳn là sẽ có đoạn vui sướng thời gian. hoa wow, chúc mừng Duệ ca thử kính thành công. Là cái gì kìa? ta? Trước nói cho chúng ta biết hảo sao. Không thể nói, chờ quan tuyên, tóm lại ta thực thích. Duệ ca Lão Bằng Hữu là ai a? Là nam hay nữ? Là diễn viên sao? Đoán không được a? Đào Duệ lại cười cười, tỏ vẻ nhớ tới vị này bằng hữu liền vui vẻ, nói, chờ quan tuyên các ngươi vừa thấy sẽ biết, hiện tại nói ra còn có cái gì cảm giác thần bí. Dù sao chờ mong một chút đi, ta cảm thấy chúng ta hợp tác nhất định có hòa hoa, bởi vì trong phim ngoài đời đều là bằng hữu. Đừng đoán mò, đã đoán sai còn để cho người khác bối rối. Hào bá, chờ mong ngươi tân kịch. Nhưng là ngươi nhiều thượng một ít tổng nghệ được không? công nghệ quay chụp chu kỳ đoàn a. Phim truyền hình chụp xong còn muốn hậu kỳ chế tác còn muốn bài kỳ, đã lâu mới có thể thượng đâu, trong khoảng thời gian này chúng ta nhìn cái gì? Đao Duệ nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, xem ta phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy ta còn rất có đương vong hồng tiên phú. Ai đúng rồi, nếu không ta cho các ngươi phát sóng trực tiếp nấu cơm đi, các ngươi muốn nhìn cái gì đồ ăn. A. Duệ ca ngươi còn sẽ nấu cơm. Duệ ca ngươi phát sóng trực tiếp cái gì ta đều é xem. Ngươi tủ lạnh có cái gì đồ ăn à? Muốn nhìn ngươi chuyên môn, đào duệ xem các nàng nói cái gì đều có, dứt khoát chính mình quyết định. Hắn cầm phát sóng trực tiếp di động đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn nhìn. Bên trong thật đúng là không phóng đồ ăn, chỉ có trứng gà cùng một chút đơn giản phối liệu. Fans đều phải cười điên rồi. Ha ha ha duệ ca ngươi không phải làm gọi món ăn. Ngươi nói ta điểm cái gì? Trứng gà xào không khí ha ha ha. Duệ ca đừng khóc, có thể làm xào trứng gà, nấu trứng gà, trứng trắng bao. Canh trứng, thật nhiều đâu ha ha ha. Đào Duệ cười một cái, ta còn có thể làm cơm chiên, cho các ngươi nhìn xem cái gì là thơm nước cơm chiên. Đào Duệ ở các nàng nhìn không thấy góc độ, lấy ra hai chén cơm đảo tiến nổi cơm điện, sau đó phát sóng trực tiếp thời điểm mở ra nổi cơm điện coi như giữa chưa ăn dư lại. Bắt đầu đánh trứng gà chuẩn bị cơm chiên, vô luận là hắn đánh trứng gà thủ pháp, vẫn là hắn thiết hành tỏi kỹ thuật sắc rau, đều làm các fan kinh ngạc hỏng rồi. Này nếu không phải vẫn luôn nhìn phát sóng trực tiếp. Ta tuyệt đối không tin đây là Duệ ca tay. Duệ ca cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Kỳ quái tiểu tri thức gia tăng rồi. Xem này tư thế. Làm được hẳn là có thể ăn đi. Tò mò, cho nên Duệ ca ngày thường là chính mình nấu cơm ăn sao. hào ở nhà A, Duệ ca Duệ ca, hệ cái tạp dề thế nào? Hệ tạp dề 1086. Đào Duệ quét mắt làn đạn, cười lấy quá bên cạnh tạp dề hệ thượng. Hệ tạp dề có gì đó? Lại không phải xuyên váy. nếu là có một ngày ta diễn cái thế vai nhân vật nói không chừng liền váy cũng xuyên đâu ta muốn chuyển hình đương diễn viên này đó lung tung rối loạn đồ vật cũng chưa đáng sợ a a a thật sự xuyên hảo soái hảo soái duệ ca như thế nào đều soái ngươi rốt cuộc ăn cái gì lớn lên duệ ca ngươi muốn chuyển hình đương diễn viên vậy ngươi còn thượng sân khấu sao nói tốt thường xuyên cho chúng ta xem sân khấu a a a muốn nhìn duệ ca xuyên váy muốn nhìn duệ ca thế vai diễn nữ nhân ta thiên nhất định là tuyệt thế mỹ nữ nếu duệ ca diễn cái nam giả nữ trang kết quả so nữ chính còn xinh đẹp ngươi làm nữ chính như thế nào sống đào duệ biên xảo trứng gà biên nói ta này cũng không nên kêu truyền hình bởi vì ta đương diễn viên cũng vẫn là muốn làm tốt sân khấu trước kia không phải vẫn luôn ở cùng các ngươi nói ta ở nỗ lực sao ta thấy các ngươi vẫn luôn nói duệ duệ siêu nỗ lực hắn khét cười một tiếng các ngươi đều đem nhu thổi ra đi ta nếu là làm không được chẳng phải là ném các ngươi mặt Ha ha ha Chúng ta đem như thổi ra đi. Lời này không tật xấu, đột nhiên ghét tới rồi có thể chỉ huy Duệ ca biện pháp, chỉ cần chúng ta dám thổi, Duệ ca liền dám làm, bọn tỉ muội, hướng A. Ta đây trước tới thổi một cái, chúng ta Duệ ca toàn năng A cỡ E, lấy thưởng đại mãn quán, chụp kịch bạo hồng, ra ca tất hỏa. Ta cũng tới. Duệ ca tổng nghệ vương, một năm từ đầu tới đuôi đều ở trên tivi, ha ha ha ta không lòng tham, ta liền phải cả năm thấy Duệ ca. Ta sẽ ta sẽ. Duệ ca khai 10 vạn người buổi biểu diễn, cả nước tuần diễn 12 chàng ha ha ha, mỗi tháng một hồi, ta nhất định mỗi chàng đều đi, sảng phiên. Đào Duệ điên muốn cơm chiên, cười nói, ta xem các ngươi làm mộng tưởng hao huyền tương đối mau, các ngươi về sau nhưng đừng thổi phồng, bằng không ta làm không được bị người chê cười, ta không cần mặt mũi sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Nga, ta cũng có thể cùng người khác thổi, thổi ta phèn thật tốt thật tốt, các ngươi nếu là làm không được, liền đến phiên các ngươi bị chê cười. Đến lúc đó các ngươi tất cả đều thật mất mặt. Duệ ca, hà tất cho nhau thương tổn. Ha ha ha được rồi đại gia không cần khi dễ duệ ca, chúng ta sẽ không thổi phương đát Xem ra về sau chúng ta khoác lác đều phải chuẩn bị bản thảo, duệ ca là sĩ diện ha ha. Ở đại gia hoàn thanh tiếu ngữ chung, đào duệ đem cơm chiên làm tốt, trang ở mâm bắt được cả mạ giặt gần chỗ cho các nàng xem, nhìn thấy không? Cái này kêu nổi khí. Đầu bếp mới có thể xào ra nồi khí tới. Phúc ngượng ngùng. Không phải cố ý cười ngươi, nhưng kia chẳng phải là nhiệt khí. Nồi khí là cái quỷ gì, đầu bếp rệ chính là ngươi, đầu bếp ngươi ăn cơm sao. Biểu diễn cái ăn bá thế nào? Di ji ji, Ta thật sự nghe nói qua nồi khí này cách nói, là đầu bếp mới có thể làm được, ăn lên hương vị nhưng không giống nhau, chính là, nói như thế nào đâu, siêu cấp hương. Đối, tựa như ngươi ăn nướng bờ bờ quờ, kia dùng than hỏa nướng thịt dê xuyến cùng ở điện trong nồi nướng lát thịt, nó liền không phải một cái mùi vị. Có nổi khi đồ ăn thật sự ăn ngon. Kia không phải thấy nhiệt khí, là mau nhiệt làm hương bốn cái phương diện, a a a muốn ăn. Nhìn ăn rất ngon bộ dáng vì cái gì ta liền nấu cơm đều so ra kém ai đổ. Đào Duệ đem cơm chiên bãi ở trên bàn, cười nói, nấu cơm đều so ra kém ta nói đã kêu cơm hộp a tổng không thể làm ngươi luyện nấu cơm đúng không. Bất quá các ngươi dù sao cũng phải có một phương diện so với ta cường đi. Không thể ta mỗi ngày mệt đến giống chết cổ giống nhau học này học kia. Các người mỗi ngày đường cá mặn á hảo, đều nên làm gì làm gì đi thôi, ta ăn cơm, quan bá. Fans đều ở kêu hắn tiếp tục ăn bá đừng có ngừng, mà đào duệ không lưu tình chút nào mà đóng phát sóng trực tiếp. Ăn bá gì đó? Làm một đám người xem hắn một người ăn cơm. Vẫn là tính, không cho xem. Lần này phát sóng trực tiếp thời gian tương đối lâu, vừa lúc hắn lúc này có thời gian, liền nhiều bồi fans trong chốc lát. Hơn nữa có chút quan điểm cũng yêu cầu cơ hội truyền đạt cấp fans, khả năng một lần hai lần hiệu quả không rõ ràng. Nhưng thời gian lâu rồi, phép chậm rãi liền biết giải hắn là cái cái dạng gì người, thích đại gia làm cái dạng gì sự, đến lúc đó, phép đàn cũng sẽ có chất chuyển biến. Ít nhất lần này Fence cùng hắn chi gian liền có một cái ngạnh, không cần cho nhau khoát lác, bằng không đại gia liền tới cho nhau thương tổn. Đào duệ cảm thấy làm Fence trong lòng nhất lòng lánh tinh, đương nhiên là thực hiện các nàng mộng tưởng, làm được các nàng nói những cái đó sự. Nhưng hắn phát hiện này thật đúng là không phải thực dễ dàng. rốt cuộc có đôi khi kích động hoặc là cãi nhau thời điểm miệng liền đem không được môn cái gì đều ra bên ngoài nói nói được ai đổ giống thần tiên giống nhau cái gì đều có thể làm được hắn cảm thấy vẫn là làm fans thu liễm một chút không cần loạn khoác lác kia hắn vẫn là có thể suy xét thực hiện các nàng chờ mong fans chú ý đào duệ nấu cơm sự còn có không cần khoác lắc sự đem phía trước để lão bằng hưu cấp đã quên thẳng đến đoàn phim quan tuyên thời điểm mới đột nhiên kinh ngạc cậu ngẫu kịch đã kêu thiếu minh chủ quan tuyên đào duệ diễn nam một thiếu minh chủ Tân tấn tiểu hoa tảo thiến thiến diện nữ một ma giáo yêu nữ này cũng chưa cái gì vấn đề nhưng nam số 2 như thế nào sẽ là trình nhứ đào duệ cùng trình nhứ fans nhìn đến đều ngốc một chút sau đó liền tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái nam đó đánh nhau đại chiến các nàng còn ấn tượng khắc sâu đâu hai người kiếp như thế nào tiến đến cùng đi mấu chốt là trình nhứ còn cấp đào duệ làm xứng này hắn fans có khả năng đào duệ fans đột nhiên nhớ tới ngày đó đào duệ nói thử kính thực vui vẻ gặp được cái lao bằng hữu a này Cho nên Đào Duệ là nhìn thấy Trình Như thực vui vẻ. Tâm tình có điểm phức tạp, bởi vì các nàng không biết nên làm cái gì phản ứng. Ngắm lại Đào Duệ gần nhất thường nói cái gì mất mặt, sĩ diện nói, các nàng quyết định án binh bất động, dù sao, Đào Duệ diễn năm một, các nàng không có hại. Trình Như phen xuyên tức điên, Trình Như dựa vào cái gì cấp Đào Duệ làm sướng A. Lúc trước ở trong đoàn, Trình Như cũng là chủ xướng kiêm đội trưởng A, Đào Duệ làm gì gì sẽ không, kéo chân sau đệ nhất danh. năm đó đào duệ không lựa lời nói chính mình lên đài dễ dàng khẩn trương gì đó ạc tinh lập tức liền đem việc này cùng trình nhứ liên hệ ở bên nhau liền tính sau lại đào duệ cùng trình nhứ xin lỗi kia cũng vãn hồi không được cái gì các nàng đều hận chết đào duệ hiện tại cư nhiên cấp đào duệ làm xứng đào duệ không đợi fans có động tĩnh liền trước chuyển phát thiếu minh chủ quan tuyên luyện bù còn Trình nhứ huynh đệ hai ta lại có thể cùng ăn cùng ở hoài niệm chủ sướng đại nhân hảo giọng nói tiến tổ sau nhất định phải dạy ta ca hát nghịch ngậm. Chình như trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây, Đào Duệ, ngươi lại làm cái quỷ gì? Đào Duệ xin lỗi mà nói, lúc trước là ta không lựa lời nói sai rồi lời nói, ngượng ngùng. Ngươi vốn di chính là chủ sướng, ta hy vọng có thể có cơ hội vì ngươi chính danh. Ngươi phát huấy bồ nói như vậy một chút ý nghĩa đều không có. Vậy đương Hàn Huyên đi, ta là thật sự tưởng hướng ngươi thỉnh giáo ca hát, ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu chuyên nghiệp năng lực. Chình như một chữ đều không tin, nhưng nhiều lời vô ích. Hắn treo điện thoại lập tức chuyển phát Đào Duệ về bù, hợp tác vui sướng. Nịch ngậm. Đào Duệ cùng Trình Như này phiên hỗ động truyền đạt hữu hảo tín hiệu, Phép Chi Gian cũng liền không có thế nào. Trình Như fans nhưng thật ra có chút oán giận, cảm thấy Trình Như không nên tiếp nhân vật này, nhưng Trình Như tỏ vẻ thực thích nhân vật này, cuối cùng đương nhiên là không giải quyết được gì. Đào Duệ lại bay đến nước ngoài chụp tạp chí bịa mặt, nhìn một hồi sâu thời trang, xuyên đương nhiên vẫn là hắn từ trong không gian chọn không thể bài cao định tây trang. Tiếp theo hắn thực mau liền tiến tổ đóng phim. Thiếu minh chủ là không bị người nào xem trọng, cho nên kéo đến đầu tư có điểm thiếu, nhưng đoàn phim đem đại bộ phận tiền đều hoa ở trang phục đạo cụ thượng, gắng đạt tới đánh ra hình ảnh đẹp, nhưng thật ra có tỉ mỉ chế tác bộ dáng. Đào Duệ cân nhắc một chút đầu tư phiến tử hồi báo tốc độ, ngại chậm, vẫn là đem trong tay tiền đều đầu đến thị trường chứng khoán đi. Nay một đời nguyên kịch bản không đề cập thị trường chứng khoán, cho nên bối cảnh thị trường chứng khoán liền cùng hắn ở các thế giới khác hiểu biết không sai biệt lắm. cổ phiếu chướng ngã với hắn mà nói đều rất quen thuộc đặc biệt là rất nhiều công ty tương quan tin tức đều là có thật có giả mà hắn có thể chuẩn xác phân biệt ra thật giả này liền có thể bảo đảm hắn ở thị trường chứng khoán ổn kiếm không bồi, là thực mau tích lũy tư bản phương pháp đóng phim là đào duệ tuyệt việc đào duệ vào đoàn phim liền tiến vào trạng thái hắn còn cố ý áp chế một ít làm ra nỗ lực tiến bộ bộ dáng không có phát huy toàn bộ thực lực nhưng này cũng làm đạo diễn 10 phần vừa lòng đặc biệt là đào duệ tổng có thể mang theo nữ một nam nhị nhập diễn quan trọng xuất diễn đều chụp thật sự thuận lợi làm đào duệ thành đạo diễn trong lòng phúc tướng đối hắn thái độ tương đương hảo loại trạng thái này làm trình nhứ cũng thực khó hiểu nhưng ngẫm lại hắn cũng có hai năm không cùng đào duệ lui tới nói đào duệ trưởng thành thành thục thay đổi kỳ thật đều không kỳ quái hắn chỉ là không nghĩ tới đào duệ tiến bộ lớn như vậy có điểm ngoài dự đoán ở đào duệ tới hỏi hắn ca hát kỹ xảo khi hắn không nhịn xuống cũng hỏi đào duệ đóng phim kỹ xảo Từ đây bọn họ liền thành hỗ trợ tiểu đồng bọn, một cái học ca hát một cái học đóng phim, ở chung dần dần trở nên tự nhiên lên. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ ngẫu nhiên Đào Duệ sẽ khai phát sóng trực tiếp, còn có mỗi chủ nhật tự chụp chiếu bên ngoài, đại gia liền không nhìn thấy Đào Duệ tác phẩm. Nhưng là Đào Duệ chụp quảng cáo online, lúc sau còn có hai cái tạp chí quay chụp cũng khai bán, công ty liền trước sau thả ra quay chụp ngoài lề. Các fan ngoại ý muốn phát hiện. Đào Duệ ở quay chụp trong quá trình hảo vui vẻ a chính là người có thể rõ ràng nhìn ra được hắn ở vui vẻ mà cùng đại gia cười, não làm nhìn đến ngoài lề video người cũng sẽ không tự giác mà dơ lên khỏe miệng. Bởi vậy fans đối này vài lần quay chụp hợp tác phương cũng đều cập có hảo cảm, sôi nổi cảm tạ bọn họ cho Đào Duệ này đó tốt đẹp hồi ức. Mấy cái hợp tác phương cũng dùng một ít tiểu vui lùa cùng các fan hô động một chút, vì thế từ đầu tới đuôi, sắc thật đều là thực vui sướng hợp tác, còn có thể có tiếp theo. Lúc sau Đào Duệ chụp kia một kỳ sơn giã nhân ra liền bá ra. Các fan đã lâu không ở tiết mục thượng nhìn đến Đào Duệ, sớm liền chờ, đồng thời mở ra tivi cứng nhắc, di động ra tăng giả tìm. Ai biết tiết mục vừa mới bắt đầu chính là Đào Duệ tới rồi nông ra viện nhi nói chính mình không thoải mái, sắc mặt nhìn đều không tốt lắm. Phép lập tức đau lòng, liền có khác người phát làn đạn nói này cũng quá yếu đi. Đều như vậy còn tới lục cái gì tiết mục? Này không cho người thêm phiền tại sao? Phép lập tức ra trận. Tỏ vẻ ký này một kỳ phải này một kỳ quay trụ, mang bệnh thu rõ ràng là chuyên nghiệp, như thế nào liền thêm phiền thoái. Lúc sau đào duệ quả nhiên kiên cường mà trợ giúp đại gia làm việc nhi, đáng tiếc làm được thật không tốt. Nay không có gì nói, bị bệnh như thế nào làm việc đâu. Phật nghĩ đến đào duệ lục xong tiết mục còn đã phát ảnh chụp nói thu thật sự vui vẻ, tức khắc càng đau lòng, đây là như thế nào lục A, khẳng định thực vất vả A. Bá đến ăn cơm trưa thời điểm, đào duệ tiểu miêu dường như ăn mấy cây lá cải. còn đều ở trong nước xuyên quá. Tiếp theo đi ngủ, người khác đều lên làm việc, liền hắn ngủ đến người khác đều làm xong mới khởi. Lần này làn đạn liền không như vậy hữu hảo, các loại phun hắn làm tinh, dối trá, lười biếng, không e quở, dù sao thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Phép tức điên, cùng bọn họ ở làn đạn thượng xào lên, làn đạn nhiều đến hình ảnh đều bị bao trùm. Nhưng từ nơi này bắt đầu, thật giống như một cái bức ngặt, đào rệ hết bệnh rồi. Hắn phía trước truyền thuyết thử, Cho nên ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt xác thật thực bình thường, hắn vừa tỉnh tới liền chạy nhanh chạy ra đi, lập tức xin lỗi, còn cho đại gia đổ nước mát xa, thấy thế nào như thế nào có lễ phép. Hơn nữa phía trước bệnh hưởng hưởng bộ dáng có người không thích, kia hiện tại thanh xuân hoạt bát bộ dáng liền nhìn thuận mắt nhiều. Chờ đến đào duệ đói đến ăn dưa chuột thời điểm, làn đạn đều cười điên rồi. Têu hắn giảm béo, còn không phải đói tỉnh. Ha ha ha. Ha ha giữa chưa nói cái gì này không thể ăn kia không thể ăn. Lúc này mới ba cái giờ liền biết vậy chẳng làm, hắn còn nhớ rõ giữa chưa lời nói sao. Hương không hương. Đói đến ăn trước căn dưa chuột, có thể ta xem hắn buổi tối như thế nào ăn. Đào Duệ Phi phèn sôi nổi bế mạch, bởi vì cái này xác thật có điểm xấu hổ, vừa rồi các nàng còn cùng người xảo, nói Đào Duệ công ty yêu cầu giảm béo cần thiết ăn đi tới, ai biết lập tức vả mặt đâu. Nhưng bị ai đồ đánh mặt, đánh cũng liền đánh, chỉ cần bế mạch không lộ mặt, người khác liền cười nhạo không được các nàng. dù sao làm đào duệ ăn no tổng so đói đến dạ dày đau cường chờ thấy đào duệ nói đại triệt hiểu ra chuẩn bị tốt ăn được uống khỏe mạnh giảm béo lúc sau các fan đều cảm thấy một trận vui mừng đào duệ giảm béo đã có đoạn thời gian luôn là ăn đến không tốt hiện tại nghị thông suốt thật tốt này cũng coi như thu tiết mục này lớn nhất thu hoạch đi tiếp theo đào duệ làm khoai tây trứng gà bì đỉnh, kỹ thuật sắt rau nhanh nhẹn khiến cho người xem thập phần kinh ngạc nhưng thật ra đào duệ phen giữ lại mạo đầu tiêu ngạo mà nói duệ ca chủ nghệ nhất lưu Nấu cơm siêu ăn ngon. Duệ ca kỹ thuật sắt rau nhất tuyệt, đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, cái này dự định khẳng định ăn ngon. Đột nhiên có phép nói, phía trước, kiềm chế điểm. Chúng ta chưa bao giờ khoác lác. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, đại gia sôi nổi thu liễm. Nay cũng thật không thể thổi phồng, rốt cuộc các nàng cũng không ăn qua không phải. Vạn nhất lúc này thổi đến cao hứng, chờ lát nữa trong tiết mục đại gia ăn đều nói không thể ăn làm sao. Khoác lác không thể tùy tiện thổi, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao phong cách đột biến, đột nhiên liền khiêm tốn lên. Kỳ thật Duệ ca chỉ là lược hiểu mà thôi, mỗi ngày công tác nhiều như vậy, làm sao có thời giờ nghiên cứu chủ nghệ đâu. Hại, sẽ làm là được, hiện tại nhiều ít bạn cùng lứa tuổi đều sẽ không nấu cơm đâu. Duệ ca làm cái đỉnh cũng là một phần tâm ý, mặc kệ ăn ngon khó ăn, hy vọng tiêu tần bọn họ thích. Mặt khác người xem thấy thế đều có chút sờ không được đầu óc. bất quá nói như vậy cùng đào Duệ chủ nghệ nhất lưu so sánh với, nhìn thoải mái nhiều. tiết mục tổ cắt nối biên tập khi cấp đào duệ làm mỹ thực cắt đặc tả quy đạn màu vàng nhạt đỉnh cùng mạo nhiệt khí mãi hương bắp nước cảm giác hình ảnh đột nhiên liền biến thành mỹ thực tiết mục tiếp theo lâm nhã kinh hỉ biểu tình cùng phương lão sư vừa lòng gật đầu đều bị cắt nối biên tập tiến vào làm người xem xác định đào duệ làm chính là ăn rất ngon không phải giả đặc biệt phương lão sư còn nói thêm câu làm đào duệ dạy hắn làm nay khẳng định không phải dở cho bị bợm lập tức liền có người cảm thán đi lên không nghĩ tới đào duệ nấu cơm ăn ngon a hắn nhìn còn rất tiểu nhân có 20 sao phật lập tức hồi 22, mươi sắc thật còn rất nhỏ đâu có người nói hiện tại tiểu hài nhi thật lợi hại có thể đương minh tinh còn như vậy sẽ nấu cơm đem giống nhau luyện hảo liền không dễ dàng phật cẩn thận lại lộ ra kiêu ngạo mà nói duệ ca sướng nhảy cũng cũng không tệ lắm gần nhất còn tăng lên kỹ thuật diễn vẫn luôn ở tiến bộ đào duệ cùng phương lão sư tham thảo nấu cơm tâm đắc khi còn có người phát làn đạn nói cảm thấy rất hữu dụng Đều đã nhớ kỹ chuẩn bị thực tiễn Mặc kệ là ai Chỉ cần mỗ một phương diện xông ra Tổng hội chịu người thưởng thức Phải thấy làn đạn tốt nhất nhiều khen đào duệ Trong lòng thập phần mà kiêu ngạo Đột nhiên phát hiện loại cảm giác này thực hảo Không phải các nàng vì idol xuất đầu Mà là idol làm các nàng kiêu ngạo Làm các nàng vô luận ở nơi nào Đều sẽ không cảm thấy phấn như vậy Một người ngượng ngùng nói Ít nhất, các nàng hiện tại có thể nói đào duệ Chủ nghệ siêu hảo, sướng nghệ cũng tiến bộ Một mảng lớn đối diện đào duệ làm bốn dạng đồ ăn chảy nước miếng liền thấy đào duệ cơm nước xong bắt đầu thả bay tự mình mà lôi kéo tiêu tần ca hát hào ra hỏa tiêu ba cái nam sinh lại sướng lại nhảy từ điên cuồng ném đầu không biết còn tưởng rằng bọn họ tiến ở nhảy đi cô ta mắt mù đây là ta duệ ca a a a chả ta tuyệt mỹ sân khấu duệ ca ngươi tỉnh tỉnh ngươi đang làm gì ha ha ha quá khôi hài đi các ngươi không cảm thấy duệ ca siêu đáng yêu ta lần đầu nhìn đến duệ ca thả bay tự mình a hảo hải a vào ta dám nói duệ ca chiều thích cái này địa phương bằng không không có khả năng chơi như vậy điên. xong rồi ta vừa rồi còn nói duệ ca sướng nhảy không tồi kia cái gì các ngươi đi lục soát một chút hắn khoảng thời gian trước sân khấu thật sự thực tạc, không phải loại này phong cách a khóc nhưng mà người xem cũng không có phun tào hắn sướng nhảy không tốt tất cả đều ở ha ha ha ha ha, ha cảm thấy này ba cái nam hải nhi chơi đến hảo hải. còn ở kia cấp nữ hải tử ném lá cây, năm mao đặc hiệu cũng không có như vậy suy sụp cười chết người. Phật dứt khoát cũng từ bỏ trị liệu, gia nhập ha ha ha đại quân, cùng nhau thưởng thức idol ở thả bay trên đường càng đi càng xa. Đến buổi tối chơi trò chơi thời điểm, đại gia lại thấy được đào duệ một khắc mặt, thông minh, phản ứng siêu mau, luôn là có thể đoán được người khác ra đề, mà lại luôn là có thể nghĩ đến khôi hài để mục đem người khác khó trụ. Trong TV TV ngoại người đều bị hắn đậu đến cười ha ha, hoàn toàn không nghĩ tới này một kỳ chậm tổng nghệ là loại này phong cách chờ đến mọi người đều tẩy tẩy ngủ mới tính hạ màn nhưng ngay sau đó lại là ngày hôm sau sáng sớm lần này đào duệ cái thứ nhất rời giường cho đại gia lộng cơm sáng lúc trước những cái đó phun tào hắn cho người khác thêm phiền toái thanh nhâm tất cả đều biến mất thay thế chính là hắn có tâm đại khái phía trước xác thật không thoải mái chính mình còn cảm thấy ngượng ngùng như vậy cần mẫn mà lên bận rộn đây là cái thanh xuân sức sống hảo tiểu hòa nhi vừa mới bắt đầu hết thẻ không thoải mái đều đã hủy diệt người xem đối đào duệ ấn tượng có xoay ngược lại nguyên nhân chính là vì cái này xoay ngược lại ấn tượng phi thường khắc sâu làm đào duệ thành này một kỳ bọn họ nhớ rõ sâu nhất người tiết mục phân trên dưới hai tập thượng nửa tập ba đến nơi đây liền phải kết thúc cuối cùng dừng lại hình ảnh chính là đào duệ cùng lâm nhã ngồi xuống hành lang hạ ghế giải thượng cộng xem một quyển sách đào duệ nói cho lâm nhã giảng tiếng anh hình ảnh đến nơi đây không có phép trong lòng liền một lộp buộc không phải cuối cùng kia hình ảnh lộng như vậy duy mỹ làm gì một nam một nữ ngồi ở cùng nhau xem một quyển sách gì đó tiết mục tổ làm sự tình a đây là còn có khác gia fans bắt được cơ hội liền cười đào duệ cấp lâm nhã giảng tiếng anh ha ha ha đào duệ hiểu tiếng anh sao đua màn ảnh không phải như vậy đua đào duệ đây là muốn xào chính phú lâm nhã mới 17, đào duệ làm người đi fans sôi nổi nói mặt sau còn không có bá đâu cái gì chính phú không chính phú khai thiên nhãn Nói chuyện phụ điểm trách nhiệm, thật là bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Duệ ca tiếng Anh còn hành, hắn chỉ nói cho Lâm Nhã đọc một chút, nếu cảm thấy không hảo liền tình bái, luôn là hảo tâm đi. Có thể bị các ngươi giải đọc thành như vậy, phục Các ngươi cũng biết Lâm Nhã 17 tuổi, đây là ca ca đối mội muội trợ giúp. Dù sao mặc kệ thế nào, trước bảo vệ nhà mình Duệ ca là được. Đại gia cũng đều cân nhắc một chút, khẳng định là tiết mục tổ cố ý, đem phân tập đoạn ở nơi đó, gia tăng để tài độ. Đây là tiết mục tổ vẫn thường làm sự, có treo lơ còn thường xuyên phóng vài người sẽ lên đâu, kết quả phim chính bá ra về sau mới phát hiện các màn ảnh đều là tách ra, căn bản không có người không thoải mái. Cho nên đại gia tất cả đều tạm thời đừng nóng nảy, chậm đợi hạ tập bá ra. Suốt một vòng thời gian, phép đều nhớ thương hạ tập là tình huống như thế nào đâu. Mặt khác người xem cũng bởi vì thượng tập kết cục hình ảnh quá mức duy mỹ, bị tiểu móc câu giống nhau đúng giờ tới nhìn hạ tập. Kết quả hạ tập ngay từ đầu. chính là đào duệ một ngụm lưu loát tiếng anh khẩu âm thuần khiết âm sắc còn rất thêm hay. đào duệ niệm lời kịch địa phương đều chặt đứt một ít không làm lời kịch bại lộ ra tới nhưng hắn nêu ví dụ tử cùng lâm nhã nói thời điểm niệm đều là thành đoạn thành đoạn tiếng anh thật sự cảm thấy nghe chính là một loại hưởng thụ lần này thật không phải phen tuổi mà là đại gia có lỗ thai đều có thể nghe ra tới lúc sau lý lao sư ra tới đào duệ còn cười nói lâm nhã đặc biệt giống nhà mình muội muội là người không tự chủ được liền tưởng hỗ trợ hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Cái kia nói duệ ca không hiểu tiếng anh đua màn ảnh đâu. Hello.